nhưng nhưng thật ra Dư Tiểu Phương phát sầu nói, ta vốn di nghĩ chúng ta đều là nữ nhân, dễ tiếp xúc, mới nói tới cùng ngươi lôi kéo làm quen, hỏi thăm hỏi thăm cách làm, hiện tại. Ai? Rốt cuộc nam nữ có khác, nếu xuống bếp chính là Hạ Đông Xuyên, nàng liền không hảo tìm người hỏi cái này chút. Vẫn là ăn người tay đoạn, Tô Đình nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, chờ hắn trở về ta hỏi một chút hắn, nếu là hành liền ghi nhớ cách làm cho ngươi. Dư Tiểu Phương tức khắc mặt mày hớn hở, kia cảm tình hảo. Tuy rằng thực đơn không hỏi đến, nhưng sự tình cuối cùng có mặt mày, dư tiểu phương tâm tình vui sướng, cùng Tô Đình nói dẫn lên, ngươi là không biết, từ nhà ngươi buổi tối khai hỏa nấu cơm, chúng ta này đó trụ phụ cận ăn cơm kêu kêu một cái giày vò, đại gia đã sớm nghĩ đến cùng ngươi lanh giáo. Tô Đình nghĩ thầm khó trách mấy ngày nay nàng ra cửa mua đồ ăn, luôn có người hỏi nàng muốn làm cái gì, mua cái gì xứng đồ ăn, nghe kia ý tứ trở về còn muốn đi theo học. Tô Đình Các nàng liền không nghĩ tới đồ ăn là hạ đông xuyên xảo. Khẳng định không nghĩ tới, trong đại viện này đó nam nhân, đừng nói nấu ăn, về nhà có thể phụ một chút làm việc nhà liền không tồi. Dư tiểu phương nói xem giống Tô Đình, người A là mệnh hảo, gặp phải hạ doanh trưởng. Đệ 28 trang. Tô Đình. Hành đi. Hạ đông xuyên kiểm tra nguyên liệu nấu ăn khi, Tô Đình dựa vào mặt bàn nhìn trầm chầm, chầm hắn xem. Ánh mắt của nàng cũng không nóng cháy, chỉ là có chút trước người, làm hắn luôn muốn nghiêng đầu xem qua đi. hắn cũng đích sát xem qua đi ở nhẫn mại hồi lâu kiểm tra xong nguyên liệu nấu ăn sau hỏi như thế nào vẫn luôn nhìn ta a tô đình lấy lại tinh thần đối thượng hắn ánh mắt đầu nhất thời có điểm hoảng loạn không nhiều tự hỏi nói ngươi biết trong đại viện đều ở chuyển ta tùy quân chức là ở tiệm cơm quốc doanh đương đầu bếp sao hạ đông xuyên ngướng mày trầm mặc nhìn nàng nửa ngày nói kia nhà này tiệm cơm phòng trừng khai không lâu ngươi có ý tứ gì tô đình lông mày dựng thẳng lên tới thấy nàng tức giận Hạ Đông Xuyên vội vàng sửa miệng, ta thuận miệng vừa nói. Cầm lấy trên vách tường treo nổi sạn chuẩn bị làm việc. Tô Định không cùng hắn so đo, chủ yếu vẫn là tự tin không đủ. Gần nhất trong nhà kiếm tiền cùng làm việc đều là Hạ Đông Xuyên, thứ hai phòng bếp một lần nữa khai hòa sau, bọn họ quan hệ tuy rằng thuộc liền nối thiếu, nhưng giả phu thê chính là giả phu thê, xảo lợi hại thương cảm tình, mà bọn họ không nhiều ít cảm tình nhưng thương, nhão không hảo khả năng giải tán, ồn ào đến không lợi hại giống ve vạn đánh yêu, có vẻ quá hái muội. trung gian độ không hảo đắn đo a tô đình trong lòng thở dài giọng nói vừa truyền hỏi ngươi liền không muốn biết vì cái gì bọn họ đều như vậy truyền hạ đông xuyên rất phối hợp vì cái gì bởi vì bọn họ cho rằng buổi tối đều là ta xuống bếp tô đình đi theo hạ đông xuyên đi đến phòng bếp rửa cửa sổ bên kia ngươi không biết hôm nay nghe dư tỷ nói chuyện này thời điểm ta đều sợ ngây người ta nói ta làm sao nấu cơm a kết quả nàng còn chưa tin nói ngươi không giống sẽ nấu cơm người hạ đông xuyên biên nghe biên gật đầu Mở miệng lại là thình lình một câu, dư tỷ là ai? Dư tiểu phương, liền nhà chúng ta phía trước hộ gia đình, này chén tương ớt chính là nàng đưa tô đình cầm lấy mặt bản thượng phóng tương ớt, thuận thế đem ban ngày sự cũng nói, ngươi nếu là nguyện ý, liền khẩu thuật ta sao phân thực đơn cho nàng, nếu là không có phương tiện liền tính. Hạ Đông Xuyên không trả lời, chỉ hỏi, nàng trượng phu có phải hay không kêu hổ trí quân? Tuy rằng Hạ Đông Xuyên trụ tiến người nhà viện có một tháng, nhưng trung gian ra nửa tháng nhiệm vụ Cho nên trừ bỏ cách vách Vương Lệ Hà, chung quanh ở quân Tẩu hắn phần lớn không quen biết, nói lên nam nhân hắn ngược lại có thể nhanh chóng nhớ tới là nhà ai nào hộ. Dư Tiểu Phương hắn cũng không thân, nhưng Tô Đình nói nhà nàng trụ phía trước, hắn mới có nảy vừa hỏi. Tô Đình tắc cùng Hạ Đông xuyên tương phản, cùng thẩm mẫn đi công viên trò chơi kia đoạn thời gian nàng nhận thức không ít quân Tẩu, có chút là từ cổng lớn trải qua khi chào hỏi, có chút là hài tử gia trưởng, còn có là những người khác liêu bắt quái khi mang ra tới. Bởi vậy Hiện tại người nhà trong viện mặc kệ trụ đến xa vẫn là trụ đến gần quân tẩu, chỉ cần nói ra nào một đống cái gì đặc thù, nàng đều có thể nói ra tên, lại vô dụng họ gì cũng có thể biết họ gì. Nhưng người đối diện thuộc trong viện quan quân nàng liền không quá chín, không như thế nào đánh quá giao tế, bất quá dư tiểu phương buổi chiều để qua nàng trượng phu, Tô Đình hồi ước nói, hẳn là, nàng kêu hắn trượng phu láo hổ. Đó chính là, hạ đông xuyên cắt xong rồi ớt xanh ngã vào trong nồi, phiên xào nói, chờ cơm nước xong. Ta đem thực đơn khẩu thuật cho ngươi. Hành. Trong nhà liền tam khẩu người, Tô Đình không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, buổi sáng mua con cá, mua mấy cái ớt xanh, nửa khối đậu hủ, lại thêm hai viên rau xanh. Cá dùng để trưng ăn, ớt xanh xào trứng, đậu hủ cùng rau xanh nấu canh, lại giải một phen làm tôm khô, này đốn cơm chiều liền rất phong phú. Cùng bình thường giống nhau, Tô Đình cùng Hạ Diễm đều ăn đến có điểm căng, Hạ Đông xuyên tắc vẫn là như vậy, dạ dày giống cái động không đáy. Đây là Tô Đình nhất hâm mộ hắn địa phương, ăn như vậy nhiều dáng người còn như vậy hảo, không giống nàng, mới ăn mấy ngày tốt, bụng đốt liền có điểm mềm. Nhưng làm Tô Đình ăn ít điểm, nàng lại không quá vui, mỹ thực trước mặt ta. Tô Đình dựa vào bàn ăn ngồi, cả người tiến vào hiền giả thời gian, thẳng đến hạ đông xuyên ra tới, làm nàng nhớ thực đơn. Tô Đình chạy nhanh tìm hạ diễm muôn giấy cùng bút, phát họa giấy quý, nàng nhưng luyến tiếp dùng để nhớ thực đơn, vẫn là từ hạ diễm sách bài tập xé một chương giấy xuống dưới đi hạ diễm Bắt được giấy, Tô Đình bắt đầu dựa theo Hạ Đông Xuyên khẩu thuật nội dung ký lục lên. Nhưng không hai phút, Tô Đình liền ngắt lời hỏi, "Từ từ, ngươi chỉ nói muốn phóng bắt rắc hương diệp ớt khô, phóng nhiều ít ngươi còn chưa nói đâu, còn có đường phèn, muốn nhiều ít?" Hạ Đông Xuyên, ấn phân lượng tới, không sai biệt lắm là được. Nhưng mà đối một cái phòng bếp tiểu Bạch mà nói, chưa từng có số lượng vừa phải cách nói, Tô Đình tiếp tục hỏi, "Kia không sai biệt lắm là nhiều ít. Bắt rắc phóng một hai cái, vỏ quế hai ba phiến, tớt khô. Xem nhà bọn họ người ăn không ăn tay ăn nói phóng một cái, không ăn không bỏ, đến nôi đường phèn, xem lớn nhỏ, tiểu nhân mười cái tả hữu, đại giảm phân nửa. Hạ Đông Xuyên nói xong, bổ sung nói, đừng hỏi lại ta nhiều tiểu nhân đường phèn tính tiểu. Đang chuẩn bị hỏi Tô Đình. Một phân thực đơn, thêm lên liền trăm tới tự, nhưng Tô Đình viết mười tới phút, trong đó một nửa thời gian nàng đều đang hỏi dùng lượng. Chờ viết xong thực đơn, hai người đều thở dài một hơi, nhưng xem như kết thúc. Viết xong thực đơn. Tô Đình không lập tức đưa qua đi, mà là một lần nữa sao chép một phần. Hạ Đông Xuyên thấy hỏi, ngươi phía trước viết không khá tốt, như thế nào lại sao một phần. Tuy rằng trước một phần có sửa chữa, nhưng Tô Đình tự đẹp lại chỉnh thể, chỉnh thể thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tô Đình cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta tính toán lưu một phần, bất thời giờ chính mình thử xem. Ngươi muốn làm trực tiếp hỏi ta không phải hảo. Tô Đình nghĩ thầm liền ngươi này khẩu thuật trình độ, hiện giáo hiện học ta có thể học được mới là lạ. hơn nữa căn cứ nàng trước kia trải qua lần đầu tiên làm thịt kho tàu khẳng định sẽ luôn cuống tay chân nếu là hạ đông xuyên ở bên cạnh nhìn nhiều ảnh hưởng nàng ở trong lòng hắn hình tượng a tô đình sử dụng xuyên qua trước xem qua lưu hành ngữ nói ta muốn trông học sau đó kinh diễm ngươi những lời này tô đình trọng điểm ở trộm hai chữ mặt trên rơi vào hạ đông xuyên trong hai càng sông ra lại là kinh diễm hai chữ hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn trước mặt đang ở múa bút thành văn tuổi trẻ cô nương nửa ngày sau cúi đầu khẽ cười nói ta chờ Đệ 29 trang, chương mười làm suy nghĩ bậy bạn. Dư tiểu phương bắt được thực đơn sau lại cảm tạ Tô Đình một phen. Tô Đình không kể công, nói thực đơn đều là hạ đông xuyên khẩu thuật, nàng chỉ là sao chép người, cũng thuyết minh thực đơn là dựa theo một cân thịt ba chỉ tiêu chuẩn viết, nếu thịt phân lượng có tăng giảm, gia vị tốt nhất cũng thích hợp tăng giảm. Kỳ thật không cần Tô Đình cố ý công đạo, dư tiểu phương 8 tuổi thượng bậy bếp, làm hơn 20 bữa cơm đoàn viên, phương diện này so Tô Đình càng rõ ràng, cười nói hảo. ta ngày mai liền mua một đao thịt trở về thử xem đúng rồi ngày hôm qua tương ớt ăn đến thế nào khá tốt tiểu diễm ba ba thực thích ăn kỳ thật hạ diễm cũng thèm nhưng hắn không quá có thể ăn cay chỉ miễn cưỡng nếm hai khẩu nhưng tương ớt là thật ăn với cơm tối hôm qua tô đình quang liền tương ớt đều ăn non nửa chén cơm hôm nay buổi sáng còn dùng nó kẹp ăn nửa cái màn thầu ngày thường nàng là không ăn màn đầu. nhìn ra tô đình là thật thích dư tiểu phương trên mặt tươi cười càng đậm các ngươi thích liền hảo Ngày hôm qua tương ăn xong không? Trong nhà còn có, ta lại cho ngươi trang điểm. Lời nói là nói như vậy, hành động thượng lại không chờ Tô Đình trả lời, xoay người lập tức đi phòng bếp, dùng đồ hộp cái chai trang tràn đầy một vại tương ớt cấp Tô Đình. Tô Đình vốn dĩ tưởng chối từ, nhưng dư tiểu phương quá nhiệt tình, không đẩy quá, đành phải thu. Bất quá từ đây về sau, hai người xem như quen thuộc lên. Nàng người này ở xã Giao Thượng kỳ thật rất bị động, nay cũng dẫn tới nàng thoạt nhìn giống như nhân tế quan hệ không tồi. cùng ai đều có thể làm tốt quan hệ nhưng thật tính khởi chi tâm bạn tốt nửa cái cũng tìm không thấy xuyên qua sau loại tình huống này hơi có giảm bớt đảo không phải tô đình biến chủ động mà là này niên đại người quá nhiệt tình tựa như phía trước nhận thức quân tẩu ở nàng không đi công viên trò chơi kia sau còn sẽ tìm tới môn cho nàng đưa ăn tìm nàng hàn huyên nói chuyện phiếm tuy rằng nàng tính cách bị động nhưng không phải không biết tốt xấu người người khác tới cửa nàng khẳng định muốn chiêu đãi đưa tới đồ vật nàng cũng muốn nghĩ cách đáp lễ thường xuyên qua lại Đại gia liền quen thuộc lên, cũng có thể nói vài câu chi tâm lời nói. Dư tiểu phương cũng tính cách nhiệt tình, hơn nữa hai người ở gần đây, lui tới phương tiện, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới tìm Tô Đình lao một hồi. Cũng là từ dư tiểu phương trong miệng, Tô Đình đã biết quân khu tiểu học sắp tiến hành cuối kỳ khảo thí sự. Dư tiểu phương trong nhà có năm cái hài tử, lão đại đã thượng sơ trung, lão nhị đến lao tứ đều ở đọc tiểu học, em út còn không đến 5 tuổi, không tới đi học tuổi tác. năm cái hài tử chung lão đại em út còn hảo đại thành tích hảo tiểu nhân không đi học đều không cần nàng nhiều nhọc lòng nhưng trung gian ba cái hài tử tính cách một cái so một cái nghịch ngợm học tập một cái so một cái không để bụng bọn họ mỗi lần thi cử đối dư tiểu phương tới nói đều giống độ kiếp thuần phí khí mỗi ngày trở về tác nghiệp không biết bài khóa không đối chỉ biết nơi nơi điên trời tối buồn ngủ mới biết được lâm thời ôm chân phật dư tiểu phương nghiến răng nói chờ xem lần này không khảo đạt tiêu chuẩn xem ta như thế nào thu thập bọn họ Tô Đình Vị kia nói, bọn họ tuổi con nhỏ, chờ thêm mấy năm lớn, biết đọc sách trô tốt liền biết dụng công. Con nhỏ, lão Nhị đều 10 tuổi. lão Đại ở hắn này tuổi đều biết giúp ta làm việc dư tiểu phương tức giận mà nói, bọn họ chính là mệnh hảo đầu cái hảo thai, nếu là ở chúng ta quê quán, bọn họ này tuổi không hảo hảo đọc sách, toàn cho ta về nhà làm việc nhà nông đi. Tính, không đề cập tới bọn họ, nhà các ngươi tiểu diễm thành tích thế nào. Ta nghe nói hắn là từ thủ đô chuyển trường tới. Học tập hẳn là không tồi đi. Hạ Diễm chuyển trường thêm thành tích như thế nào, Tô Đình thật đúng là không rõ ràng lắm, nhưng nàng nàng tưởng liền tính hắn mỗi lần đều khảo đệ nhất, phòng trừng cũng không có gì dùng, rốt cuộc chỉ là ươm giống ban. Ươm giống ban có thể học cái gì đâu? Tô Đình hồi tưởng chính mình đọc nhà trẻ kia hội, giống như học quá mấy đầu đơn giản thơ cổ, toán học học phép cộng trừ, cùng năm nhất muốn học khẳng định vô pháp so. Nguyên tắc chung cũng không như thế nào để qua hắn đi học sự, hạ phụ hạ mẫu lần lượt qua đời sau, nguyên thân liền hoàn toàn thay đổi mặt hạ diễm sơ chung không tốt nghiệp liền bỏ học về nhà bất quá hắn đầu góc rất thông minh thiên phú điểm đều ở kinh thương mặt trên lá gan lại đại dám tưởng dám đua không đến 20 tuổi liền kiếm được trong cuộc đời xô vàng đầu tiên cho nên tô đình cảm thấy liền tính hạ diễm thành tích nhất thời theo không kịp cũng không có gì cùng lắm thì 6 tháng cuối năm tiếp tục đọc năm nhất dù sao hắn tuổi tác không lớn nhiều thượng một năm cũng không quan hệ đến nỗi về sau hắn thành tích hảo tốt nhất không hảo cũng không có gì quan hệ Rốt cuộc kiếp trước khai cục như vậy khó hắn đều có thể thành công, đời này không có khả năng so kiếp trước quá đi kém. Bởi vì trở lên ý tưởng, đối đãi lần này kỳ trung khảo thí, Tô Đình hoàn toàn không có dư tiểu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, mao đủ kính tưởng cấp bọn nhỏ một cái giáo hấn. Nhưng nàng cũng không quá lấy khảo thí không để trong lòng, cùng ngày nàng cố ý dậy sớm hơn nửa giờ, cùng Hạ Diễm cùng đi nhà ăn ăn cơm. Tới rồi nhà ăn, Tô Đình cấp Hạ Diễm mua chén mì, cũng cho hắn bỏ thêm hai cái trứng trắng bao. Hạ Diệm thấy Tô Đình đem hai cái trứng tráng bao đều cho hắn, chính mình chỉ ăn bánh bao xứng màn đầu, trong lòng hơi xấu hổ, nói, ta ăn một cái trứng thì tốt rồi. Cho ngươi thêm hai cái trứng, là làm ngươi khảo thí cố lên, ngươi xem à, một phen mỉ sợi hai cái trứng gà, vừa lúc 100 phân. Nói đến này Tô Đình phát hiện chính mình lời này dễ dàng làm người có áp lực, vội vàng giải thích là nói, đương nhiên, ta nói như vậy chỉ là vì biểu đạt đối với ngươi tốt đẹp mong đợi, không phải nhất định phải ngươi khảo 100 phân. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, học tập thượng ta đối với ngươi không có bất luận cái gì yêu cầu. Tô Đình tự giác đang an ủi Hạ Diễm, lại không nghĩ nàng sau khi nói xong, đối diện tiểu gia hỏa vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hiển nhiên đinh điểm không bị an ủi đến, thanh âm hơi đốn, ngươi như thế nào cái này biểu tình. Ta vốn dĩ không nhớ tới hôm nay muốn khảo thí, hiện tại Hạ Diễm chép chép miệng, chỉ cảm thấy trong miệng trứng tráng bao đều không thơm. Tô Đình còn tưởng rằng hắn là áp lực đại, kết quả hắn là một chút áp lực đều không có, khỏe môi chịu chịu nói. Khảo thí đều có thể quên, ngươi thật là lợi hại Nga. Nghe ra Tô Đình em dương quái khí, hạ diễm nhai trứng trắng bao, vẻ mặt đau khổ nói, đương học sinh tiểu học hào khó. Tô Đình Tuy rằng tiểu học khoa không ít, nhưng muốn khảo thí chỉ có ngữ văn cùng toán học, một ngày liền khảo xong rồi. Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng lúc này thực hành chính là 6 ngày công tác chế, cho nên bình thường tới nói muốn đi học. Nhưng khảo thí sau các lao sư vội vàng phê chữa bài thi, hơn nữa chính trực ngày mùa. Mà quân khu tiểu học học sinh ít nhất một nửa là trên đảo cư dân hải tử, trường học liền cấp nhiều thả một ngày giả. Đệ 30 trang, tiểu học một nghỉ, người nhà trong viện liền náo nhiệt lên, mặc kệ ban ngày đêm tối, công viên trò chơi nơi đó đều trên đầy, trên bờ cắt hải tử cũng không ít, chơi hạt cắt cũng là bọn nhỏ thực thích hoạt động giải trí. Bất quá hạ diễm không như thế nào đi ra ngoài chơi, tuy rằng ngoài miệng nói đương học sinh tiểu học hảo khó, nhưng hắn vẫn là thực sĩ diện, cảm giác chính mình không khảo hảo, không cần người khác thúc giục liền biết nỗ lực. Tô Đình xem ở trong mắt, bắt đầu cân nhắc muốn hay không cổ vũ, cổ vũ Hạ Diễm. Tuy rằng nàng đối Hạ Diễm học tập không có gì giá vọng, nhưng nàng cảm thấy hắn đều biết muốn tiến tới. Bọn họ đương ra lớn lên khẳng định không thể biểu hiện đến quá lạnh nhạt, nếu không dễ dàng đánh mất hắn học tập tính tích cực. Vì thế chủ nhật ăn xong cơm chiều, thừa dịp Hạ Diễm tiến phòng tắm tắm rửa công phu, Tô Đình tìm Hạ Đông xuyên thương lượng nổi lên khen thường sự. Lựa chọn lúc này liêu chuyện này, chủ yếu là bởi vì bọn họ vẫn luôn phân phòng ngủ, Tô Đình lại tưởng cấp Hạ Diễm một kinh hỉ. cho nên chỉ có thể sấn hắn tắm rửa thời điểm tìm Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên không cho là đúng, chính là chàng khảo thí, còn không biết hắn khảo đến thế nào, muốn cố ý chúc mừng. Nghĩ đến Hạ Diễm tình huống, Tô Đình nói, kỳ thật ta như vậy đề nghị không phải vì khảo thí, càng chủ yếu vẫn là vì cổ vũ hắn, làm hắn bảo trì học tập động lực. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không cảm thấy Tô Đình lời này không có đạo lý, nhưng hắn cũng không cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Ở hắn xem ra, học tập còn muốn ra trường hống. Tiếng sách này cũng không cần phải đọc đi xuống. Nhưng đây là Tô Đình lần đầu liền hạ Diễm giáo dục vấn đề đưa ra ý nghĩ của chính mình, Trầm mặc một lát hỏi, ngươi tính toán như thế nào cổ vũ hắn. Tô Đình còn không có tưởng hảo, không quá xác định mà đưa ra mấy cái ý tưởng, cho hắn mua cái món đồ chơi, hoặc là dẫn hắn đi thành phố ăn đốn bữa tiệc lớn. Ngươi cảm thấy cái nào hảo? Đều được. Tô Đình lông mày một dựng, Không thể đều được. Nàng còn trông cậy vào hắn ra chủ ý đâu. Nàng lan ra bạch. đôi mắt lại đại lại lượng liền tính là dựng thẳng lên lông mày nhìn cũng không hung như là làm nũng Hạ Đông xuyên nói kia chủ nhật tuần sau dẫn hắn đi thành phố chơi nghĩ muốn cái gì món đồ chơi làm chính hắn chọn ý tứ là đều phải tô đình nghĩ nghĩ nói kia cũng đúng vừa lúc nàng tranh liên hoàn liền thừa bốn năm phút đồ tuần sau họa hoàn chỉnh lý hảo chủ nhật có thể bắt được thành phố cùng nhau gửi đi ra ngoài nghĩ vậy tô đình hỏi ngươi đến lúc đó cùng đi sao Hạ Đông xuyên hỏi lại ngươi tìm ta nói chuyện này chẳng lẽ không phải làm ta cùng đi tô đình thật đúng là không như vậy tưởng nàng tìm hạ đông xuyên thương lượng chuyện này chủ yếu là nghĩ hắn là hạ diễm thân ba muốn hay không cổ vũ hải tử đến hắn trước gật đầu chỉ là nhìn hạ đông xuyên biểu tình tô đình đột nhiên có điểm túng lắc đầu nói không ta là muốn tìm ngươi cùng nhau tới cũng không biết ngươi đến lúc đó nghỉ ngơi hay không hạ đông xuyên thần sắc nhàn nhạt mà nói ta sẽ điều chỉnh tốt trực ban thời gian tô đình nga thanh thẳng đến tắm rửa xong nằm đến trên giường mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới một sự kiện. Nàng, cùng hạ đông xuyên này xem như muốn đi hẹn hò sao. Ý niệm mới vừa hiện lên, đã bị tô đình cấp phủ quyết, nào có hẹn hò mang hài tử, hướng chi bọn họ chủ nhật đi ra ngoài tên tuổi là vì cổ vũ hạ diễm hảo hảo học tập, đứng đắn đến không thể lại đứng đắn, cùng hẹn hò không nửa mau tiền quan hệ. Chỉ có thể nói sắc đẹp hoặc nhân, thuận miệng một câu là có thể làm người suy nghĩ bậy bạn. Nhưng hạ đông xuyên lại có cái gì sai đâu. Hắn chỉ là đau hài tử là nàng lục căn không thịnh tội lỗi tội lỗi chương 16 sáu đếm ngược đương đương đương tan học tiếng chuông mới vừa văng lên trong phòng học học sinh liền sao động lên trên bục giảng ngồi đoạn hiểu anh nghe thấy thanh âm ngẩng đầu chiều phía dưới học sinh nhìn lại Này tiết sách giáo khoa tới là âm nhạc hóa nhưng âm nhạc lao sư xin nghỉ cho nên làm nàng cái này chủ nhiệm lớp tới lên lớp thay nàng nói một ngày bài thi đến này sẽ người đã mệt mỏi giọng nói cũng không phải thực thoải mái liền không giảng bài làm bọn nhỏ tự học nay sẽ nghe được tan học tiếng trung nàng không giống ngày thường như vậy dậy quá giờ nhìn sẽ bọn nhỏ sau đứng dậy tuyên bố tan học theo đoạn hiểu anh giọng nói rơi xuống sao động biến thành tạ âm trong phòng học học sinh nối đuôi nhau mà ra hoặc chạy hoặc nhảy nói nói cười cười mà rời đi phòng học ở này đó hải tử trung gục xuống đầu chập gì gì thu thập sách vở hạ diễm phá lệ thấy được tuy rằng hắn chỗ ngồi vẫn luôn ở lớp mặt sau cùng thấy hắn thu thập thứ tốt chuẩn bị đi ra ngoài đoạn hiểu anh há mùng đều hạ diễm Hạ Diễm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua. Đoạn hiểu anh hướng hắn mây tay, ngươi lại đây một chút. Hạ Diễm nhếch môi, ra bên ngoài nhìn mắt ngồi cùng bàn, làm đối phương đi về trước sau, mới nhấc chân chậm rãi đi đến bục giảng bên, lao sư. Đoạn hiểu anh hừ một tiếng, nói thẳng minh làm hắn lưu lại nguyên nhân, là cái dạng này, ngươi chuyển trường lại đây lâu như vậy, ta còn không có cùng gia trưởng của ngươi hảo hảo liêu quá, vừa lúc hôm nay ta có thời gian, tính toán buổi tối đi nhà người thăm hỏi gia đình. người sau khi trở về nhớ rõ cùng gia trưởng nói một tiếng a hạ diễm há to miệng hảo nửa ngày mới nhắm lại hỏi nhất định phải thăm hỏi gia đình sao thấy hắn thần sắc bất an đoạn hiểu anh ôn nhu nói đừng lo lắng ta chỉ là muốn tìm gia trưởng của ngươi tán gẫu một chút đây cũng là vì ngươi học tập suy xét ngươi nói có phải hay không đạo lý hạ diễm đều hiểu chỉ là hắn lần này khảo đến kém như vậy lão sư còn muốn tới cửa hắn tổng cảm thấy chính mình sẽ bị đánh tuy rằng hắn lớn lên sao đại không ai quá tấu nhưng hắn tới bình xuyên đảo khi tốt nhất bằng hưu thường xuyên bị đánh nhưng đau hắn ba ba như vậy cao như vậy đại đánh người khẳng định cũng rất đau nhưng hạ diễm tuổi còn nhỏ không dám cự tuyệt lao sư thăm hỏi gia đình yêu cầu đành phải ủ rũ cụt đuôi mà nói lao sư ta đã biết đoạn hiểu anh không rõ ràng lắm hạ diễm ý tưởng thấy hắn nói như vậy vừa lòng gật gật đầu nói ân thời gian không còn sớm ngươi cũng chạy nhanh trở về đi nói thu hồi giao án cùng Hạ Diễm cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Diễm về đến nhà khi, Tô Đình đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghe được thanh âm nàng quay đầu hướng ra phía ngoài lớn tiếng hỏi, tan học. Hỏi xong đợi sẽ không nghe được thanh âm, vung trong tay sống đi ra ngoài. Trong phòng khách không thấy được người, nhưng thật ra phòng ngủ phụ có thể nghe được hư hư thực thực thở dài thanh âm. Tô Đình đi đến phòng ngủ phụ cửa hướng trong xem, Hạ Diễm quả nhiên ở bên trong, đang ngồi ở mép giường một chút lại một chút mà thở dài. Đệ 31 trang. Tô Đình trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cố kỵ tiểu thí hài lòng tự trọng không biểu hiện ra ngoài, chỉ quan tâm hỏi, khảo thí thành tích ra tới. Không khảo hảo. Hạ diễm biểu tình đáng thương vô cùng mà nhìn qua, mẹ, ta muốn bị đánh. Tô Đình kinh ngạc, ngồi vào hắn bên người liên thanh hỏi, bị đánh. Ai ai tấu? Vì cái gì bị đánh? Ai ba ba tấu? Ta, ta hạ diễm nản lòng mà đứng lên, đi đến án thư mở ra cặp sách, từ bên trong nhảy ra bài thi đưa cho Tô Đình. nói ra dư lại nửa thanh lời nói ta không khảo hảo không khảo hảo liền không khảo tô đình cười mở ra bài thi túi đầu nhìn lại nay vừa thấy tô đình liền ngây ngẩn cả người 59 phân lại xem ngữ văn 42 phân thấy nàng trầm mặc không nói hạ diễm đầu càng thấp đang chuẩn bị mở miệng sám hối lại nghe tô đình nói ngươi lần này khảo đến không tội a ai hạ diễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô đình lại thấy nàng đầy mặt tươi cười nhịn không được thử nói ngài biết Chúng ta khảo thí một môn mãn phân 100 sao. Tô Đình. Ngươi cho rằng ta khở. Hạ Diễm lại hỏi, kia ngài biết ta không khảo đạt tiêu chuẩn sao? Biết ta. Hạ Diễm cúi đầu, nhịn không được nói thầm lên, biết vậy ngươi còn nói ta khảo đến không tồi. Tô Đình phát hiện, Hạ Diễm hôm nay chính là tìm tức tới, hít sâu một hơi nói, nếu ngươi tưởng ta phê bình ngươi, cũng đúng, ngươi nói ngươi như thế nào làm, 100 phân bài thi liền 60 phân cũng chưa khảo đến. Hiện tại mới tiểu học năm nhất. về sau thượng sơ trung thượng cao trung ngươi làm sao bây giờ chính ngươi nói nói trong ban năm mươi nhiều người ngươi khảo nhiều ít danh hạ diễm chính là ngoài miệng nói thầm hai câu thấy nàng như là thật sinh khí trong lòng liền luôn uống túi đầu đáng thương vô cùng mà nói đếm ngược đệ tam đếm ngược đệ đếm ngược nhiều ít đếm ngược đệ tam hạ diễm lặp lại một lần tô đình mặt lộ vẻ kinh ngạc các ngươi ban còn có khảo đến so ngươi kém ngươi có ý tứ gì a hạ diễm cảm thấy chính mình bị vũ nụp Khu khu, là cái dạng này, ngươi phía trước ở thủ đô thượng không phải ươm giống ban sao. Tới trên đảo sau đột nhiên nhảy đến năm nhất, so mặt khác đồng học thiếu thượng một cái nhiều học kỳ khóa, học tập theo không kịp là bình thường, ta cùng ngươi ba đều có chuẩn bị tâm lý. Cho nên học kỳ này, mặc kệ ngươi khảo nhiều ít phân, đếm ngược nhiều ít danh, chúng ta đều cảm thấy có thể tiếp thu, ngươi minh bạch đi. Minh bạch, còn có, ngươi thường A, ngươi học mới một tháng, là có thể so mặt khác hai cái học hơn nửa năm Hải tử khảo đến hảo. Này có phải hay không chứng minh ngươi thực thông minh? Hạ Diễm không quá xác định hỏi, hình như là như vậy. Chính là như vậy, ta cảm thấy lần này khảo thí, ngươi chính là có hại ở thời gian thượng, nếu ngươi cũng là năm trước thượng năm nhất, lần này khẳng định có thể khảo niên cấp đệ nhất. Tuy rằng Hạ Diễm bị khen đến tâm hoa độ phóng, nhưng hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, cũng không như vậy khẳng định. Đệ nhất hai môn đều là một trăm phân đâu. Nhưng Tô Đình hiện tại đối hắn lòng tự tin bạo đều, ta tin tưởng ngươi. Lần này khảo thí ngươi không cần quá để ở trong lòng, ngươi ba ba nói, học kỳ này chính là cho ngươi đi thích hướng trường học hoàn cảnh, nếu thành tích theo không kịp, học kỳ sau khiến cho ngươi tiếp tục đọc năm nhất, đến lúc đó chính là ngươi so người khác nhiều học mấy tháng, ngươi khẳng định có thể khảo đệ nhất. Hạ Diễm Bốn đang thật cao hứng, nghe được mặt sau trận tròn mắt, cái gì? Ta học kỳ sau còn đọc năm nhất? Đúng vậy. Tô Đình gật đầu, xem hắn sắc mặt không lừa đối, hỏi, ngươi không muốn sao? Ta đây đồng học đâu? bọn họ đến lúc đó đọc mấy năm cấp bọn họ sẽ lên tới năm 2 đi Hạ Diễm lập tức nói ta cũng muốn đọc năm 2 ta không cần vẫn luôn đọc năm nhất Tô Đình không nghĩ tới Hạ Diễm phản ứng lớn như vậy giải thích nói cũng không phải là ngươi vẫn luôn đọc năm nhất chỉ là nhiều đọc một năm dù sao ngươi vốn dĩ nên là 6 tháng cuối năm mới nhập học Hạ Diễm kiên định mà nói ta không cần ta liền phải đọc năm 2 Tô Đình nhưng thật ra không sao cả Hạ Diễm học kỳ sau thượng mấy năm cấp dù sao năm nhất chương trình học không khó nghỉ hè bổ một bổ, hẳn là không chậm trễ hắn thăng năm 2, chỉ là có chút buồn bực hắn vì cái gì kiên quyết không chịu lưu ban. Như vậy nghĩ, Tô Đình trực tiếp hỏi ra tới. Hạ Diễm ngượng ngùng xoắn xít không quá tưởng nói. Hắn nếu là không như vậy ngượng ngùng, Tô Đình khả năng liền không hỏi, nhưng hắn càng như vậy, nàng càng muốn dò hỏi tới cùng, cuối cùng dùng cho hắn học bù đổi lấy đáp án, chúng ta là đồng học, nếu học kỳ sau bọn họ đều đọc năm 2, theo ta còn ở năm nhất, ta đây đến nhiều mất mặt ta. Được đến đáp án sau Tô Đình phản ứng đầu tiên là, mệt. Đệ nhị phản ứng là, tiểu thí hài hiếu thắng tâm thật đúng là kỳ kỳ quái quái. Làm rõ ràng đáp án sau, Tô Đình không ở phòng ngủ phụ nhiều trì hoãn, nàng còn phải chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ là mới vừa đi tới cửa nàng nhớ tới sự kiện, nghiêng đi thân hỏi, chủ nhật có nghĩ đi thành phố chơi. Chơi cái gì? Đi bách hóa đại lâu đi dạo, ngươi có thể chọn một cái chính mình thích món đồ chơi. Hạ Diễm vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng Ân. ngươi trong khoảng thời gian này thực dụng công khảo đến cũng không tồi vượt qua ta và ngươi ba ba mong muốn cho nên chúng ta tưởng cho ngươi chúc mừng chúc mừng tô đình nhớ tới hỏi ngươi tới bình xuyên đảo lâu như vậy còn chưa có đi thành phố chơi qua đi tiểu gia hỏa đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau vậy nói tốt chủ nhật đi thành phố chơi một ngày ba ba cũng đi sao đi a chúng ta ba người cùng đi được đến xác thực đáp án hạ diễm hưng phấn đến hướng trên giường nằm kết quả ván giường quá ngạnh Hắn nằm xuống đi sau chẳng những không bắn lên tới, còn phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Tô Đình vốn định vấn hắn hai câu, nhưng xem hắn bị đâm cho người đều tròn váng, đến bên miệng nói đổi thành một chữ, nên. Xoay người vào phòng bếp. Chỉ là nàng mới vừa cầm lấy dao thay, nhưng bị đâm cho nhe răng trận mắt hạ diễm liền chạy tới, tay bái muốn hỏi, ba ba thật sự cảm thấy ta khảo rất khá sao. Tô Đình tưởng thành tích hôm nay mới ra tới, hạ đông xuyên nào biết hắn khảo đến được không, nhưng nàng không nghĩ đã kích hắn lòng tự tin, nói. Ngươi khảo đến hẳn là so với hắn dự đoán hảo một chút. Đệ ba mươi hai trang. Ta đây có phải hay không không cần bị đánh? Nghe được lời này, Tô Đình nhớ tới vừa rồi kia chàng nói chuyện bắt đầu. Đông dao phay đôi tay ôm ngực nhìn về phía cửa hỏi. Ngươi trở về thời điểm ủ rũ cục đôi, là cảm thấy khảo kém ngươi ba sẽ tấu ngươi. Đúng vậy, bác bác ca ca mỗi lần không khảo hảo đều sẽ bị đánh. Bác bác ca ca là ai? Nhà của chúng ta trước kia hàng xóm A. Tô Đình Nga vừa nói, vậy ngươi yên tâm. Ngươi ba ba không như vậy bạo lực, sẽ không tấu ngươi. Cầm lấy dao phay tiếp tục làm việc, qua sẽ phát hiện Hạ Diễm không đi, nghiêng đầu hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Diễm lắc đầu, lại nói, lao sư nói nàng buổi tối muốn tới thăm hỏi gia đình. Cái nào lão sư? Đoạn lao sư, chính là Hàn Bắc Văn Mụ Mụ, nàng là chúng ta chủ nhiệm lớp. Tô Đình nhận thức Hàn Bắc Văn, hắn là 65 đống ở Hàn Gia lão Nhị, năm nay cũng là 6 tuổi, ngày thường cùng Hạ Diễm chơi đến không tồi. Hàn bác văn mụ mụ kêu đoạn hiểu anh, cùng cùng ở 65 đống trần lâm, còn có cách vách vương lệ hà quan hệ thực hảo, nhưng Tô Đình không như thế nào cùng nàng đánh quá giao tế. Bất quá lại như thế nào không thân, kia cũng là Hạ Diễm chủ nhiệm lớp, Tô Đình gật đầu nói, kia đợi lát nữa ta cùng ngươi ba ba nói một tiếng. Hạ Đông Xuyên xào giao thời điểm, Tô Đình ở bên cạnh nói Hạ Diễm khảo thí thành tích, cùng với hắn học kỳ sau không nghĩ tiếp tục đọc năm nhất sự. Biết được Hạ Diễm không khảo đạt tiêu chuẩn, Hạ Đông Xuyên trong lòng không quá ngoài ý muốn Thẳng đến mặt sau mới nhăn lại mi, không lưu ban hắn đến lúc đó có thể cùng được với. Hẳn là không có gì vấn đề đi, ta cảm thấy tiểu diễm rất thông minh, cũng biết dụng công. Hơn nữa ta nói với hắn hảo, mỗi ngày buổi tối cho hắn bổ nửa giờ khóa, học kỳ này còn có hơn hai tháng. Nói không chừng cuối kỳ hắn thành tích là có thể nhảy lên. Hạ Đông xuyên ghé mắt nhìn về phía Tô Đình, ngươi phải cho hắn học bù Tô Đình cho rằng hắn ở xem thường chính mình, nâng lên cầm hỏi, như thế nào? Không được. ta nói như thế nào đều cầm sơ chung bằng tốt nghiệp hảo đi tuy rằng nguyên thân bởi vì đụng tới đại vận động ba năm sơ chung liền thượng một năm sơ chung bằng tốt nghiệp lấy đến có điểm hư nhưng tô đình kiếp trước chính là chính quy khoa chính quy tốt nghiệp lời này nàng nói được một chút đều không chuẩn mực dạng hạ đông xuyên khỏe môi tràn ra một tiếc cười hành, nếu ngươi nguyện ý giúp hắn học bù kia đến lúc đó ta cùng trường học lãnh đạo nói một tiếng làm hắn bình thường học lên tô đình gật đầu tưởng hắn lời này còn tính xuôi thai mới vừa cơm nước xong đoạn hiểu anh liền tới đây nàng không trực tiếp vào cửa liền đứng ở cửa xem trên bàn cơm chén đũa còn không có thu trần chờ hỏi các ngươi còn ở ăn cơm tô đình cầm trương ghế đón nhận đi mới vừa ăn xong ngươi ngồi đoạn hiểu anh lại không nghe nàng lập tức ngồi xuống mà là đứng ở cửa hỏi ta tới nhà các ngươi nguyên nhân hạ diễm hẳn là đều theo như ngươi nói đi ân hắn trở về liền cùng ta nói tô đình trả lời xong quay đầu nhìn về phía phòng khách trung gian đứng hạ diễm cho các ngươi lão sư đảo chén nước Hạ Diễm vội vàng động lên đi đến đấu trước quầy cầm lấy ấm trả cơ cơ hỏi lãnh có thể chứ đều được Đoạn Hiểu Anh ôn thanh nói Hạ Diễm từ đấu quầy tìm ra tráng men ly hướng trong đổ nửa ly nước sôi để nguội sau đó bưng cái ly đi đến Đoạn Hiểu Anh trước mặt đưa cho nàng cảm ơn Đoạn Hiểu Anh tiếp nhận tráng men ly lại không vội vã uống lấy ở trên tay ngẩng đầu nhìn xem Hạ Diễm lại nhìn một cái đem chén đua thu vào phòng bếp mới ra tới Hạ Đông xuyên Cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Đình, hỏi, Tô Đồng Chí, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Tô Đình hơi giật mình, cùng ta đơn độc liêu. Này! Nàng cảm thấy này yêu cầu quái quái, hạ đông xuyên mới là hạ diễm thân ba, thăm hỏi gia đình tìm hắn nói càng thích hợp đi. Như thế nào đoạn hiểu anh còn làm theo cách trái ngược, muốn cùng nàng này đương mẹ kế đơn độc liêu? Đoạn hiểu anh giải thích nói, chúng ta đều là nữ tính, có chút lời nói càng tốt mở miệng. Tô Đình như mày! nghĩ thầm bọn họ muốn liêu chính là hài tử lại không phải cái gì từ mật sự hạ đông xuyên ở như thế nào liền không tiện mở miệng nhưng đoạn hiểu anh nói như thế nào đều là hạ diễm chủ nhiệm lớp nàng không hảo đông cứng cự tuyệt bác đối phương mặt mũi đành phải nói kia hành đi ngẩng đầu nhìn về phía hạ đông xuyên hạ đông xuyên nói ta mang tiểu diễm đi ra ngoài đi dạo có chuyện gì ngươi kêu ta tiếp đón hạ diễm ra cửa ra hai ra cửa sau tô đình dọn trương ghế ở đoạn hiểu anh đối diện ngồi xuống cũng ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại tuy rằng không như thế nào cùng đoạn hiểu anh giao tiếp nhưng tô đình đối nàng cũng không xa lạ bởi vì nàng là người nhà trong viện đề tài nhân vật cho nên thường chú công viên trò chơi kia đoạn thời gian tô đình thường nghe người ta nhắc tới nàng đảo không phải nàng lớn lên cỡ nào đẹp tuy rằng nàng dáng người đấy đà, eo là eo chân là chân ngũ quan cũng coi như thanh lệ là phù hợp này niên đại thẩm mỹ mỹ nhân nhưng hiện tại giá trị quan càng chú trọng nội tại cậy tịnh hành hung là không có khả năng cũng không phải nàng hành sự tác phong cỡ nào hành xử khác người Trên thực tế, nàng ở nhà thuộc trong viện danh tiếng thực không tồi, tính cách ôn hòa, cùng ai đều có thể xử đến hảo. Nàng sẽ trở thành đề tài nhân vật, chủ yếu là bởi vì nàng xuất thân từ gia đình công nhân, là thành thị hộ khẩu, có cao trung bằng cấp, 6-8 năm kia sẽ cũng không xuống nông thôn, mà là vào gia quốc doanh xưởng đường căn sự. Ăn lương thực hàng hóa, đoan nhà nước chén, như vậy điều kiện, ở căn cứ chúng quân tẩu trung cũng là số một số 2. Nhưng nàng cố tình gả cho cái đại nàng 8 tuổi, thả có ba cái hải tử nhị hôn. Tuy rằng đoạn hiểu anh cấp ra giải thích là nàng không cầu nhà trai điều kiện, chỉ cần hắn đối nàng hảo là được, nhưng cho đến ngày nay, vẫn có không ít quân tẩu cảm thấy nàng bị hàn bân hạ hàng đầu. Ân, hạ hàng đầu là tô đình chính mình lý giải, đại gia nói được tương đối uyển chuyển, chỉ cảm thấy nàng đầu vóc không quá thanh tịnh. Nhưng nàng nhân phẩm hảo cũng được công nhận, thông thường tới nói, mẹ kế thanh danh không tốt lắm, hôn sau đối con riêng nữ chẳng quan tâm đều tính tốt, khắc khe hải tử là thường có sự, nhưng đoạn hiểu anh là cái kia trường hợp đặc biệt. Nàng là thật đem Hàn Bắc Văn Tam huynh muội Đường thân sinh đối đãi. Từ nàng gả cho Hàn Bân, ba cái hài tử chẳng những xuyên y phục sạch sẽ ngăn nắp, người cũng dưỡng bạch dưỡng bản, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều, Nhật tử vừa thấy liền quá rất khá. Mọi người đều cảm thấy nàng là cái phúc hậu người. Đệ 33 trang. Đoạn hiểu anh hậu không phúc hậu, Tô Đình không dám bình phán, nhưng nàng vận khí tốt là thật sự. Bình xuyên đảo diện tích không lớn, cũng không có gì nhà xưởng, công tác cơ hội phi thường thiếu. cho nên quân tẩu nhóm tùy quân sau hai ba năm đợi không được công tác an bài là thường có sự nhưng đoạn hiểu anh tùy quân không đến 2 tháng đã bị an bài vào quân khu tiểu học dạy học này nhưng không đơn thuần chỉ là là bởi vì nàng bằng cấp cao quân tẩu nhóm bằng cấp cao tuy rằng không nhiều lắm nhưng thượng trăm tên quân tẩu tổ, tổng có thể tìm ra mười mấy thượng quá sơ cao trung này đó quân tẩu cũng không phải mỗi người đều có công tác đoạn hiểu anh vận khí tốt địa phương ở chỗ nàng có cái hảo hàng xóm trần lâm trần lâm cũng là cao trung bằng cấp Hơn nữa vận khí cũng không tồi, tùy quân khi chính đuổi kịp quân khu tiểu học khoét chiêu, nàng liền cùng mặt khác hai gã quân tẩu cùng nhau vào quân khu tiểu học. Bởi vì cùng Trần Lâm nhận thức, cho nên đoạn hiểu anh bắt được quân khu tiểu học nhận người trực tiếp tin tức, cũng ở nàng giật dây hạ được đến thi khóa cơ hội, tiến tới thuận lợi được đến công tác. Nghe xong đoạn hiểu anh được đến công tác từ đầu đến cuối, Tô Đình chỉ có một cảm thụ, người cùng người số phận như thế nào liền kém đến như vậy đại đâu. Đương nhiên nàng cũng liền trong lòng hâm mộ một chút, nàng người này lười. cũng không có gì giáo hải tử kiên nhẫn cấp hạ diễm học bù liền đủ nàng đau đầu thật cho nàng cơ hội đi giáo học sinh tiểu học nàng chính mình muốn trước rút lui có trật tự người nhà viện bên ngoài này đó công tác nàng nhìn chúng liền ba cái phụ liên gia đình quân nhân an trí làm căn sự cùng với lương trạng người bán hàng trước hai người đều là văn chức công tác nhẹ nhàng người sau mỗi tháng chỉ cuối tháng đầu tháng vội mấy ngày dư lại 20 ngày qua tùy tiện sơ cá mặt trên còn không có lãnh đạo quản ngẫm lại liền rất thoải mái Nhưng này ba phần công tác có cái cộng đồng đặc điểm, cương vị thiếu, đặc biệt đoạt tay. Giống nàng như vậy mới tới tùy quân, trưởng phu chức vị cùng với tự thân điều kiện đều không phải thực sông ra quân tẩu, cơ bản cùng này đó công tác vô duyên. Đây cũng là Tô Đình họa tranh liên hoàn nguyên nhân chủ yếu, tìm không thấy nhẹ nhàng lại ổn định công tác, vậy làm điểm thoải mái mà sống đi. Miên man suy nghĩ kết thúc, Tô Đình giơ tay nhìn mắt đồng hồ. Thời gian đã qua đi 8 phút, đoạn hiểu anh lại vẫn nằm tráng men ly, không có mở miệng ý tứ Nàng có kiên nhẫn, Tô Đình lại không như vậy nhiều thời gian cùng nàng háo, mở miệng nói, lao sư ngươi có nói cái gì nói thẳng chính là. Thấy nàng mở miệng, đoạn hiểu anh mới động lên, đem tráng men ly bính thay đổi cái tay nói, ta lần này tới cửa, chủ yếu là vì hạ diễm thành tích, hắn lần này khảo đến không tốt lắm, việc này ngươi biết không. Ân, hắn cùng ta nói rồi. Đoạn hiểu anh cho rằng Tô Đình sẽ liền chuyện này nhiều lời vài câu, nhưng đợi một hồi lâu, cũng không gặp nàng lại mở miệng, nhịn không được hỏi, sau đó đâu. Tô Đình không thể hiểu được hỏi, cái gì sau đó? Đoạn hiểu anh mày dần dần nhận lại. Nàng đối Tô Đình ấn tượng vẫn luôn đều không tốt lắm. Vừa mới bắt đầu là cảm thấy nàng sẽ không là người, tùy quân thượng đảo nửa tháng cũng không thế nào cùng hàng xóm giao tiếp, sau lại là cảm thấy nàng kẻ hai mặt, Hạ Đông Xuyên ở nhà cùng không ở nhà khi nàng hành động quả thực là hai người. Tô Đình mới vừa tùy quân thượng đảo kêu hội, Hạ ra không ăn qua nhà ăn, một ngày tam đốn đều là nàng lo liệu. Hạ Đông Xuyên vừa ly khai ra Tô Đình liền thay đổi, Suốt ngày tránh ở trong nhà, tam đốn toàn dựa hạ diễm từ nhà ăn mua trở về. Vốn tưởng rằng hạ đông xuyên ra nhiệm vụ trở về nàng sẽ trang một trang, kết quả người là trang, nhưng chỉ có hắn ở nhà, cũng chính là buổi tối, hoặc là chủ nhật mới xuống bếp nấu cơm, ngày thường sớm giữa trưa đều là ăn canteen. Bởi vì những việc này, gần nhất tô đình thanh danh có thể nói là ở kịch liệt giảm xuống. Vốn dĩ tô đình thanh danh tốt xấu cùng nàng không quan hệ, nhưng ai làm các nàng đều là mẹ kế đâu. Tô đình nhân phẩm không tốt. Người khác sẽ không đơn nói nàng nhân phẩm không tốt, mà là sẽ bay lên đến toàn bộ quần thể, nói đương mẹ kế có mấy cái tốt, đều như vậy. Ở đoạn hiểu anh tới xem, nếu quyết định phải gả cho một cái có hài tử nam nhân, vậy nên làm dễ làm mẹ nó chuẩn bị, hôn sau hảo hảo chiếu cố hài tử. Nếu không nghĩ chiếu cố người khác hài tử, vậy đừng tìm mang hài tử, có rất nhiều chưa lập gia đình nam thanh niên nhưng tuyển. Giống tô đình như vậy gả cho lại không chịu hảo hảo đối đãi hài tử, quả thực chính là một cái cất chuột, chẳng những hại hài tử. Còn liên lụy sở hữu mẹ kế Thanh Danh, thật sự đáng giận. Bởi vậy, nghe được Tô Đình hỏi lại, Đoạn Hiểu anh sắc mặt nháy mắt trầm sung dưới làm một ngoại nhân, có chút lời nói từ ta tới nói khả năng không phải như vậy thích hợp, nhưng làm một cái đọc rộng chúng tiểu thuyết người trẻ tuổi, Tô Đình vừa nghe liền biết mặt sau đi theo nội dung sẽ không quá dễ nghe, quyết đoán nói, nếu ngươi biết không thích hợp liền đừng nói nữa. Đoạn Hiểu anh lại lại, hít sâu một hơi mới hoán lại đây, làm lơ nàng nói, Hạ Diễm là đệ tử của ta. chúng ta hai nhà lại trụ đến như vậy gần hơn nữa chúng ta đều là đương mẹ kế liền tính không như vậy thích hợp ta còn là tưởng khuyên đủ ngươi tô đình mắt trợn trắng đang chuẩn bị mở miệng đã bị đoạn hiểu anh trách móc tuy rằng hạ diễm không phải ngươi thân sinh nhưng nếu ngươi ở biết do hạ doanh trưởng có hài tử dưới tình huống gả cho hắn vậy ngươi nên đối hạ diễm hảo tô đình nghĩ thầm thượng vội vàng đương mẹ kế cũng không phải là ta xuyên qua trước ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ hỉ đương mẹ cùng với ta cảm thấy chính mình đối hạ diễm khá tốt Lời này đổi mới đoạn hiểu anh đối Tô Đình ra mặt dày độ nhận chi, thế cho nên nàng nhất thời từ nghèo, hảo nửa ngày mới tìm về thanh âm, nếu ngươi thật sự đối hạ diễm hảo, lần này hắn khảo đến ngược, ngươi thái độ liền sẽ không như vậy lãnh đạo, làm lao sư, ta hy vọng ngươi có thể dùng nhiều điểm tâm tư ở trên người hắn. Tô Đình nghe ra tới, đoạn hiểu anh hôm nay không phải tới thăm hỏi gia đình, mà là tới giáo hấn nàng, sắc mặt lãnh xuống dưới nói, đoạn lao sư, từ ngươi ngồi xuống đến bây giờ, vẫn luôn ở chỉ trích ta. nói ta đối hạ diễm không tốt không ở trên người hắn tốn tâm tư ta đây xin hỏi ngươi ngươi biết hắn lần này khảo đếm ngược nguyên nhân sao đoạn hiểu anh không quá minh bạch nàng hỏi như vậy ý tứ trần trơ nói hạ diễm đồng học hắn học tập thượng là không quá thông minh tuy rằng hắn đi học thực nghiêm túc tác nghiệp cũng giao đến kịp thời nhưng hắn giao đi lên tác nghiệp sai lầm suất tương đối cao tô đình nhẹ a một tiếng xem ra đoạn lão sư người không biết nghe ra nàng lời nói chào phúng đoạn hiểu anh như mày ta biết Làm ra trưởng thừa nhận hài tử không đủ thông minh rất khó, nhưng ngươi không thể trốn tránh sự thật. Hơn nữa ta cho rằng cần cù bù thông minh, chỉ cần hạ diễm nỗ lực, ngươi từ bên nhiều phụ đạo, hắn sớm hay muộn có thể đem thành tích để đi lên. Đệ 34 trang Ta đích xác không thích ngươi nói tiểu diễm không đủ thông minh, bởi vì ta cái nhìn cùng ngươi hoàn toàn tương phản Tô Đình nói lạnh mặt, tiểu diễm lần này khảo đến ngược, là bởi vì hắn tới Bình Xuyên đảo trước thượng chính là Ươm giống ban, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ thượng một tháng năm nhất như thế nào nhìn ra đoạn hiểu anh trên mặt kinh ngạc tô đình nhướng mày hỏi không tin chẳng lẽ hạ đông xuyên cấp tiểu diễm xử lý nhập học khi không để qua chuyện này này đương nhiên là không có khả năng tuy rằng này niên đại chính sách không giống đời sau hoàn thiện tiểu học liền có học tịch nhưng trừ phi tân sinh nhập học nếu không đều yêu cầu phía trước trường học gia cụ chứng minh hạ diễm ở thủ đô thượng chính là ươm giống ban tự nhiên không có tiểu học gia cụ chứng minh hạ đông xuyên đem hắn đưa vào tiểu nhị ban xếp lớp khẳng định là thuyết minh tình huống Đoạn hiểu anh là tiểu nhị ban ban chủ nhiệm, những việc này trường học tự nhiên sẽ không gặp nàng Nàng sẽ như vậy kinh ngạc, hiển nhiên là không đem chuyện này để ở trong lòng Cũng bởi vì như vậy, nàng mới có thể nhất thời không nhớ tới việc này Đem hạ diễm không khảo hảo đổ lôi đến hắn không đủ thông minh thượng Như vậy vấn đề tới, nếu như vậy chuyện quan trọng nàng đều có thể không bỏ trong lòng kia nàng đối hạ diễm quan tâm là thật vậy chăng Nếu nàng không có như vậy quan tâm hạ diễm, lại vì cái gì tới tìm tô đình nói những lời này Thực ý vị sâu xa A Đoạn hiểu anh trong lòng thập phần hối hận, nàng sắc đã quên chuyện này. Nàng mỗi ngày sự tình quá nhiều, người ngoài nhìn lao sư công tác nhẹ nhàng, mỗi ngày thượng mấy tiết khóa là đủ rồi, trên thực tế lượng công việc thật không ít. Quân khu tiểu học cùng sở hữu 5 cái niên cấp, 12 cái lớp, lão sư lại không đến 10 cái người, tính xuống dưới mỗi danh lão sư một ngày ít nhất được với 6 tiết khóa, nếu là mang theo phó khóa, kia cơ bản mỗi ngày chương trình học đều là mãn. Đoạn hiểu anh tuy rằng không mang phó khóa. Nhưng nàng là năm nhất nhị ban chủ nhiệm lớp, lớp sự tình nhiều, soạn bài, phê chữa tác nghiệp những việc này đều chỉ có thể lợi dụng trống không thời gian làm. Nhưng nàng nào có cái gì trống không thời gian, về đến nhà, nàng đến nấu cơm, đến quét rác, đến tẩy cả nhà quần áo, từ lên làm lão sư, nàng liền không ở 11 giờ trước dính quá giường, buổi sáng cũng cơ bản trời chưa sáng liền tỉnh. Mỗi ngày vội đến xoay quanh, nàng sao có thể nhớ rõ chủ học sinh trước kia học tập tình huống, phải biết rằng nàng giáo có ba cái ban. cộng thượng trong tên học sinh. Huống chi Hạ Diễm chỗ ngồi dựa sau, thành tích lại không tốt, cũng không phải thực nghịch ngợm gây sự, ở lớp thật sự không tính là xuất sắc. Nếu không phải hắn lần này khảo quá kém, kéo lớp chân sau, khả năng biết hắn gia đình tình huống, cũng sẽ không tới cửa tới thăm hỏi gia đình. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, nếu Hạ Diễm ở quê quán thượng chính là ương giống ban, kia hắn lần này khảo đếm ngược liền về tình cảm có thể tha thứ, tương ứng, nàng tới cửa thăm hỏi gia đình lý do cũng không hề chạm được chân. Đoạn hiểu anh muốn tìm cái lấy cớ cáo tử, chỉ là đương nàng ngẩng đầu, liền thấy được Tô Đình hơi mang trào phúng ánh mắt, không khỏi nắm chặt đôi tay, xả sinh ra ngạnh tươi cười nói, không liên tưởng khởi những việc này, thật là ta khuyết điểm, nhưng ta cảm thấy nếu Hạ Diễm như vậy thông minh, chúng ta đây đương cha mẹ càng phải dùng tâm dạy dỗ hài tử, để tránh hắn hoang phế việc học, ngươi nói có phải hay không. Hỏi xong không đợi Tô Đình trả lời, đoạn hiểu anh liền giọng nói vừa chuyển nói, tựa như Hạ Diễm, nếu hắn ngày thường làm bài tập thời điểm Ngươi có thể ở bên cạnh nhìn, dùng nhiều thời gian phụ đạo hắn, ta tưởng hắn giao đi lên tác nghiệp sẽ không có như vậy nhiều sai lầm, lần này khảo thí cũng có thể lấy được càng tốt thành. Tô Đình đánh gây nói, đoạn lão sư, ta cảm thấy à, chúng ta đến trước làm rõ ràng mỗi người chức trách, giống chúng ta đương già lớn lên, chức trách là chiếu cố hài tử, kiếm tiền dưỡng ra, đưa hắn đi trường học đọc sách. Mà các ngươi đương lão sư, chức trách là dạy học và giáo dục, hài tử nghịch ngậm gây sự không chịu học, có thể tìm chúng ta ra trưởng hỗ trợ. nhưng hải tử thông minh chịu học dư lại chính là các ngươi lão sư sự tô đình hỏi xong cũng không đợi đoạn hiểu anh trả lời lập tức đi xuống nói giống tiểu diễm lần này không khảo hảo ta liền cảm thấy các ngươi đương lão sư vấn đề khá lớn nếu ngươi có thể đem hắn trước kia không thượng quá tiểu học sự để ở trong lòng an bài cái học sinh nhiều mang mang hắn ta tưởng lấy hắn thông minh lần này khảo thí không đến mức như vậy điểm phân đoạn lão sư ngươi nói đúng không a còn không phải là âm dương quái khí trốn tránh trách nhiệm sao đương ai chẳng biết ta nghĩ tô đình cùng đoạn hiểu anh tùy thời khả năng kêu chính mình trở về hạ đông xuyên không mang hạ diễm chạy xa liền ở trên bờ cắt chơi cơm chiều sau trên bờ cắt thực náo nhiệt các đại nhân nếu không vây ở một chỗ nói chuyện phiếm nếu không dọc theo sóng biển tàn bộ bọn nhỏ văn tĩnh điểm ở đôi hạt cắt xây nhà nghịch ngậm điểm dùng hạt cắt tạo thành xa đoàn tạp tới ném tới hạ diễm là người sau hạ đông xuyên đụng tới quen thuộc người thọ lại gần cùng người hàn huyên không một hồi trong lúc lơ đãng quay đầu liền nhìn đến hạ diễm cùng người hôn chiến bị tạp một thân xa đốn giấc một cái đầu hai cái đại. Lập tức liền không rảnh lo nói chuyện tiễm, Hắc mặt đem Hạ Diễm kêu trở về. Mới vừa tiến sân, hai người liền đụng tới Đoạn Hiểu Anh bước chân vội vàng đi ra ngoài, dừng lại bước chân hô, "Đoạn lao sư." Đoạn Hiểu Anh nhìn hai cha con liếc mắt một cái, miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười, không nói chuyện, gật gật đầu liền đi rồi. Hạ Diễm mừng đầu, nghi hoặc hỏi, "Lão sư làm sao vậy?" Hạ Đông xuyên một cái tát cái ở hắn trên đầu, nhẹ nhàng đẩy Hạ nói, "Ngươi đừng động, chạy nhanh tắm rửa đi." Nói dẫn đầu vào phòng. Trong phòng Tô Đình chính hướng trên bàn cơm phong tráng men nhìn đến hai người vào cửa thuận miệng hỏi, đã trở lại. Giống như người không có việc gì. ân Hạ Đông xuyên ứng thanh, chỉ vào nhi tử nói, trong nhà có không có nước ấm. Hắn cùng người chơi hạt cắt tạp một thân, đến gội đầu tắm rửa. Ấm ấm nước có Tô Đình nói xong mới chú ý tới hạ diễm trên người bùn xa, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là bị vây công. Bọn họ bị tạp đến thảm hại hơn, a hạ diễm ôm lấy đầu nhìn về phía La ba ngươi đánh ta làm gì hạ đông xuyên tức giận mà nói ít nói nhảm chạy nhanh tắm rửa đi một thân xa ngươi còn rất đắc ý hạ diễm lẽ lưới bẹp miệng nga thanh tiến phòng tắm cho chính mình đảo nước tắm, thoát xong quần áo sau nhớ tới sự kiện trần trùi chạy ra hỏi ta quần áo đâu hạ đông xuyên đang chuẩn bị hỏi tô đình vừa rồi hàn huyên cái gì nghe được thanh âm quay đầu một hơi ngạnh ở hết hầu ngươi trần trùi mông chạy ra làm gì đệ ba trang tìm quần áo a hạ diễm đương nhiên mà nói hạ đông xuyên trầm khuôn mặt nói ngươi chạy nhanh cho ta trở về trần trùi mông nơi nơi tán loạn ngươi cũng không biết xấu hổ ta là tiểu hài tự a nói chú ý ba ba hát trầm sắc mặt hạ diễm không dám lại liêu trồng dâu lui tiến phòng tắm nói ta đây quần áo làm sao bây giờ ta cho ngươi tìm hạ đông xuyên vừa nói vừa đi ra ngoài đến lượng quần áo dây thường trước nhận lấy hạ diễm ngày hôm qua thay thế quần áo đưa vào phòng tắm cũng mang lên môn ra tới mới vừa ngẩng đầu hạ đông xuyên liền nhìn đến tô đình ngồi ở bàn ăn bên kia nhìn chính mình cười ho nhẹ một tiếng nói đứa nhỏ này chính là thiếu thu thập hán tuổi tác tiểu sao hảo hảo giáo là được hạ đông xuyên gật đầu ngồi vào tô đình đối diện hỏi chúng ta trở về vừa lúc đụng tới đoạn lao sư rời đi nàng sắc mặt giống như không tốt lắm tô đình sắc mặt đạm xuống dưới ân sau đó đâu nàng tới cửa tìm ngươi hàn huyên chút cái gì kia nàng tìm ta liêu nội dung đã có thể nhiều tỉ như mẹ kế hành vi chuẩn tắc tỷ như thế nào đương hảo một cái mẹ kế, lại tỷ như qua đi ta nơi nào công tắc không đúng chỗ, nên như thế nào cải tiến tô đình cười như không cười hỏi. Hạ doanh trưởng, ngươi muốn nghe chính là phương diện kia nội dung A. Hạ đông xuyên cũng không chỉ đột, tự nhiên nghe ra nàng âm dương quay khí, đứng dậy rất có cầu sinh dục mà nói, lao hẳn này tức phụ sao lại thế này. Ta cũng chưa cảm thấy ngươi công tắc không đúng chỗ, nàng một ngoại nhân rửa vào cái gì tới khoa tay múa chân. Không được, ta phải đi tìm hắn hảo hảo nói nói, Vừa nói vừa làm bộ đi ra ngoài. Thấy hắn thật muốn ra cửa hướng Hàn ra đi, tô đỉnh trên mặt băng xương rốt cuộc tăng dã, Hô, được rồi, ngươi tìm Hàn doanh trưởng nói này đó có ích lợi gì. Liên tính hắn có thể làm đoạn hiểu anh cùng ta xin lỗi, cũng là miệng không đúng lòng, không thú vị. Hơn nữa, nói không chừng hắn trong lòng cũng cảm thấy ta cái này mẹ kế đương đến không tốt, hẳn là hướng hắn tức phụ cái này nghiệp múc bờ côn nhiều học học. Hạ đông xuyên nghiêm trang nói, dựa vào cái gì làm ngươi cùng hắn tức phụ học. Ta còn cảm thấy ngươi khá tốt, nên làm hắn tức phụ cùng ngươi nhiều học học. Tô Đình nhịn không được cười rộ lên, lại không quá tin tưởng hạ đông xuyên nói. Nàng cái này mẹ kế đương đến như thế nào, nàng trong lòng rõ ràng. Nói không hảo hẳn là không đến mức, nhưng muốn nói hảo, nàng cũng không như vậy đại mặt, chỉ có thể nói không tốt cũng không xấu. Có thể làm được càng tốt sao? Có thể. Muốn làm đến càng tốt sao? Không nghĩ. Nàng không phải nguyên thân, không có thượng vội vàng đương mẹ kế. cũng không phải tự nguyện xuyên thư hỉ đường mẹ nó có thể nói nếu không phải bởi vì ly hôn sau chỉ có thể hồi nguyên thân hộ tịch mà sợ nguyên thân trong nhà phát hiện manh mối nếu không phải cố kỵ hạ diễm là long ngạo thiên nam chủ tưởng cùng hắn lôi kéo làm quen về sau hảo ôm nụi vàng nếu không phải hạ đông xuyên người này chỗ còn hành nghĩ có thể kéo một phen là một phen nàng đã sớm để ly hôn lưu lại sau nàng có thể làm thả nguyện ý làm cũng chính là ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi hơi chút chiếu cố một chút hạ diễm Làm nàng giống đoạn hiểu anh như vậy đối con riêng nữ đào tim đào phổi, vô tư phục hiến, xin lỗi, nàng không cái kia tư tưởng giác ngộ Nhưng những lời này Tô Đình cũng chính là ở trong lòng ngấm lại, không có khả năng mở ra cùng Hạ Đông Xuyên nói, nàng nhưng không nghĩ bị người trở thành dị loại, kéo đi cắt miếng nghiên cứu. Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình ý tưởng, còn ở suy tư đoạn hiểu anh những lời này đó, hắn có chút buồn bực, hảo hảo nàng chạy tới cùng ngươi nói này đó làm gì. Tô Đình hư lệnh, ai biết, nàng đầu góc có bệnh. Hạ Đông Xuyên Tuy rằng ra nhiệm vụ trước Hạ Đông Xuyên cùng Tô Đình ở chung một đoạn thời gian, nhưng thượng đảo trước hai người không phải ở xe lửa thượng, chính là vội vàng kết hôn sự, hơn nữa hắn có khúc mắc, hai người không nhiều ít giao lưu. Thượng đảo sau còn lại là hắn nhất vội thời điểm, lại bởi vì Tô Đình theo đuổi không bỏ, trốn nàng đều không kịp, càng không như thế nào liều quá. Hai người chân chính quen thuộc lên, là hắn ra xong nhiệm vụ sau khi trở về sự. Doanh sự tình không nhiều như vậy, nàng cũng không hề đối hắn theo đuổi không bỏ. Hai người rốt cuộc có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tuy rằng liêu kết quả là hắn qua đi đối nàng nhận chi cơ hồ đều bị lật đổ, nhưng cũng gia tăng rồi không ít đối nàng hiểu biết. Nàng ngẫu nhiên ấu trĩ, cùng hạ diễm một cái 6 tuổi hài tử đều có thể xào lên. Cũng ngẫu nhiên lình ngọn, vì một ngụm ăn, cái gì thổi phồng nói đều có thể nói ra. Còn thực mang thủ, cùng vương lệ hà khởi quá một lần tranh chấp, liền rốt cuộc không cùng nàng nói chuyện qua. Nhưng nàng cũng có thành thục lý trí thời điểm, đại nhân cũng thực hòa khí. Tuy rằng không muốn cùng vương lệ hà lui tới, nhưng không cố ý cùng nàng cãi nhau, cũng không có ở sau lưng nói qua nàng nói bậy. Nhưng hiện tại, nàng không chút khách khí mà nói đoạn hiểu anh đầu góc có bệnh. Bởi vậy có thể thấy được, tô đình lần này là chân khí tàn nhẫn. Ân, hắn nhớ kĩ. mười 17 mặt đỏ. Đoạn hiểu anh trở lại 65 đống khi trong viện rất náo nhiệt, Trần Lâm vương lệ hà, nàng hai trượng phu cùng hàn bân đều ở. Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, Trần Lâm chào đón hỏi, ngươi làm sao vậy? Không phải nói đi hạ ra thăm hỏi gia đình sao. Các ngươi liêu cái gì như thế nào sắc mặt kém như vậy. Không có gì đoạn hiểu anh lắc đầu, miễn cưỡng cười cười nói, ta mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Nghe được lời này, hàn bân bắt lấy trong miệng cắn yên nói, vậy ngươi về trước phòng đi. Đoạn hiểu anh hướng hắn gật gật đầu, túi đầu hướng trong nhà đi. Nàng một hồi ra, vương lệ hà liền hét lên, không cần phải nói, hiểu anh khẳng định là bị tô đình cấp khí, thật không biết hạ doanh trưởng cái gì ánh mắt, cứ như vậy cái thai họa. Được rồi, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Khương Vĩ câu mày nói, đều là hàng xóm, hắn không nghĩ quan hệ lộng quá cương. Hàn Bân cũng không nói tiếp, chỉ trầm mặc mà ném xuống trong tay điên, dùng chân dẫm giật nói, các ngươi liêu, ta đi xem hiểu anh. Nói xong đi theo vào phòng. Hàn ra cách cục cùng hạ ra tương phản, tuy rằng cũng là vào cửa phòng khách, nhưng phòng ngủ phụ bên trái trong tầm tay, phòng ngủ phụ qua đi hoành chính là phòng ngủ chính, phòng ngủ chính bên cạnh theo thứ tự là phòng bếp cùng phòng tắm. Tuy rằng nhà bọn họ có ba cái hài tử, nhưng lớn nhất mới 9 tuổi, em út 4 tuổi suốt đầu, cho nên vẫn là ngủ một gian phòng, phòng khách tạm thời không có phòng giường. Bất quá năm trước đoạn hiểu anh mua trương sofa, lại làm Hàn Bân tìm người đánh cái bàn trà, bãi chiêu đại khách nhân, cho nên phòng khách nhìn chỉ có thể nói không chen chúc, ly rộng mở cách xa nhau khá xa. Đệ 36 trang. Hàn Bân lướt qua sofa cùng bàn ăn, đẩy ra phòng ngủ chính hở khép môn đi vào. Đoạn hiểu anh đã bình phục hảo cảm xúc. Xem hắn tiến vào còn cười một cái, hỏi: "Ngươi như thế nào cũng đã trở lại? Trở về nhìn xem ngươi." Hàn Bân ngồi vào thê tử bên người hỏi: "Hạ Đông xuyên phu thế nói cái gì? Cùng Hạ doanh trưởng không quan hệ, ta chỉ cùng Tô Đình Hàn Huyên sẽ." "Các ngươi Hàn Huyên cái gì? Cũng không có gì, chính là Hạ Diễm lần này không khảo hảo, ta nghĩ nàng là sơ trung bằng cấp, có thể phụ đạo hài tử công khóa, liền tưởng khuyên nàng đối hải tử đa dụng điểm tâm đoạn hiểu anh tự dễ mà cười cười, là ta quá chắc hẳn phải vậy, xen vào việc người khác." Tuy rằng đoạn hiểu anh nói không tỉ mỉ, nhưng Hàn Bân biết hạ ra tình huống, Tô Đình là hạ đồng xuyên nhị hôn cưới tức phụ, nói cách khác, nàng là hạ diễm mẹ kế. Không cần hỏi, theo tưởng Hàn Bân cũng có thể đoán được Tô Đình phản ứng. Kỳ thật cũng bình thường, mẹ kế vì cái gì thanh danh không tốt. Còn không phải bởi vì nguyện ý đem con riêng nữ đương thân sinh hải tử đối đại nữ nhân quá ít. Có thể tìm được đoạn hiểu anh tốt như vậy nữ nhân là hắn đi rồi đại vận, nhưng hạ đồng xuyên hiển nhiên không như vậy hả mệnh hàn bân vỗ nhẹ thê tử bả vai an ủi nói ngươi khuyên nàng cũng là vì hảo tâm nếu nàng không muốn nghe liền tính dù sao nhật tử là nàng chính mình ở quá đoạn hiểu anh thở dài nói ta chỉ là đau lòng hạ diễm đứa nhỏ này kia nếu không ta đi theo hạ doanh trưởng nói nói đoạn hiểu anh nghĩ nghĩ lắc đầu nói vẫn là tính ta xem hạ doanh trưởng đang ở cao hứng ngươi chạy tới nói này đó hắn còn khi chúng ta cố ý châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ kia đảo cũng là hàn bân tạp hạ miệng Nhịn không được cảm khái, ngươi nói này hạ đồng xuyên cũng là Ngày thường nhìn nào nào đều hảo Ở hôn nhân thượng như thế nào như vậy hồ đồ Ta xem a ngươi cũng không cần quá lo lắng Dù sao nên nói ngươi đều nói Về sau bọn họ quá đến không hảo cũng là chính bọn họ vấn đề Ngươi không cần quá ấy nấy Đoạn hiểu anh nhẹ nhàng ứng thanh Dựa sát vào nhau tiến hàn bân trong lòng ngực Tô Đình đuổi ở thứ năm vẽ xong rồi toàn bộ bản thảo Lại hoa hai ngày thời gian so với mọi chi tiết Kỳ thật chi tiết không có gì nhưng moi. mỗi một bức tranh vẽ phía trước nàng đã ở trong lòng cấu tứ rất nhiều biến vẽ ra một bức đồ phía trước cũng đều sẽ lại xác nhận phía trước đồ không thành vấn đề mới có thể đi xuống họa nhưng này dù sao cũng là nàng xuyên thư sau họa đệ nhất bổn tranh liên hoàn gửi đi ra ngoài trước tổng cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng nơi nào không tốt trong lòng thực lo âu chủ nhật buổi sáng tô đình lại sửa sang lại một lần bản thảo xác định không có vấn đề mới đưa thư tín điệp hảo trang nhập phong thư để cạnh nhau tiến trong bao bao là nguyên thân dùng túi sách này niên đại lưu hành quân lục sắc nhưng tô đình cảm thấy có điểm thổ hơn nữa không tốt lắm đáp quần áo hôm nay nàng vốn dĩ xuyên chính là sơ mi trắng đáp màu xanh biển váy dài lỗ thai phía trước đầu tóc sau biên dùng kẹp tóc cố định trụ tự mình cảm giác giống tiểu tiên nữ cả người đều mị mị đát vác thượng này bao sau liền thấy thế nào như thế nào quái không thể nề hà hạ váy dài đổi thẳng ống quần phía dưới đắp một đôi màu đen đầu nhọn dày ra vác thượng bao phía trước tô đình cảm thấy chính mình giống bán bảo hiểm Nhưng còn có thể xem, nhưng vác thượng bao sau, nháy mắt bị kéo về thập niên 70. Đến, vẫn là giản dị rốt cuộc đi. Cuối cùng quyết định đem biên tập và phát hành rỡ xuống, đổi thành hai cái thô bím tóc. Biên hảo bím tóc, tô đình đối với trong gương chính mình hoài nghi nhân sinh, này sáng sớm thượng, nàng đều bận việc gì đâu. Hôm nay cần thiết đến mua cái bao. Hạ Diễm cũng rất tò mò nàng đều bận việc cái gì, tự nàng từ trong phòng ra tới sau, liền nhìn chằm chằm nàng ngó trái ngó phải. xem đến nàng vẻ mặt không được tự nhiên, hỏi, ngươi lão nhìn ta làm gì? ngươi trang điểm lâu như vậy, ta xem ngươi có hay không cái gì biến hóa a? Hạ Diễm ngửa đầu nhìn Tô Đình nửa ngày, vẻ mặt nghi hoặc mà nói, không có gì biến hóa a. Tô Đình đầy đầu hấp tuyến, hung hăng xoa xoa Hạ Diễm đầu, ngươi cái tiểu thí hải có thể xem biết cái gì? Hạ Diễm ai u một tiếng né tránh nàng ma chảo, che lại đầu nói, ngươi đem ta tóc đều nhu loạn. ba ba ngươi cảm thấy mụ mụ có biến hóa sao? Hạ Đông xuyên cảm thấy. Con của hắn thật sẽ cho hắn tìm việc, xem một cái Tô Đình, mặt không đổi sắc nói, có. Hạ Diễm Trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ đại nhân trên người thật sự có cái gì bí mật là hắn loại này tiểu hài tử nhìn không ra tới. Tô Đình liết hướng Hạ Đông Xuyên. Hắn, có phải hay không ánh mắt không tốt lắm. Nhìn ra hai người trong mắt hoài nghi, Hạ Đông Xuyên, hắn nên câm miệng. Lần này ra cửa so lần trước vãn, bến tàu đỉnh lên náo nhiệt, bài đội trưởng gấp hai không ngừng, hơn nữa trong đó rất nhiều là quân nhân. phỏng chừng là nghỉ đi thành phố chơi. Nhìn đến Hạ Đông Xuyên, một đám người liệt đội lại đây hướng hắn túi chào. Hạ Đông Xuyên vốn dĩ ở cùng Hạ Diệm nói chuyện, nghe được thanh âm nhanh chóng xoay người, lưỡi ngực ngẩng đầu trở về cái quân lễ. rất tầm thường hành động, cho dù là ở nhà thuộc trong viện đụng tới thượng cấp, Hạ Đông Xuyên cũng sẽ cho bọn hắn túi chào, chỉ là tô đỉnh rất ít cùng hắn cùng nhau ra cửa, cho nên không thấy được quá. Lúc này đột nhiên thấy hắn nháy mắt chuyển biến, liền cảm thấy rất hiếm lạ, như là tiếp xúc tới rồi không giống nhau hắn. Nhất thời nhìn chằm chằm hắn thời gian có điểm trường, thẳng đến hắn quay đầu hỏi làm sao vậy, mới lấy lại tinh thần nói không có gì. Lướt qua hắn hướng phía trước đi rồi một đi nhanh. Ba mươi tới phút, rốt cuộc đến phiên bọn họ, tô đình bỏ tiền mua hai trường toàn giới phiếu, một chương nửa ra phiếu. Mua xong phiếu, ba người hướng miệng cống đi. Miệng cống người nhiều, sợ Hạ Diễm bị vướng ngã, không đến gần Hạ Đông xuyên liền đem hắn ôm lên. Hạ Diễm nháy mắt từ chỉ có thể nhìn đến người khác sau eo. biến thành có thể nhìn đến người trước mặt đỉnh đầu cả người đều hưng phấn lên ngồi ở hạ đông xuyên trong lòng ngực nhảy a nhảy thật nhiều người a lên thuyền thì tốt rồi thuyền là cái dạng gì tô đình thuận miệng nói thuyền chính là như vậy a ngươi tới thời điểm không ngồi qua thuyền sao hạ diễm nghiêng đầu hỏi lão ba ta tới thời điểm ngồi qua thuyền sao ngươi ngủ rồi hạ đông xuyên nói sườn liếc tô đình liếc mắt một cái tô đình bị hắn xem đến nháy mắt phía sau lưng lạnh cả người mồ hôi lạnh từ cái chán xông ra Xả ra cái đông cứng tươi cười nói, đối nga, xem ta này trí nhớ, lập tức đã quên chuyện này, ha ha, ha ha. Đệ 37 trang. Hạ Đông Xuyên thần sắc bình tĩnh mà đánh gây nàng ha ha, thuyền tới rồi. Có sao? Ta như thế nào không nghe được thanh âm? Tô Đình nghiêng đi lỗ thai, lại nhón mũi chân đi phía trước nhìn lại, lại chỉ nhìn đến đen nghìn nghị đầu. Xuyên còn không có bác còi. Hạ Đông Xuyên vừa dứt lời, ô ô còi hơi thanh liền từ mặt biển chuyển tới. 3 năm phút sau. Sau thủy cấp ơ, miệng cống bị mở ra, từ trên thuyền xuống dưới người giải khai xếp hàng đám người, đại gia hướng hai bên tảng ra, cũng hướng phía trước tế đi. Tô đình ba người vừa lúc đang ở trung gian, theo phía trước người dần dần phân tán, nàng không tự giác đi theo hướng tả, nhưng đi rồi không hai bước, đã bị hạ đông xuyên một phen túm chặt thủ đoạn, bên này. Theo hắn giọng nói rơi xuống, rơi thuyền người vọt tới cách bọn họ hai ba bước xa địa phương, rồi sau đó mặt người còn ở đi phía trước tế, nàng cảm thấy chính mình phản phất biến thành đồ hộp cá mòi. chỉ có thể đi theo hạ đồng xuyên lực đạo lảo đảo đi trước. Nàng vốn dĩ liền đi được không xong, trong lúc còn bị người vướng một chút, cả người khống chế không được đi phía trước đảo đi, thét chói thai thanh âm cũng đi theo biến hình. Rơi xuống khi trong lòng không được hối hận. Sớm biết rằng hôm nay không nên ra cửa, nàng liền ở nhà hoa chứ, như vậy ngã xuống đi tuyệt đối sẽ tạo thành dẫm đạp sự cố, đứt tay đứt chân đều tính tốt, sợ nhất đi đời nhà ma. Nàng xuyên qua còn không đến một tháng A. Giây tiếp theo. Tô Đình liền cảm thấy tay phải bị xả lên, thẳng tắp đem nàng kéo vào một cái ngạnh bang bang ôm ấp. Đương Tô Đình che lại bị đâm đau cái mũi ngừng đầu, còn không có thấy rõ hạ đông xuyên mặt, liền nghe được hắn trầm thấp thanh âm, hướng bên phải đi. Bị câu lấy eo một đường hướng miệng cống bên phải đi. Nay một đường Tô Đình đều là choáng váng, nàng không phải chính mình ở đi đường, mà là bị kéo đi phía trước. Cho nên đứng yên sau nàng nhất thời không hoán lại đây, vẫn che lại cái mũi, thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đẻ ở trước mặt nam nhân trên người. thẳng đến hắn hỏi bị thương tô đình che lại cái mũi ung thanh nói không vậy ngươi có thể đứng lên sao hạ đông xuyên nói cúi đầu nhìn lại tô đình theo hắn tầm mắt đi xuống phát hiện chính mình cùng hắn dán đến phi thường khẩn mà hắn tay trái cánh tay từ hữu vòng qua nàng phía sau lưng đắp ở nàng sau trên eo đã là tháng tư hạ tuần bình xuyên đảo nhiệt độ không khí đã sớm thăng đi lên tô đình xuyên tuy rằng là trưởng tụ áo sơ mi nhưng nguyên liệu khinh bạc cơ hồ có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ Ta không có việc gì Tô Đình túi đầu hạ di đôi tay Chống hạ đông xuyên cơ bắp khẩn thật cánh tay đứng lên Vậy là tốt rồi Hạ đông xuyên nói buông ra tay Chúng ta đợi lát nữa trở lên đi Tô Đình ân. Tuy rằng đã không có tứ chi tiếp xúc Nhưng bởi vì người nhiều Hai người ly đến phi thường gần Tô Đình không cần dương mắt Là có thể nhìn đến hắn hơi hơi nâng lên Cách không hộ ở nàng phía sau cánh tay Trước kia nàng có cái bằng hữu kết giao Vài nhậm bạn trai đều là thể dục sinh Lý do là cảm thấy bọn họ thân hình cao lớn, có thể bảo hộ nàng, rất có bạn trai lực, còn tính toán cho nàng giới thiệu thể dục sinh bạn trai. Nhưng mà khi đó Tô Đình nhìn đến chỉ có bọn họ đánh xong cầu hậu thân thượng xú hãn, cùng với quá mức phát tư chi, cũng không thể lý giải bằng hưu lấy hướng, nàng vẫn là càng thiên hảo hoa Mỹ Nam. Nhưng vừa rồi, bị hạ đông xuyên chặn ngang ôm đi ra ngoài khi, nàng giống như lý giải như thế nào bạn trai lực, cái gì kêu cảm giác an toàn. Chỉ là nàng người này càng tin tưởng nhất kiến trung tình. Cũng tự giác trên người loang loáng điểm không nhiều lắm, đồng dạng mặt cùng ngoại hình, nguyên thân dùng 3 năm cũng chưa làm hạ đồng xuyên yêu nàng, nàng. Vẫn là đoạn tình tuyệt tái chuyên tâm cầu kết cục đi. Tô Đình chính thở dài, nghe được hạ diễm thỉnh lình toát ra một câu mụ mụ người mặt đỏ nga, phản xạ tính dơ tay sờ mặt, cũng thể thốt phủ nhận, ta, ta đây là nhiệt. Hạ diễm ngó trái ngó phải, nghi hoặc hỏi, hôm nay thực nhiệt sao? Ta không nhiệt a Ba ba ngươi nhiệt sao? Nhiệt. Hạ Đông Xuyên trả lời xong chuyển hướng Tô Đình, đi thôi. Tô Đình ngầm đầu, phát hiện người trên thuyền cơ bản đều xuống dưới, muốn đáp tàu thủy cũng hơn phân nửa lên thuyền, miệng cống chỗ không hề chen chúc, gật gật đầu nói, ân. Vội vàng theo sau. Hạ Diễm bị Hạ Đông Xuyên ôm, không cần chính mình đi đường, nguyên nhân chính là vì ba ba đáp án hoài nghi nhân sinh mà vớt ba ba mặt cùng cổ, tưởng rõ ràng không ra mồ hôi a, ba ba vì cái gì sẽ nhật đâu. Bất quá Hạ Diễm nghi hoặc không có liên tục lâu lắm. Khai thuyền sau hắn liền không rảnh lo nhiệt không nhiệt, ghé vào lan can bên thét chói thai, giật giật. Ba ba ngươi xem, thuyền động. Hạ đông xuyên rửa vào lan can nhàn nhạt từ một tiếng, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, nguyện ý lên tiếng đều là cho nhi tử mặt mũi. Hạ diễm cũng không phải thực yêu cầu ba ba đáp lại, hắn hiện tại phi thường hưng phấn, tay trái bái lan can, tay phải ruôi hướng ra phía ngoài mặt, cảm thụ được gió biển cùng bị tàu thủy xẹt qua khi vẩy ra khởi nước biển. Trong lúc hắn còn tưởng đem đầu từ trên dưới lan can trung gian vươn đi, Tô Đình hoảng sợ, vội vàng đem hắn kéo xuống tới nói, ngươi tiểu tâm rất trong biển. Tiểu gia hỏa thực tự tin, ta bắt được, mới sẽ không rất trong biển. Tô Đình nắm lấy trước mặt hắn hai căn dựng lan can nói, ngươi xem cái này lan can như vậy hẹp, liền tính không xong trong biển, ngươi đem đầu vươn đi cũng có khả năng sẽ tạp đến A. Hạ diễm theo nàng nói nhìn lại, nghiêng nghiêng đầu, còn tưởng đem đầu hướng trong rối. Tô Đình một phen giữ chặt hắn. làm ngươi đừng làm như vậy ngươi còn một hai phải làm là lời còn chưa dứt nàng đã bị hạ diễm cấp ôm lấy nàng túi đầu liền nhìn đến trước mặt hải tử hướng nàng vô tâm không phổi mà cười ta vừa rồi là hù do ngươi tô đình đốn rác khí huyết dâng lên không nhịn xuống cho hắn một cái đầu băng thiếu tấu có phải hay không hạ diễm vội vàng che lại đầu hướng hạ đông xuyên cáo trạng ba ba mụ mụ đánh ta xem bọn họ chơi đùa chính cảm thấy mùi ngon hạ đông xuyên đứng thẳng thân thể nghiêm trang mà đối tô đình nói Hắn là thiếu thu thập Hạ diễm. Tàu thủy chạy 20 tới phút, từ Giang nhập Hải, lại quá 10 tới phút, ngừng dung thị bến tàu. Dung thị bến tàu so bình xuyên đảo phà bến tàu nhưng lớn hơn, thuyền cũng nhiều, lớn lớn bé bé có 10 tới con. Bến tàu thượng có chuyên môn hành khách chờ đợi khu, mà chuyên môn đi bình xuyên đảo người không nhiều như vậy, miệng cống chỗ chờ đợi người không nhiều lắm, cho nên rời thuyền không có lên thuyền mạo hiểm. Đệ 38 trang. Ra bến tàu. ba người đáp giao thông công cộng thẳng đến bách hóa đại lâu bách hóa đại lâu tọa lạc với trung tâm thành phố ngã tư đường là một đống 3 tầng kiến trúc tường ngoài trình nửa vòng tròn hình trung gian dắt vĩ nhân giống chân dung hai bên tất cả đều là to lớn trích lời chủ nhật buổi sáng là trung tâm thành phố nhất náo nhiệt thời điểm ngã tư đường người đến người đi mỗi lần giao thông công cộng ngừng đều có thể xuống dưới nửa xe người tô đình bọn họ đi nhờ giao thông công cộng liền có một nửa hành khách là tới nơi này mà này đó hành khách chung Lại ít nhất có một nửa là từ trên đảo tới, hảo chút trên người ăn mặc con trang. Xuống xe sau, những người này mười có tám, chín sẽ hướng bách hóa đại lâu đi, không cần vào cửa, tô đình là có thể tưởng tượng được đến đại lâu bên trong có bao nhiêu náo nhiệt. Tiến vào sau cũng đích xác như thế, mỗi cái trước quầy mặt đều bài lao lớn lên đội. Có thể xếp hàng đều tính tốt, có quầy dứt khoát trước ngực dán phía sau lưng vì một vòng lại một vòng người, cho dù có người bán hàng ra tiếng làm cho bọn họ không cần tễ cũng vô dụng. Tô Đình nhìn xem hạ đông xuyên, nhìn nhìn lại hạ diễm, cuối cùng túi đầu nhìn về phía chính mình tay nhỏ chân nhỏ, quyết đoán quyết định xuyên qua này đó quẩy hướng bên trong đi. Nàng cũng không tin như vậy đại bách hóa đại lâu, sẽ tìm không ra tới một cái ít người quẩy. Lâu một thật đúng là không có ít người quẩy, đều là bán vật dụng hàng ngày hoặc là điểm tâm bánh quy, nhu cầu lượng đại, giá cả cũng không quý, cho nên mua người liền nhiều. Lâu hai hơi chút hào điểm, vật dụng hàng ngày quẩy vẫn là người nhiều, nhưng cũng có thương phẩm không như vậy thông thường quẩ tỷ như gia cụ, đồ điện, trang phục chờ. Thời buổi này nguyện ý mua trang phục người cũng không nhiều, bởi vì giá cả tương đối tới nói tương đối quý, bình thường viên lành áo lót, dùng bố phiếu mua đều đến hai khối nhiều, nhưng nếu mua bố chính mình làm, khả năng chỉ cần mấy mao tiền, liền tính tìm người làm, vài dệt hơn nữa thủ công phí cũng sẽ không vượt qua một khối tiền. Những cái đó dùng công nghiệp bố làm trang phục liền càng quý, tỷ như sợi tổng hợp trường tụ áo sơ mi, không 15 đồng tiền căn bản bắt không được tới cùng trang phục quầy quảng cu é so sánh với vải dệt quầy sinh ý liền tốt hơn nhiều rồi hơn 10 người vây quanh đoạt nguyên liệu tô đình tìm người hỏi một miệng mới biết được nguyên lai like hôm nay có tỷ vết vải dệt tiêu thụ tỷ vết không lớn không ảnh hưởng ăn mặc bố phiếu còn có thể giảm nửa lại giảm nửa nhưng không được đoạt điên rồi tô đình nghe xong có điểm tâm động nhưng trước quầy vây quanh các bác gái sức chiến đấu quá cường căn bản không nàng có thể cắm vào đi địa phương hơn nữa trong đám người tiểu phạm vi chiến tranh không đình quá quốc mắng không dứt bên thai làm bất quá làm bất quá tô đình tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt liền nghe hạ đông xuyên hỏi ngươi tưởng mua tỷ vết bố tô đình ánh mắt sáng lên hỏi ngươi đi đoạt lấy hạ đông xuyên ho nhẹ một tiếng ta cảm thấy vẫn là mua trang phục tương đối hảo cũng đỡ phải nguyên liệu mua sau khi trở về ngươi còn phải phí công phu làm quần áo ta ra tiền vừa mới bắt đầu tô đình có điểm thất vọng nàng rất muốn xem hạ đông xuyên cùng một đám bác gái đoạt vải dệt đâu chờ nghe được cuối cùng một câu nàng trong lòng cao hứng Thành công y ai còn tưởng mua tỷ vết bố à? Tô Đình hỏi, ta có thể nhiều mua vài món sao? Hạ Đông Xuyên nói, ngươi mang phiếu đủ là được. Tiền mặt trên hắn có thể hào phóng, phiếu liền bất lực. Bởi vì muốn ra cửa, Tô Đình đem trong tay phiếu đều mang lên, bố phiếu chỉ có Hạ Đông Xuyên cấp kia hai trường. Này ngoạn ý đều là đầu năm cuối năm phát, nàng cùng Hạ Diễm đều là trên đường chuyển hộ khẩu tới, cho nên không có. Hạ Đông Xuyên kia hai trường là quân dụng bố phiếu, không thể động, nếu không cho nàng mua quần áo. Đến lúc đó hắn phải làm áo sơ mi liền không có. Có thể hoa chính là công nghiệp khoán, nó sử dụng thực quảng, chỉ cần là công nghiệp phẩm đều có thể mua. Công nghiệp khoán là ấn tiền lương phát, 10 đồng tiền một trường, hạ đồng xuyên tiền lương cao, tích cóp không ít, nhiều không dám nói, cho nàng đặt mua hai thân quần áo dư giả. Tô Đình không quá không biết xấu hổ tệ người, chọn tới tuyển đi mua điều vàng nhạt váy liền áo, sợi tổng hợp vải dệt, cho nên khoán tuy rằng dùng đến không nhiều lắm, nhưng giá cả không tiện nghi, ước chừng 25. bất quá hạ đông xuyên trả tiền rất sảng khoái nàng cũng không chỉ lo chính mình cấp hạ diễm cũng mua hai thân mùa hè quần áo này niên đại tiểu hài tử quần áo so thành nhân quần áo tiện nghi rất nhiều dùng phiếu cũng ít sau đó cho nàng cùng hạ diễm các mua một đôi giày đây là nàng chính mình phó tiền không thể luôn chiếm hạ đông xuyên tiện nghi nhưng hạ đông xuyên không rất cao hứng môi nhấp thành một cái thẳng tắp tô đình có điểm lấy không chừng hắn ý tứ ở nàng xem ra bọn họ loại này nhất định phải đường ai nấy đi vợ phu thê Tính rõ ràng điểm là chuyện tốt bằng không ly hôn khi còn phải phiền não tài sản phân cách vấn đề. Nhưng hắn giống như không như vậy tưởng. Ngắm lại cũng bình thường, hạ đông xuyên người này nhìn không có gì đại nam tử chủ nghĩa, thủ công nghiệp đều nguyện ý làm. Nhưng hắn tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống, cảm thấy nam nhân dưỡng ra thiên kinh địa nghĩa. Cho nên hắn cùng nguyên thân kết hôn sau, tuy rằng không có làm được tiền tiết kiệm toàn bộ nộp lên, lại đem trong tay sở hữu phiếu đều cho nguyên thân, gia dụng cũng là hắn bỏ ra. không đánh quá nguyên thân mang về tới lễ hỏi của hồi môn chủ ý. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Đình cảm thấy hắn loại tính cách này cũng khá tốt, ít nhất cùng hắn sinh hoạt không cần cất giấu, cho nhau tính kế. Vì thế mặt sau mua bao khi Tô Đình không chính mình ra tiền, sai khiến hạ đông xuyên phó khoảng. Bao không quý, mới năm đồng tiền, rốt cuộc dùng liêu thiếu, cũng không phải cái gì thẻ bài hóa. Bất quá kiểu dáng còn hành, vô cùng đơn giản, so quân túi sách tốt xứng quần áo nhiều. Trả tiền trước Tô Đình thí bối một chút. bởi vì không có gương chỉ có thể hỏi hạ đông xuyên phụ tử ý kiến đại nói đẹp tiểu nhân nói so với phía trước đẹp tuy rằng chỉ nhiều bốn chữ ý tứ nghe cũng không sai biệt lắm nhưng tô đình cảm thấy hạ diễm trả lời càng hợp nàng tâm ý cười tủm tỉm mà sờ soạng hắn đầu nói vậy cái này hạ đông xuyên mua xong quần áo hai người mang theo hạ diễm đi chọn món đồ chơi hạ diễm chọn khoản sắt lá xe đồ chơi xe là quân tạp kiểu dáng trước sau có hắn tay nhỏ cánh tay như vậy trường bắt được món đồ chơi sau hắn chỉ có thể ôm. Hạ Diễm cũng vui ôm, hắn nhớ thương xe đồ chơi đã thật lâu. Trong đại viện có cái hải tử có cùng loại xe đồ chơi, tuy rằng là xe hơi nhỏ kiểu dáng, cũng so cái này tiểu rất nhiều, nhưng đã cũng đủ làm trong viện mặt khác hải tử hâm mộ. Hạ Diễm cũng thực hâm mộ, cho nên hôm nay ba ba mụ mụ làm hắn tuyển món đồ chơi, hắn đánh bảo chọn cái so xe hơi nhỏ lớn hơn nữa, càng uy phong xe tải món đồ chơi. Đệ 39 trang, Hạ Diễm cảm thấy, hắn món đồ chơi khẳng định có thể làm sở hữu tiểu bằng hưu hâm mộ cho nên hắn ôm món đồ chơi nhưng hăng say hạ đông xuyên nói giúp hắn lấy hắn đều không muốn tô đình chỉ có thể nắm hắn đi đường tới rồi biêu cục tô đình đi mua dấu biêu kiện gửi thư hạ đông xuyên tắt chờ quải điện thoại về thủ đô gửi thư so quải điện thoại nhanh lên bọn họ không sai biệt lắm thời gian đi bài đội tô đình làm xong hạ đông xuyên phía trước còn có hai người đi qua đi bồi chờ chờ đợi thời điểm hạ đông xuyên hỏi Người muốn hay không cấp trong nhà cũng phải cái điện thoại. Tô Đình phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, đảo không phải nàng không lương tâm, mà là cảm thấy trộn dạng. Xuyên thư sau đối nguyên thân không có ai nấy, là bởi vì nguyên thân ở trong tiểu thuyết lên sân khấu tuy rằng không nhiều lắm nhưng rất quan trọng, nàng đối nàng ấn tượng dừng lại ở người trong sách thượng, hơn nữa này vẫn là cái nhân vật phản diện. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ xuyên a, nàng cũng càng thích nguyên lai like thế giới, càng tưởng niệm di động máy tính coca gà rán. nhưng ai làm nàng đồ phá hoại mà bị xuyên qua đâu nàng không cảm thấy chính mình thiếu nguyên thân đối hạ đông xuyên cùng hạ diễm cũng giống nhau bọn họ đầu tiên là người trong sách lại là bị nguyên thân thai hòa người nàng xuyên qua tới sau tuy rằng làm không được cung phụng bọn họ nhưng ít ra sẽ không làm cho bọn họ tình cảnh trở nên càng trong tiểu thuyết giống nhau kém tự nhiên không có gì như ngày náy nhưng nguyên thân người nhà căn cứ nguyên thân lưu lại ký ức huynh tẩu không nói ít nhất nguyên thân cha mẹ là thiệt tình đau nàng nhưng hiện tại Bởi vì nàng, bọn họ mất đi nữ nhi. Tô Đình rất khó không đối bọn họ sinh ra ấy nấy. Tô Đình mím môi, tìm lấy cớ nói, đại đội không có điện thoại, chỉ có thể đánh tới công xã, một đến một đi đến hơn một giờ. Thôi bỏ đi, hôm nào ta mua điểm đồ vật, viết thư cho bọn hắn gửi đi. Nghĩ đến viết thư Tô Đình cũng sầu, nguyên thân tự thể nàng tuy rằng nhớ rõ, cũng có thể bắt trước, nhưng mỗi người viết chữ thói quen đều bất đồng. Bắt trước viết một hai chữ còn hành, một phong thơ có điểm khó xử nàng. nhưng vẫn luôn không cùng trong nhà liên hệ khẳng định cũng không được, nguyên thân cha mẹ khẳng định sẽ lo lắng, mà điện thoại cùng viết thư, Tô Đình càng nguyện ý theo chân bọn họ tiến hành văn bản câu thông. Trước như vậy đi, chờ nàng hoàn toàn thích đứng chính mình hiện tại thân phận, có lẽ là có thể bình thường đối mặt nguyên thân cha mẹ. Hạ Đông Xuyên cảm thấy nàng nói có đạo lý, gật đầu nói, tia chủ nhật tuần sau ta bồi người lại đây gửi thư. Bay 78 phần chung, rốt cuộc đến phiên Hạ Đông Xuyên, ba người đi vào gọi điện thoại ô vông. Hạ Đông Xuyên chuyển được điện thoại trước hô thanh mẹ hạ diễm đôi mắt nháy mắt sáng lên tới hô nại nại nại nãi nhảy liên tưởng cùng ba ba đoạt điện thoại tô đình sợ quáy dày đến những người khác gọi điện thoại đành phải che lại hạ diễm miệng nói ngươi nhỏ rộng điểm còn có những người khác ở gọi điện thoại hạ diễm ngắt thanh không ồn nào, chỉ một nhảy một nhảy mà nhìn lão ba hạ đông xuyên xem ở trong mắt cùng trình hiểu mạn hàn huyên không hai câu liền đem điện thoại cho hạ diễm tiểu gia hỏa ôm lấy điện thoại trước kêu người thanh âm mềm mụn. Mãi mãi còn có vẻ run dày âm, nghe được hạ đông xuyên một run run, biểu tình miễn bản nhiều một lời khó nói hết. Hạ diễm chẳng những thanh âm mềm, lời nói còn đặc biệt nhiều, ân a, chúng ta ăn cơm sáng lại đây, trên đường còn ngồi thuyền, thuyền thật lớn, trên thuyền thật nhiều người, mãi mãi ngươi ngồi quá thuyền sao? Không có. Vậy ngươi tới nơi này a, ta mang ngươi đi ngồi thuyền. Chúng ta tới mua đồ vật, mụ mụ cho ta mua hai bộ quần áo Nga, siêu đẹp, mụ mụ nói ta mặc vào đặc biệt xoái. Ba ba mụ mụ trả lại cho ta mua cái xe đồ chơi, mãi mãi ngươi biết là cái dạng gì xe đồ chơi sao? Chính là, hạ đông xuyên hạ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì khen hắn soái Tô đình bị hỏi đến sừng sốt, ngươi đi trả tiền thời điểm, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta không nghe được. Tô đình nga thanh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngươi không nghe được liền không nghe được, như thế nào còn muốn cố ý xác nhận. Nhưng nhìn xem hạ đông xuyên sừng mặt, lời này rốt cuộc không hỏi ra tới. hạ diễm cũng rốt cuộc muốn nói xong điện thoại đối với mịp rổ phun nói mãi mãi tai kiến mãi mãi ngươi nếu muốn ta a nói xong được đến điện thoại kia đầu hồi phục mới đưa điện thoại giao cho tô đình tô đình cầm điện thoại không quá xác định hỏi cho ta hạ diễm gật đầu tiếp tục dùng mềm mụ thanh âm nói ân a mãi mãi nói muốn cùng mụ mụ nói chuyện tô đình đem điện thoại bắt được bên hai còn không có mở miệng điện thoại kia đầu liền vang lên trình hiểu mạng thanh âm đình đình tô đình vội vàng theo tiếng ai Ta ở mẹ điện thoại kia đầu sướng sốt xấu hổ cùng với không tiếng động trầm mặc bắt đầu lan tràn tô đình trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm rồi lại không dám ngẩn đầu xem hạ đông xuyên điện thoại kia đầu lần thứ hai xuyên tới sung sướng tiếng cười xác minh nàng phòng đoán kêu mẹ hảo kêu mẹ so kêu gì thân cận tô đình thảo một loại thực vật nguyên thân như vậy thích hạ đông xuyên đi thủ đô nhìn thấy hắn cha mẹ không nên hỏa tốc sửa miệng hảo lạp gần quan hệ sao còn có nguyên thân lưu lại ký ức vì cái gì tổng ở thời điểm mấu chốt lưu bạch, này thật sự không phải xuyên qua đại thần ở trình nàng sao. Cùng với, hôm nay là nàng quay ngựa ngày đi a a a a. Trưng 18 phân phòng. Tô đình kiếp trước nói như thế nào đều đương đã nhiều năm xa xúc, thượng muốn ứng phó lao bảng, hạ muốn đối mặt khách hàng, tố chất tâm lý vẫn là rất mạnh. Hơn nữa nàng tuy rằng lộ hai cái sơ hở, nhưng vấn đề đều không lớn, không tới không thể giải thích trình độ, cho nên nàng thực mau điều chỉnh lại đây, nói tiếp nói. ta cũng cảm thấy kêu mẹ thân cận. trinh hiểu mạng cười ha hả mà nói, kia về sau liền như vậy kêu. tô đình mặt ngoài ngượng ngùng, kỳ thật nhẹ nhàng thở ra mà đáp, hảo. tiểu diễm nói các ngươi hôm nay đi thành phố chơi. ân, mấy ngày hôm trước quân khu tiểu học tổ chức kỳ trung khảo thí, ta cùng hạ. đông xuyên cảm thấy hắn khảo đến không tồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này thực dụng công, liền nói dẫn hắn tới thành phố đi dạo, mua cái món đồ chơi khen thưởng hắn. quân khu tiểu học khảo thí, tiểu diễm học tiểu học. Tô Đình lại lần nữa sử sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên nói, ta còn không có tới kịp cùng ba mẹ nói. Nghe hắn ngữ khí, Tô Đình suy đoán nguyên thân phòng trừng không biết hắn không cùng cha mẹ nói sự, đơn giản đối điện thoại kia đầu trình hiểu mạn giải thích tình huống, cũng báo cho Hạ Diễm Điểm. Đệ 40 trang. Trình hiểu mạn nghe xong kinh hỉ nói, kia tiểu Diễm khảo đến không tồi a. Tiểu Diễm thực thông minh. Không có một cái đương mãi mãi không thích nghe người khen nhà mình hài tử thông minh, Trình hiểu mạn tâm tình sung sướng. liền nói ba cái hảo tự lại hỏi tia tiểu diễm học kỳ sau là thẳng thăng năm 2, vẫn là lưu ban lại đọc một năm tô đình trả lời nói đông xuyên vốn dĩ tính toán làm hắn lưu ban nhưng hắn tưởng thẳng thăng ta nói với hắn hảo trong khoảng thời gian này bất thời giờ giúp hắn học bù cuối kỳ khảo thí lại xem điện thoại kia đầu trầm mặc thật lâu sau trình hiểu mạn cảm khái nói đình đình ngươi là cái hảo hải tử mẹ không nhìn lầm người nàng khuyên bảo hạ đông xuyên cưới tô đình cố nhiên đầy hứa hẹn nàng thanh danh suy xét nguyên nhân tồn tại Nhưng càng nhiều vẫn là hy vọng tìm cái tin được người chiếu cố hạ diễm. Tuy rằng nàng đối tô đình không hiểu biết, nhưng cùng tô mẫu là nhiều năm quê mật, tín nhiệm nàng nhân phẩm, cảm thấy nàng dạy ra hải tử sẽ không kém. Mà nàng về quê thăm người thân kia đoạn thời gian, tô đình trừ bỏ nhìn về phía hạ đông xuyên khi trong ánh mắt tàng không được gái mộ, biểu hiện ra ngoài tính cách cũng đích sắc không kém. Mà nàng ái mộ, ở trình hiểu mạng nơi này là thêm phân hạng, nàng ngóng trông tô đình có thể yêu ai yêu cả đường đi. xem ở hạ đông xuyên phân thượng đối hạ diễm hảo trình hiểu mạn ý tưởng không có gì quá lớn vấn đề nguyên thân ái hạ đông xuyên khi đối hạ diễm đích sắc không kém chỉ là này phân ái cuối cùng chuyển thành hận ý yêu ai yêu cả đường đi cũng biến thành ghét ai ghét cả tông chi họ hàng tô đình cùng trình hiểu mạn liêu xong sau điện thoại lại lần nữa bị chuyển giao đến hạ đông xuyên trong tay bất quá hai mẹ con nói thiếu đến đáng thương ba phút không đến điện thoại đã bị cắt đứt chờ đến trước tốn thời gian tô đình mới biết được lời nói thiếu là chuyện tốt thời buổi này gọi điện thoại thật sự quá quý, một phút liền phải một khối tiền. Này thông điện thoại đánh 17 phút, tiêu phí đều đủ quốc doanh xưởng học cho một tháng tiền lương. Từ biêu cục ra tới liền đến cơm trưa thời gian, ba người không đi quá xa địa phương, dọc theo đường phố vào ra bán thị tiến trăm năm lão cửa hàng. thịt tiến lại xương thái bình yến, tiến ra dùng tinh thị xứng với khoai lang phấn thủ công đánh chế mà thành, bên trong bọc lên nhân, ngoại hình nhìn giống hoành thánh, chỉ là yến ra càng mỏng, nấu sau thông thấu tượng ngọc, ăn cũng càng non mềm nhai rất ngon trong tiệm bán không ngừng thịt yến, còn có cá viên cùng yến ti cá viên là đem thịt cá đánh thành ra bên trong bọc lên nhân thịt yến ti còn lại là thịt yến ra làm thành vị thực hoạt nộp bọn họ mỗi dạng đều phải bốn lượng vốn dĩ hạ đông xuyên tưởng mỗi dạng điểm nửa cân nhưng bị tô đình ngăn cản nàng ăn không hết nhiều như vậy sợ lãng phí nhưng hạ đông xuyên lượng cơm ăn cân nhắc tiêu chuẩn cùng nàng không quá giống nhau cảm thấy nửa cân thật không nhiều lắm nói đến nói đi mỗi dạng chỉ thiếu một hai tô đình hành đi dù sao dư lại hắn bao viên trong tiệm xếp hàng người tuy rằng nhiều nhưng thượng đồ ăn rất nhanh không bao lâu liền bưng tới ba cái đại buồn, mặt khác cấp xứng chén nhỏ chết đũa cùng cái thỉa hạ đông xuyên cầm lấy cái thỉa trước cấp tô đình cùng hạ diễm các thịnh một chén thì tiến không thể không nói hắn ở phương diện này làm được thật khá tốt chính là kiếp trước tô đình bên người bằng hữu lao công hoặc là bạn trai cũng không mấy cái biết thượng canh sau trước cấp tức phụ bạn gái thịnh một chén tô đình trong lòng nghĩ uống trước khẩu canh Canh đế Hàm thiên, còn hành lại ăn thịt yến, vị có điểm giống hoành thánh, nhưng lại không quá giống nhau. Muốn nói hương vị cái nào càng tốt ăn, không hảo phán định, đồ ăn không thể so khác, cùng cái đồ vật bất đồng người làm được đều không giống nhau, vô pháp so. Nhưng hương vị đích xác không kém. Tô Đình bất chi bất giác liền ăn xong rồi một chén. Tô Đình ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai phụ tử, Hạ Đông xuyên không cần phải nói, hắn trước kia tới ăn qua, không thích nói lần này cũng sẽ không dẫn bọn hắn lại đây. Hạ Diễm ăn đến chậm một chút. một chén thị tiến thừa hơn phân nửa nhưng này không phải bởi vì hắn không thích mà là hắn cảm thấy thị tiến vị thực mới lạ mỗi ăn một viên đều phải nhai thật lâu thấy tô đình nhìn qua còn cố ý tăng lớn nhấm nuốt biên độ mụ mụ cái này ăn hảo hảo chơi vừa dứt lời đã bị lao ba cho cái đầu băng hảo hảo ăn cơm đừng tắc quái hạ diễm mặt cứng đờ nặng nề mà nga thanh nhấm nuốt biên độ tiểu xuống dưới ăn uống no đủ bọn họ liền chuẩn bị triệt chỉ là trở về khi trải qua một nhà bán họa đường cửa hàng Cắm ở mặt bản cái thẻ thượng dùng đường họa ra tới long, mã, con khỉ chờ động vật nháy mắt hấp dẫn hạ diễm chú ý, làm hắn lại dịch bất động bước chân. Thấy hắn thật sự thích, hơn nữa thời gian còn sớm, tô đỉnh cùng hạ đồng xuyên thương lượng hạ, liền mang theo hắn qua đi bài nổi lên đội. Bài hơn nửa giờ, rốt cuộc đến phiên hạ diễm, nhìn trên bàn sinh động như thật động vật, hắn bàn tay vung lên lựa chọn đều phải. Bán họa đường lao nhân sửng sốt, hỏi, cái này không trải qua phóng, tốt nhất hôm nay ăn xong, các người xác định đều phải không đợi hạ diễm trả lời hạ đông xuyên liền nói chỉ có thể tuyển một loại kỳ thật hạ diễm sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là tiểu hài từ sao luôn thích thử đại nhân điểm mấu chốt cho nên hắn thở dài sau nhanh chóng làm ra lựa chọn ta đây muốn long ngươi còn nghĩ muôn cái gì tô đình hỏi hạ diễm nghi hoặc ngầm đầu a ta cũng mua một cái ngươi có thể lại lựa chọn một cái đồ án tô đình nói xong nhìn về phía hạ đông xuyên ngươi muốn hay không hạ đông xuyên lắc đầu ta không cần tuy rằng ba ba không cần nhưng có thể nhiều lựa chọn một cái đồ án hạ diễm đã thật cao hứng lớn tiếng nói ta đây muốn đại lao hổ được rồi một cái long một cái lao hổ lao nhân nói từ trong nồi múc ra một muống canh liêu ở bản tử thượng bắt đầu họa hắn vẽ vài thập niên đồ chơi làm bằng đường động vật lại là nhất thường họa động tác mau thật sự không vài phút liền họa hảo long cầm lấy tới đưa cho hạ diễm hạ diễm tiếp nhận cái thẻ dơ ngẩng đầu đỡ ngực làm đằng vân trạng đường long vũ động khởi cánh tay Trong miệng còn la hét, phi lạc phi lạc. Hắn chơi đến cao hứng, chung quanh mang hài tử trải qua gia trưởng đã có thể đau đầu, tiểu hài tử luôn là đối này, đó hiếm lạ cổ quái đồ vật cảm thấy hứng thú, sôi nổi khóc nháo muốn họa đồ chơi làm bằng đường. Còn có người tìm Tô Đình hỏi giá cả. Tô Đình nghe xong nhìn lão bản liếc mắt một cái, buồn bực lao bản liền ở trước mặt, vì cái gì muốn hỏi nàng, nhưng cũng cấp đối phương báo giá cả. Vây xem gia trưởng nghe xong giá cả sau, có người quyết định cấp hài tử mua một cái. cũng có người cảm thấy quá quý, lôi kéo khóc nháo hải tử rời đi. Đệ 41 trang. Ôn áo nhốn nháo gian, lão hổ cũng làm hảo. Tô Đình từ lão bản trong tay tiếp nhận cái thể, cầm thẳng đến hạ diễm mà đi, trong miệng còn cố ý phát ra hổ gầm thanh. Hạ Diễm tức khắc hưng phấn lên, giơ long hướng Tô Đình cầm lão hổ bay qua tới, đến trước mặt mới hỏi, "Long như thế nào tê ơ. Nay thật chạm đến đến Tô Đình chi thức điểm mù, nàng chỉ biết dòng âm, nhưng cụ thể như thế nào ngâm, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm." Không quá xác định mà nói, ngươi tự do phát huy." Hạ Diễm nghe xong, giơ trong tay Long Biên giống biên vọt lại đây. Tô Đình giống trở về, cùng sử dụng lão hổ đầu đụng chạm long đuôi nói, "Ngươi long cái đuôi bị ta ăn, hiện tại, ngươi đến đem long cái đuôi cho ta cắn một ngụm. Còn có thể như vậy?" Hạ Diễm trợn tròn mắt. "Đương nhiên, bằng không chúng ta thấy thế nào ra ai thua ai thắng?" Tô Đình vẻ mặt bình tĩnh mà lừa dối tiểu thí hải, "Ta lão hổ đầu đụng tới ngươi long đầu dưới bộ vị, ngươi đến cho ta cắn một ngụm ngươi hòa đường." Ngươi long đầu đụng phải lão hổ đầu dưới bộ vị, ta cũng cho ngươi cắn một ngụm. Cuối cùng ai hỏa đường thừa nhiều, ai liền thắng. Hạ Diễm trầm tư một lát, quyết định tiếp thu tô đình đề nghị, đem lòng cái đuôi đưa đến miệng nàng biên nói, chỉ cho phép cắn một cái miệng nhỏ nga. Tô đình biên đáp ứng biên cắn tiếp theo mồm to lòng cái đuôi. Ngươi gật người, Hạ Diễm kêu to lên, nói tốt cắn một cái miệng nhỏ. Ta đây là một cái miệng nhỏ a, ai làm ta miệng đại đâu? Tô đình mặt không đổi sắc mà nói, ngươi không cao hứng. Liền đánh với ta một tá hảo. Hạ diễm rơ lên hòa đường, hướng A. Vì thế đến giao thông công cộng trạm điểm này một đường, hai mẹ con khi thì cho nhau đối hướng, khi thì dừng lại ngươi muốn ta long một ngụm, ta cắn ngươi láo hổ một mồm to. Liền. Thư gấu trĩ. Thế cho nên Hạ Đông Xuyên sinh ra hắn hôm nay không phải cùng thê tử mang theo hải tử ra tới chơi, mà là ba ba mang theo nhi tử nữ nhi ảo giác. Nhất định là ảo giác. Trở về khi mặt biển nổi lên phong, mặt biển thượng nổi lên sóng gió Tàu thủy đã không có buổi sáng vững vàng, Hạ Diễm bị hoảng đến, có điểm tròn váng, khéo bẹp qua ở Hạ Đông Xuyên trong lòng ngực. Tuy rằng hắn không bị hoảng đến nổ ra, nhưng rời thuyền sau là Hạ Đông Xuyên cong hắn trở về, về đến nhà sau hắn cũng không có thể lập tức hoán lại đây, dính giường liền ngủ rồi, đến buổi tối ăn cơm mới bị đánh thức. Ăn uống no đủ, Hạ Diễm liền lại trở nên sinh long hoạt hổ lên, lấy thượng mở ra đóng gói xe đồ chơi liền ra cửa. Hắn muốn đi khoe ra món đồ chơi mới lạc, tới công viên trò chơi sau. Hạ Diễm lập tức đi tìm hắn ngồi cùng bàn Trương Tiểu Khải. Trương Tiểu Khải năm nay 7 tuổi, so Hạ Diễm đại, nhưng cái đầu nhìn cùng hắn không sai biệt lắm, lớn lên có điểm hắc có điểm gầy, bất quá tóc rất nồng đậm, gần nhất mới vừa đẩy thành tốc đầu, vớt có điểm chắc người. Hạ Diễm tìm được Trương Tiểu Khải khi, hắn chính quỷ dạp trên mặt đất xem người chơi đạn châu. Hắn phía trước đạn châu đều thua hết, hơn nữa kỳ trung khảo thì không khảo hảo, mẹ nó không chịu cho hắn tiền tiêu vặt, cho nên này sẽ hắn chỉ có thể nhìn người khác chơi. Xem đến chính phía trên, Trương Tiểu Khải bả vai đột nhiên bị chụp một chút, hắn thiếu chút nữa cả người bắn lên tới, biên hỏi ai a biên quay đầu, chờ nhìn đến phía sau người, trên mặt bực bội nháy mắt chuyển vì kinh hỉ, ngươi đã về rồi. Đây là cái gì? Hỏi chính là Hạ Diễm trong lòng ngược đại gia hỏa. Hạ Diễm hai tay bắt lấy món đồ chơi này hai bên, Tiểu Cầm nói, xe đồ chơi a. Không ngừng Trương Tiểu Khải, vây quanh xem chơi đạn trâu người đều bị trong tay hắn xe đồ chơi hấp dẫn ánh mắt, cũng hướng Hạ Diễm đầu lấy hâm mộ ánh mắt. thật lớn xe đồ chơi còn có người hỏi ngươi từ đâu ra lớn như vậy xe đồ chơi a mua a ta ba ba mụ mụ cho ta mua hạ diễm khoe ra xong đối trương tiểu khải nói ta cùng ngươi nói cái này là quân dụng xe tải nga chính là ba ba bọn họ bộ đội khai xe lớn ngươi biết không còn có cái này xe tải bánh xe có thể động nga ngươi xem cầm xe đồ chơi ở trong tay trượt một chút bất quá muốn cho nó chạy lên chúng ta đến tìm cái bóng loáng địa phương trương tiểu khải đi theo ngó trái ngó phải duỗi tay một lóng tay cửa đất trống, nơi đó tương đối bình. Chúng ta đây đi nơi đó. Hạ Diễm gật đầu, mang theo trương Tiểu Khải đi đất trống. Tuy rằng Hạ Diễm không có tiếp đón những người khác, nhưng đi theo hắn đi đất trống Tiểu Bằng hữu cũng không ít. Một đám người mênh mông quần quận đi qua đi, tìm cái san bằng nhưng mang điểm độ dốc địa phương buông xe đồ chơi, lại duỗi tay đi phía trước đấy. Xe đồ chơi thông thả rồi lại vững vàng mà đi xuống đi. Vây xem hải tử sôi nổi kinh hô. Kỳ thật trong đại viện không ngừng này một chiếc xe đồ chơi, cũng không phải chỉ có này chiếc xe đồ chơi bánh xe có thể hoạt động, nhưng lớn như vậy, như vậy không huyễn, thả có thể trượt xe đồ chơi chỉ có này một cái. Kế tiếp Hạ Diễm còn cho đại gia triển lãm mặt khác chi tiết, tỉ như có thể bị mở ra cửa xe, trong xe trên ghế điều khiển ngồi tài xế, còn có mặt sau xe đấu. Đại gia càng xem càng yêu thích không buông tay, càng xem càng hâm mộ Hạ Diễm. Có người nhìn không được hỏi, Tiểu Diễm. Ngươi ba ba mụ mụ vì cái gì cho ngươi mua xe đồ chơi a? Lời này đã hỏi tới đại gia tâm khảm, sôi nổi triều hạ Diễm nhìn qua, bọn họ cũng muốn xe đồ chơi. Hạ Diễm cầm xe đồ chơi trả lời nói, bởi vì ta kỳ trung khảo thí khảo đến hảo, hơn nữa mụ mụ nói ta thực dụng công, cho nên muốn thưởng ta. Đại gia nghe xong phản ứng các có bất đồng, thành tích tốt âm thầm đem hắn nói ghi tạc trong lòng, tính toán sau khi trở về cũng tìm ba ba mụ mụ muốn thưởng, thành tích kém thở ngắn than dài, bọn họ khảo đến như vậy kém. Đừng nói khen thưởng, không bị đánh thì tốt rồi, đến nỗi những cái đó không đi học, sôi nổi nắm chặt nắm tay, bọn họ cũng phải đi đi học, hướng khen thưởng. Chỉ có Trương Tiểu Khải vẻ mặt mờ mịt, Hạ Diễm hắn, Khảo rất khá sao. Tâm mắt từ Hạ Diễm trên mặt, chậm rãi Hạ Di rơi xuống trong tay hắn cầm món đồ chơi thượng. Hạ Diễm Khảo đếm ngược đệ tam, hắn ba ba mụ mụ đều có thể khen thưởng hắn một chiếc món đồ chơi quân tạp, kia hắn tìm ba ba mụ mụ muốn món đồ chơi xe hơi nhỏ, hẳn là không quá phận đi. Vào lúc ban đêm, Trương Gia vang lên hoàng nữ sĩ giống giận, toàn ban 52 người, khảo đếm ngược thứ 6 người còn muốn khen thưởng. Thường ngươi đốn măng xào thịt muốn hay không? Trương Tiểu Khải Ô ô ô Bài viết gửi ra sau Tô Đình không có vội vã họa tân tranh liên hoàn, một là tạm thời không linh cảm, nhị là nàng tưởng trước nhìn xem tranh liên hoàn báo phản hồi, lại đến quyết định mặt sau họa cái gì. Đệ 42 Trang Không cần vùi đầu vẽ tranh, Tô Đình trợt nhàn xuống dưới. cũng không có việc gì lại bắt đầu hướng công viên trò chơi đi hôm nay nàng mới vừa ngồi xuống bên cạnh liền tới rồi cá nhân ngẩng đầu thấy là trường tiểu khải mụ mụ hoàng văn hà liền cười chào hỏi hoàng văn hà hướng tô đình cười cười hàn huyên hai câu sau liền hỏi nghe nói các ngươi ngày hôm qua đi thành phố người nhà trong viện không có bí mật việc này tô đình sớm thói quen bởi vậy cũng không kinh ngạc cười nhạt trả lời nói là đi một chuyến nghe nói các ngươi còn cấp hạ diễm mua cái xe đồ chơi ân là mua Nghe nói này xe đồ chơi là các ngươi vì khen thưởng hạ diễm kỳ trung khảo thí thành tích, mới cho hắn mua. Là như thế này. Hoàng Văn Hà nghe xong thật lâu không nói gì, hảo nửa ngày mới vạn phần khó hiểu hỏi, các ngươi thật cảm thấy hạ diễm lần này khảo đến hảo. Tô Đình Nghiêng đi mặt hỏi, hoàng tỉ ý của ngươi là, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói các ngươi như vậy không tốt, chỉ là ta cảm thấy à, chúng ta đương ra lớn lên, đối hài tử yêu cầu có phải hay không đến phóng cao điểm. hai tử khảo đến lớp tiền 10. Khen thưởng không thành vấn đề, khảo đếm ngược còn khen thưởng hài tử. Hoàng Văn Hà không tiếp tục đi xuống nói, nhưng nàng cảm thấy tô đình hẳn là minh bạch chính mình ý tứ. Kỳ thật nàng người này không yêu sen vào việc người khác, nhưng ai làm nàng nhi tử cùng hạ diễm quan hệ hảo đâu. Tối hôm qua thượng ở nàng trước mặt gào nhà, nói hạ diễm khảo đếm ngược đệ tam trong nhà đều cấp khen thưởng, hắn đều đếm ngược thứ sáu, nàng còn muốn tấu hắn, hắn khẳng định không phải thân sinh. Còn nói hắn muốn đi cấp hạ diễm ba mẹ đương nhi tử. Hoàng Văn Hà bị tức giận đến cả đêm không ngủ hảo, vừa lúc hôm nay tới công viên trò chơi này thấy được tô đình, liền tìm nàng hỏi thăm lên, nàng cũng không tin, liền hạ diễm kia thành tích, bọn họ phu thê còn có thể khen thưởng hắn. Kết quả thật đúng là có chuyện như vậy. Hoàng Văn Hà nghe xong không tỉnh lại chính mình đối nhi tử quá hà khắc, nói dỡn, đếm ngược thứ sau đâu. Không đấu đến hắn răng rơi đầy đất đều là tình thương của mẹ ở trong đỡ, còn muốn khen thưởng, hắn như thế nào không trời cao. nàng cảm thấy vấn đề ra ở tô đình hai vợ chồng trên người bọn họ đối hải tử yêu cầu cũng quá thấp này nơi nào là dưỡng hải tử này rõ ràng là cung tổ tông a tô đình đích xác nghe hiểu nếu đổi cá nhân đến nàng trước mặt nói lời này nàng nhưng chắc chắn không cao hứng nhưng nàng hiểu biết hoàng văn hà biết nàng không ý xấu liền giải thích nói kỳ trung khảo thí tiểu diễm xếp hạng xác thật không tốt lắm lớp đến ngược nhưng hắn ở quê quán không thượng quá tiểu học học một tháng có này thành tích ta cùng hắn ba, ba đã thực vừa lòng hoàng văn hà sửng sốt không thượng quá tiểu học kia hắn như thế nào không phải các ngươi như thế nào không dưới nửa năm lại đưa hắn đi trường học tiểu diễm ở quê quán thượng chính là gươm giống ban chợ không đi đi học hắn ba ba sợ hắn không thích ứng liền đem hắn đưa đến tiểu học hy vọng hắn có thể nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, sớm một chút thích ứng trên đảo sinh hoạt tô đình cười nhạt nói vốn dĩ chúng ta đã làm tốt hắn khảo đếm ngược đệ nhất chuẩn bị nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này tranh đua điểm khảo đến còn hành cho nên mới có khen thưởng sự Hoàng Văn Hà minh bạch, tuy rằng lần này kỳ trung khảo thí, Hạ Diễm cùng nàng nhi tử đều khảo đếm ngược, nhưng nhân ra khảo đếm ngược đó là bởi vì học thời gian đoạn, nàng nhi tử khảo đếm ngược là bởi vì xuẩn. Hạ Diễm đếm ngược bị khen thưởng là hẳn là, nàng nhi tử khảo đếm ngược muốn khen thưởng. tưởng thi ăn. Vì thế vào lúc ban đêm, Hoàng Văn Hà đem ngày hôm qua không bỏ được mang xảo thịt cấp nhi tử bổ thượng, để cạnh nhau nói, về sau về nhà còn dám không làm bài tập đi ra ngoài điên, ta thấy một lần tấu ngươi một lần. Dương Tiểu Khải khóc chít chít, ta quả nhiên là nhặt về tới đi. Hạ Diễm hiện tại nhặt tử cũng không hảo quá nhiều ít, Tô Đình rảnh rỗi sau liền chuẩn bị cho hắn học bù. Học bù đối Tô Đình tới thư không khó, nàng tuy rằng không đương quá lao sư, nhưng học sinh đương mười mấy năm, chẳng sợ công tác hảo chút năm, cũng có thể hồi tưởng cái thất thất bát bát, biết chính mình nên làm cái gì. Nàng trước làm Hạ Diễm tìm đồng học, cũng chính là Trương Tiểu Khải mượn tới rồi học kỳ một ngữ văn toán học sách giáo khoa, sau đó đơn giản phiên phiên lấy ra ngữ văn từ đệ nhất trang bắt đầu làm hạ diễm đọc nay một đọc liền đọc ra vấn đề hạ diễm ở ươm giống ban cũng học điểm đồ vật đã biết hay hay bắt cơm đầy từng hạt là vất vả bối biết đầu giường ánh trăng giỏi hư hư thực thực trên mặt đất xương đơn giản tới nói danh khí đại thả lưu loát dễ đọc kia mấy đầu đường thơ ươm giống ban lão sư đều mang theo bọn họ đọc quá hoặc là bối quá đến nỗi học sinh tiểu học đệ nhất khóa thanh vận mẫu một cái không giáo mà thanh vận mẫu là học sinh tiểu học biết chữ cơ sở Chỉ cần cái này học giỏi, không quen biết tự cấp ra ghép vần là có thể đọc ra tới, mà tiểu học một vài niên cấp bài khóa đều là mang ghép vần. Nhưng Hạ Diễm không có cái này cơ sở. Tương giống ban không giáo cái này, mà hắn lại là xếp lớp tiến quân khu tiểu học, lao sư không có khả năng vì hắn lãng phí mọi người thời gian tới ôn tập học kỳ một chương trình học. Hắn tuổi tác lại tiểu, chính mình không có gì khái niệm, lao sư nói cái gì liền nghe cái gì, không nghĩ tới muốn bổ học kỳ một không học nội dung. Này cũng dẫn tới hạ diễm mở ra một thiên tân bài khóa sau, không có biện pháp giống mặt khác đồng học giống nhau xem ghép vần đọc ra tới, này cũng dẫn tới hắn yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời gian đọc thông bài khóa, đi học thường xuyên thường, cái hiểu cái không, cùng người khác so sánh với có thể nói là làm nhiều công ít, Cùng ngữ văn so sánh với, toán học đối hạ diễm tới nói liền đơn giản nhiều, hắn thượng ươm giống ban khi học quá 50 trong vòng con số, mà năm nhất toán học cơ bản chính là phép cộng trừ, khó khăn nhiều lắm từ con số tương thêm, gia tăng đến 10 vị số tương thêm. Hắn học lên không cảm thấy có khó khăn. Lần này khảo thí sở dĩ không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu nguyện ý vẫn là ngữ văn quá kém, đề làm thật nhiều tự hắn đều không quen biết. Đề làm đều đọc không thông, gì nói làm bài. Vẫn là đến từ thanh vận mẫu xuống tay. Phân tích xong hạ diễm vấn đề, Tô Đình mở ra sách giáo khoa bắt đầu giáo hạ diễm thanh vận mẫu. Bởi vì hạ diễm không phải mới vừa thượng năm nhất, cho nên Tô Đình không có làm từng bước mà giáo, dạy hắn đọc đồng thời, cũng nhân tiện dạy âm điệu, cùng với lây hắn đang ở học bài khóa. Nói cho hắn như thế nào đua? Nếu là người mới học, hoặc là tuổi lại tiểu nhân hài tử, Tô Đình loại này giáo pháp khả năng sẽ đem người giáo cho váng. nhưng Hạ Diễm đã bị đốt cháy giai đoạn quá một lần, đầu óc cũng thông minh, nàng giáo nội dung cơ bản đều có thể hấp thu. Đệ ba trang. Tổng thể tới nói, Tô Đình này lão sư đương đến còn tính thư thái, nếu Hạ Diễm không tổng lấy đoạn hiểu anh giáo, vì tiêu chuẩn liền càng tốt. Thì như hiện tại, Tô Đình sửa đúng nói, tình Bình. Quả táo. Sau giọng mũi không phải trước giọng núi chính là chúng ta lão sư đọc chính là tin quả a. Hạ Diễm ủy khuất mà nói, ngươi lão sư đọc chính là đối, vẫn là ta là đúng. Tô Đình trầm khuôn mặt, nhớ tới nói, không đúng a, ngươi trước kia nói quả táo không rất bình thường sao? Như thế nào hiện tại quả táo biến thành tin quả? Nhưng chính là đây là lão sư nói a, đó chính là các ngươi lão sư không được. Hạ Diễm tiếp tục vào đầu, nhưng nhưng nàng là lão sư a. Chẳng lẽ lao sư phát âm liền nhất định tiêu chuẩn sao? Nàng sơ trung lịch sử lao sư, học vấn không thể chê, sinh ra với năm 50 niên đại, biết rõ kiến quốc sau mỗi nhất giai đoạn lịch sử, bản nhân bằng cấp cũng cao, đại vận động sau nhóm đầu tiên sinh viên, nhưng tiếng phổ thông làm theo nói không tốt, mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm. Mà các nàng này một đám học sinh, học vấn thượng tuy rằng không bằng người, nhưng đều là từ nhỏ tiếp xúc tiếng phổ thông, đại học cơ bản đều khảo qua tiếng phổ thông giấy chứng nhận, nàng còn cầm nhị giáp đâu. đều đủ tiếng tiểu học giáo ngữ văn bởi vậy khác phương diện nàng không dám thất đại, nhưng tiếng phổ thông tiêu chuẩn trình độ nàng thật không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi đoạn hiểu anh càng quan trọng là bình cái này tự nó chính là sau giọng núi a a a tô đình khí tuyệt không nghĩ cùng hạ diễm cái này tiểu cố chấp tiếp tục bẻ xả đi xuống đành phải tìm kiếm ngoại viện ngoại viện nghe xong tô đình nói sau trước khẳng định bình tự là sau giọng núi sau đó đánh gây hạ diễm chính là hỏi lão sư giáo liền nhất định là đúng sao hạ diễm trần chờ hỏi lão sư giáo sẽ không đúng sao là người đều sẽ làm lỗi nếu lao sư cũng là người bọn họ vì cái gì không thể làm lỗi khắc không nói ít nhất cái này tự là các ngươi lão sư đọc sai rồi hạ diễm gãi đầu suy tư lão ba nói hảo đi còn có mặt khắc vấn đề sao đã không có tô đình thở dài một hơi nhưng xem như thuyết phục có lần này kinh nghiệm mặt sau hạ diễm lại có dị nghị tô đình liền trực tiếp tìm ngoại viện kêu hạ đông xuyên hai lần sau nàng cảm thấy đem người kêu vào phòng tương đối phiền thoái dứt khoát cấp hạ diễm học bù khi làm hắn ở bên cạnh nhìn nhưng nhìn nhìn tô đình trong lòng không cân bằng không đúng à hắn buổi tối lại không có việc gì hạ diễm vẫn là con của hắn dựa vào cái gì nàng tại đây mẹ chết mẹ sống cấp hải tử học bù hắn ở bên cạnh vui vẻ thoải mái mà nhìn căn cứ tổn hại mình bất lợi người trong lòng tô đình quyết định đem hạ đông xuyên kéo xuống nước một người một ngày thay phiên cấp hạ diễm học bù hạ đông xuyên không cự tuyệt Dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng Hạ Diễm lại tào đường. ba ba đi học quá hung. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không mắng chửi người, nhưng hắn biểu tình đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt đặc biệt sắc bén, nhìn liền hung ba ba. Hơn nữa nếu Hạ Diễm không có nhớ kỹ hắn giảng quá nội dung, hắn liền sẽ nhữ mày phát ra tử vong chăm chú nhìn. Đã trải qua bị lao ba chi phối sợ hãi, Hạ Diễm mới biết được tô đình giảng bài có bao nhiêu ôn nu. Tô đình giảng bài thời điểm, Hạ Diễm còn dám đưa ra dị nghị, chờ đến phiên Hạ Đông Xuyên. Hắn liền thành cơ miệng hồ lô, gì cũng không dám nói, gì cũng không dám hỏi, chỉ cầu lao ba xem nhẹ hắn tồn tại. Xem nhẹ đương nhiên là không có khả năng, rốt cuộc liền này một học sinh. Vì thế, vì thoát khỏi loại này nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, Hạ Diễm chỉ có thể nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực, tranh thủ sớm ngày bổ xong khóa, anh anh anh. Bởi vì học bù, Hạ Diễm chơi đùa thời gian kịch liệt giảm bớt. Không có biện pháp, tiểu học tan học đều năm điểm, về đến nhà hắn còn phải chạy nhanh làm bài tập. Lão sư bố trí tác nghiệp không khó, nhưng là lượng nhiều, ngữ văn thông thường một tờ tự khởi bước, toán học 2-3 trang để đều tính thiếu, cơ bản hắn viết xong tác nghiệp liền ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều bắt đầu học bụ, thời gian không dài, mỗi ngày nửa giờ, nhưng lão ba lão mẹ cũng sẽ cho hắn bố trí bài tập, cái này lượng không nhiều lắm, cũng là nửa giờ thu phục Nhưng thông thường lúc này đã mau 8 giờ, gia trưởng thúc giục đến cấp hải tử đã về nhà tẩy tẩy ngủ, thúc giục đến không như vậy cấp cũng sắp về nhà tắm rửa ngủ Hắn lúc này đi ra ngoài tìm không thấy bạn chơi cùng, cũng chỉ có thể tẩy tẩy ngủ suốt một vòng. Hạ Diễm không đi ra ngoài chơi qua, hắn cảm thấy chính mình muốn nghẹn họng rồi. Vì thế chủ nhật buổi sáng cơm nước xong, cùng Tô Đình chào hỏi qua, Hạ Diễm liền ôm món đồ chơi xe tải ra cửa. Nhưng hắn tới quá sớm, công viên trò chơi chỉ có năm sáu cái hài tử đang thương lượng quá mọi nhà. Hơn nữa những cái đó hài tử chung liền một cái năm hài, vẫn là cái 3 tuổi đại tiểu thí Hải Năm sáu tuổi hài tử đã có giới tính nhận chi. có lẽ bọn họ làm không rõ ràng lắm nam hải cùng nữ hải sinh lý cấu tạo thượng khác biệt tính cách thượng sai biệt khẳng định là rõ ràng nam hải là gân đại cảm thấy hứng thú trò chơi thông thường là trụ phiến lăn khuyên sắt chơi đạn châu nữ hải tương đối văn tính chút thích nhảy dây phiên hoa quá mọi nhà tương đối nhiều như vậy sai biệt có lẽ không thể bao trùm sở hữu hải tử nhưng đại đa số dưới tình huống nam hải nữ hải là chơi không đến cùng đi hạ diễm thượng đảo đã bị lao ba đưa đi quân khu tiểu học đi học ngày đầu tiên liền nhận thức trương tiểu khải Lúc sau vẫn luôn đi theo hắn hốn, đều là cùng nam hải chơi. Cho nên còn không có tiến vào công viên trò chơi phạm vi, nhìn đến đám kia tiểu cô nương hắn liền héo, từ chạy biến thành đi lại biến thành dịch, cuối cùng dừng bước. Đám kia tiểu cô nương nhìn đến hắn nhưng thật ra rất cao hứng, bởi vì các nàng chơi đóng vai gia đình thiếu ba ba người sắm vai, vì thế mấy người thương lượng hạ, cầm đầu tiểu cô nương liền đã đi tới, hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Hạ Diễm ôm chặt trong lòng ngược xe đồ chơi, đang muốn lắc đầu cự tuyệt. liền nghe trước mặt cô nương tiếp tục hỏi ngươi tới diễn ba ba được không? ai? đương ba ba. giống như cũng còn hành. Hạ Diễm trước kia chưa từng chơi quá mọi nhà, hiện tại chơi sau hắn cảm thấy nữ hài tử trò chơi thật sự hảo phức tạp. bọn họ từ buổi sáng diễn khởi, đầu tiên là ba ba mụ mụ tỉ tỉ đệ đệ cùng nhau ăn cơm sáng, ăn xong sau mụ mụ rửa chén, đưa ba ba ra cửa đi làm. sau đó Hạ Diễm liền cầm hắn món đồ chơi đến bên cạnh, đẩy tới, đẩy đi, "Ân." Hắn công tác là xe tải tài xế. Mụ mụ thì tại gia tiếp đãi khách nhân, khách nhân có hải tử nãi mãi cũng có cứu cứu cô cô. Khách nhân từng đợt tới, lại từng đợt mà đi, sau đó liền đến giữa trưa, hắn mở ra xe tải về nhà ăn cơm. Đệ 44 trang. Ăn xong vẫn là mụ mụ rửa chén, hạ diễm rất kỳ quái, vì cái gì vẫn luôn là mụ mụ rửa chén. Ăn xong sau, mụ mụ liền ra cửa, nàng muốn đi cung tiêu xã mua nước tường, sau đó lại là một đợt một đợt hàng xóm tới cửa, không sai. Trừ bỏ ba ba mụ mụ tỷ tỷ cùng đệ đệ ngoại, những người khác đều là lặp lại diễn viên. Chờ hàng xóm trở về, thiên liền đen, mụ mụ tiếp tục nấu cơm, chén là lá cây, cơm là hạt cát, lại bẻ hai căn nhánh cây làm chiếc đũa một bữa cơm liền được rồi. Cơm nước xong, liền đến ngủ thời gian. Dường là công viên trò chơi bên cạnh ghế dài, tỷ tỷ cùng đệ đệ ngủ một cái ghế, ba ba mụ mụ ngủ một trường. tỷ tỉ, tỉ đệ đệ một người ngủ một đầu, ba ba mụ mụ muốn ôm ngủ. Hạ diễm kinh hãi. Ba ba mụ mụ vì cái gì muốn ôm ngủ? Những người khác đương nhiên nói, ba ba mụ mụ chính là ôm ngủ nha. Hạ Diễm không tin, lớn tiếng nói, các người gạt người. Ta ba ba mụ mụ mới không có ôm ngủ. Xám vai mụ mụ triệu linh linh hỏi, ngươi như thế nào không biết người ba ba mụ mụ không có ôm ngủ? Ngươi thấy được sao? Hạ Diễm ưỡn ngực nói, ta đương nhiên thấy được, ta ba ba cùng ta cùng nhau ngủ. Cho nên ta muốn cùng đệ đệ cùng nhau ngủ. Hắn mới không cần cùng nữ hải tử ôm ngủ. Triệu Linh Linh không tin, người gạt người. Ta ba ba mụ mụ đều là ôm ngủ. Sắm vai tỷ tỷ tiểu nữ hài nói, ta ba ba mụ mụ cũng là cùng nhau ngủ. Những người khác sôi nổi gật đầu, liền sắm vai đệ đệ tiểu nam hài đều nói, ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ, ca ca cùng ta cùng nhau ngủ. Không sai không sai. Vu Hồng Chi mang theo nữ nhi lại đây, liền thấy bọn họ một đám hài tử tranh chấp không thôi. Thuận miệng hỏi câu làm sao vậy, bọn nhỏ liền mồm năm miệng mười mà nói lên. vốn dĩ Vu hồng chi chỉ là tùy tiện hỏi một câu không tính toán thế bọn họ hòa giải nghe xong tiền căn hậu quả nhưng thật ra tới hứng thú cười tủm tìm hỏi tiểu diễm ngươi buổi tối thật sự cùng ba ba ngủ một phòng hạ diễm còn nhớ rõ tô đình phía trước hù dọa hắn nói ôm xe đồ chơi cảnh giác mà nhìn Vũ hồng chi nhấp môi không hé răng nhưng mặt khác hải tử đã thế hắn trả lời đúng vậy hắn vừa rồi chính là nói như vậy Vũ hồng chi trên mặt ý cười càng sâu ngươi biết vì cái gì ngươi ba ba buổi tối cùng ngươi ngủ mà không cùng mụ mụ ngươi ngủ một phòng sao vẫn là hạ diễm không hề răng mặt khác tiểu hài tử cướp mở miệng vì cái gì bởi vì a vu hồng chi cố ý thả trầm ngữ tốc thẳng đến hạ diễm ghé mắt mới gợi lên khỏe môi nói ngươi ba ba mụ mụ cảm tình không tốt bọn họ muốn ly hôn có hài tử kinh hô ly hôn cũng có hài tử hỏi ly hôn là cái gì ly hôn chính là hắn ba ba mụ mụ muốn tách ra bọn họ có một người sẽ rời đi cái này ra không cần hắn vu hồng chi ngoài miệng trả lời vấn đề ánh mắt nhưng vẫn nhìn chầm chằm Hạ Diễm. Mà Hạ Diễm nghe đến đó, cũng rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, hắn dơ lên xe đồ chơi tưởng tạp Vu Hồng Chi, lại ở dùng sức trước nhớ tới xe đồ chơi là ba ba mụ mụ cho hắn mua, liền thu hồi tay đem xe đồ chơi ôm vào trong ngực, ngẩng đầu hung tận mà chừng mắt Vu Hồng Chi nói, ngươi là cái người xấu, ta không tin ngươi nói. Nói xong, Hạ Diễm xoay người liền đi, hắn cảm thấy chính mình hôm nay liền không nên tới nơi này. Nhưng hắn không đi hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến Vu Hồng Chi thanh âm. Không tin ngươi liền trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ, cảm tình tốt phu thê có phải hay không sẽ cùng nhau ngủ, bọn họ tách ra ngủ có phải hay không quá không nổi nữa. Ha ha. Hạ Diễm ôm xe đồ chơi đôi tay dần dần dùng sức, không biết qua bao lâu, hắn đem túi đầu, ra sức chạy vội lên. Chương 19 thích. Hạ Diễm chạy về ra khi, Tô Đình đang ở quét dác. Vốn dĩ nàng cùng Hạ Đông Xuyên nói tốt hôm nay đi bưu cục gửi đồ vật, nhưng tối hôm qua ngủ trước Hạ Đông Xuyên bị người cấp tiêu đi rồi, nói là doanh xệ ra chuyện. Đến bây giờ còn không có trở về. Tô Đình trong lòng lo lắng, liền đem gửi đồ vật sự gác lại xuống dưới, tính toán chờ hắn trở về lại nói. Ăn xong cơm sáng nhàn rỗi không có việc gì, Tô Đình liền bắt đầu thu thập trong nhà, nếu là xuyên qua trước, nàng khẳng định không như vậy cần mẫn, nhàm chán xoát xoát di động không hảo sao. Nhưng hiện tại, di động không đến xoát, TV không đến xem, chỉ có thể làm việc. Sắt xong cái bàn chính quét chấm đất, Tô Đình nghe được thịch thịt thịt tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến. hạ đông xuyên đi đường thanh âm không nặng này tiếng bước chân vừa nghe chính là hạ diễm tô đình buồn bực hỏi ngươi không phải đi ra ngoài chơi sao như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại hỏi xong không nghe được trả lời vừa lúc tô đình quét chấm đất tới rồi giường đôi đi tới cửa hỏi như thế nào lời nói không hỏi xong tô đình liền thấy được ôm món đồ chơi đứng ở phòng khách trung gian hông mắt cắn môi tiểu ra hỏa thanh âm biến mất một lát bước nhanh đi qua đi hỏi có phải hay không có ai khi dễ ngươi hạ diễm không trả lời chỉ ngửa đầu nhìn nàng hỏi ngươi cùng ba ba muốn ly hôn sao tô đình ngơ ngẩn như thế nào đột nhiên hỏi cái này nàng hỏi lại nghe vào hạ diễm lỗ thai giống như là cam chịu hắn rối tay giữ chặt nàng vào áo gấp giọng nói các ngươi thật sự muốn ly hôn sao các ngươi đừng ly hôn được không tuy rằng tô đình tương lai khả năng sẽ không ly hôn nếu 3 năm sau hạ đông xuyên vận mệnh không có thay đổi nàng liền sẽ trực tiếp tăng ngẫu mà không phải ly dị nhưng nàng không có khả năng hướng hạ diễm bảo đảm điểm này nếu hạ đông xuyên còn sống mà bọn họ chi gian lại không có cảm tình, nàng vẫn là càng muốn ly hôn. Tô Đình nắm lấy Hạ Diễm tay, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, ngươi đừng có gấp, ta và ngươi ba vừa mới kết hôn, còn không có suy xét quá ly hôn sự, ngươi như vậy vừa hỏi, đem ta đều cấp hỏi ngốc. Tiểu Diễm, ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì cảm thấy ta và ngươi ba ba sẽ ly hôn sao? Hạ Diễm túi đầu, giật giật miệng, lại chỉ nói cái ta tự liền dừng lại. Tô Đình nắm hắn tay đến phòng ngủ chính trên giường ngồi xuống, lại lột cái quả quýt, đưa cho hắn một nửa nói, tới, ăn quả quýt, ngươi cũng không cần khẩn trương, chúng ta liền tùy tiện tâm sự, ngươi vừa rồi là cùng trương tiểu khải cùng nhau chơi sao. Hạ Diễm bẻ tiếp theo cánh quả quýt, nhét vào trong miệng nói, hắn không đi cửa nơi đó. Vậy ngươi là ở cùng ai chơi? Tô Đình hỏi. Đệ 45 trang. Hạ Diễm nói mấy cái tên. Tô Đình xuyên tới hơn phân nửa tháng, người nhà trong viện người cơ bản đều nhận toàn. Hạ Diễm nói này mấy cái hài tử nàng đều nhận thức, trong lòng có chút kinh ngạc, ngày thường hắn cùng các nàng không thế nào có thể chơi đến cùng nhau. Nhưng nàng không dối dám này vấn đề, tiếp tục hỏi, các ngươi chơi cái gì? Xe đồ chơi sao? Hạ Diễm lắc đầu, chúng ta chơi quá mọi nhà. Người sắm vai ai? Ba ba? Hoa? Kêu ai sắm vai mụ mụ? Triệu Linh Linh? Từ nhân vật bắt đầu, Hạ Diễm dần dần mở ra đề tài, từ đầu miêu tả một lần chơi đóng vai gia đình nội dung. thẳng đến buổi tối ngủ đầu của hắn mới lại thấp đi xuống tô đình vừa thấy liền đoán được vấn đề mấu chốt ở chỗ này vươn hắn đầu hỏi sau đó đâu ngủ xong rắc liền kết thúc hạ diễm cắn môi trầm mặc thật lâu sau sau ngẩng đầu hỏi mụ mụ vì cái gì người khác ba ba mụ mụ đều là ôm nhau ngủ chính là ngươi cùng ba ba chưa từng có ôm nhau ngủ quá tô đình không có phòng bị thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sập đến ho khan hai tiếng hỏi ai ba ba mụ mụ là ôm nhau ngủ bọn họ thấy được tuy rằng tô đình vừa mới bắt đầu có điểm hiểu sai nhưng thực mau phản ứng lại đây đã kết hôn phu thê ôm nhau ngủ giống như cũng rất bình thường chỉ là giống nhau phu thê ở hài tử trước mặt sẽ che lấp một chút biểu hiện đến không như vậy thân mật đi ít nhất ở nàng trong ấn tượng chưa thấy qua cha mẹ thân thiết triệu linh linh ba ba mụ mụ chính là cùng nhau ngủ a những người khác cũng đều nói ba ba mụ mụ buổi tối ngủ một phòng chỉ có ta hạ diễm nói thanh âm dần dần thấp hèn đi tô đình nhớ tới triệu linh linh cha mẹ ân kỳ thật không có gì đặc biệt Chính là bình thường phu thê, nàng chính là có điểm kinh ngạc bọn họ cảm tình cư nhiên tốt như vậy. Lại hỏi, ngươi chính là bởi vì cái này, cho rằng ta và ngươi bà bà sẽ ly hôn. Hạ diễm gật đầu, ngươi xấu nói, cảm tình tốt phu thê đều sẽ cùng nhau ngủ, các ngươi tách ra ngủ là bởi vì quá không nổi nữa, cảm tình không tốt, cho nên các ngươi sẽ ly hôn. Người xấu, cái nào người xấu? Chính là cái kia người xấu à, làm ngươi đem ta đưa tới thành phố vứt bỏ cái kia hạ diễm sợ tô đình không nhớ rõ. lại bổ sung nói tiền hồng hồng mụ mụ tô đình nhữ mày nàng cũng ở nàng mang tiền hồng hồng đi chơi hạ diễm trả lời xong ngửa đầu hỏi mụ mụ nàng nói chính là thật vậy chăng ngươi cùng ba ba thật sự cảm tình không hảo muốn ly hôn sao nhìn trước mặt vẻ mặt lo lắng hài tử tô đình tâm tình thực phức tạp nàng là có thể nói vài câu dễ nghe lời nói hống chủ hắn nhưng hiện tại đem người hông ở về sau đâu đừng cảm thấy tiểu hài tử không ký sự Khi còn nhỏ nàng ba nói mang nàng đi công viên trò chơi chơi, phút cuối cùng lại lỡ hẹn sự nàng đều có thể nhớ đến bây giờ, càng đừng nói trước mặt tiểu gia hỏa vẫn là long ngạo thiên trong tiểu thuyết hắn nhưng mang thủ. Nếu ba năm sau hạ đông xuyên còn sống, bọn họ thuận lợi ly hôn, về sau nàng không cầu có thể ôm đùi vàng, nhưng ít ra không thể đắc tội với người. Như vậy nghĩ, Tô Đình Trâm trước nói, kỳ thật người cùng người chi gian quan hệ là thực phức tạp, tựa như ta cùng ngươi ba ba, chúng ta hiện tại cảm tình cũng không tệ lắm. Nhưng về sau sẽ thế nào, ai đều không thể xác định, cho nên ta hiện tại không có biện pháp cùng ngươi bảo đảm chúng ta cả đời đều sẽ không ly hôn. Nghe được Tô Đình nói nàng cùng hạ đông xuyên cảm tình không tồi khi, hạ Diễm ánh mắt sáng lên, nhưng chờ nghe xong chỉnh đoạn lời nói, hắn ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Vẫn là có khả năng ly hôn a. Thấy hắn thất vọng, Tô Đình vội vàng nhấc tay nói, bất quá tiểu Diễm ngươi yên tâm, tuy rằng ta cùng ngươi ba phu thê quan hệ là tạm thời, nhưng chúng ta chi gian mẫu tử quan hệ là vĩnh viễn. Ở lòng ta, người vĩnh viễn đều là ta nhi tử. Nàng người này, đối nam nhân cực độ bắt bẻ, kiếp trước tốt nghiệp đại học sau liền vẫn luôn đơn, đời này ly hôn, cũng không biết có thể hay không tìm được gái mội chó con. Liền tính tìm được rồi, nàng cũng chưa chắc sẽ sinh hài tử, nàng sợ đau, cũng không cảm thấy chính mình rèn có cần thiết gì truyền đi xuống lý do. Suy nghĩ một chút, đời này kêu nàng mẹ nó người, nói không chừng thật sự chỉ có hạ diễm. Đương nhiên, này thanh mẹ có thể kêu bao lâu liền không nhất định. Có huyết thống quan hệ thân nhân đều không nhất định có thể vẫn luôn bảo trì liên hệ, húng chi quan hệ yếu ớt bọn họ. Nhưng mặc kệ về sau thế nào, hiện tại đem nói xinh đẹp khẳng định không sai. Hạ Diễm không biết Tô Đình trong lòng suy nghĩ, trầm tư thật lâu sau nói, vậy các ngươi ly hôn ta muốn đi theo ngươi. Này! Thấy Tô Đình mặt lộ vẻ khó xử, Hạ Diễm đôi mắt đỏ lên hỏi, ngươi không muốn. Tô Đình vội vàng nói, không, ta không có không muốn, chỉ là ngươi dám hộ quyền ở ngươi ba nơi đó, ly hôn sau ngươi muốn đi theo ta. Đến trước trải qua hắn đồng ý. Tô Đình cảm thấy Hạ Đông Xuyên khẳng định sẽ không đồng ý, ly hôn sau làm chính mình hài tử đi theo không có huyết thống quan hệ mẹ kế, đến nhiều không đáng tin cậy nhân tài có thể làm ra việc này a, hiển nhiên, Hạ Đông Xuyên không phải loại này không đáng tin cậy người. Nhưng mặc kệ nó, vấn đề toàn đẩy cho hắn, dù sao hắn là thân cha, Hạ Diễm lại tức giận cũng không có khả năng lấy hắn thế nào. Hạ Diễm tuổi con nhỏ, không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, bất quá Tô Đình nói hắn nghe minh bạch. Tự hỏi một lát nói, ta đã biết. Tô Đình không rõ ràng lắm hắn cụ thể đã biết cái gì, chỉ biết việc này tính đi qua, tức khắc thở dài một hơi. hống tiểu hai tử cũng là thân thể lực sống A. Đang nghĩ ngợi tới, cửa vang lên hạ đông xuyên thanh âm, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tô Đình hoảng sợ, phản xạ tính ngẩng đầu hỏi, ngươi như thế nào chẳng kia? Không phải, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào một chút thanh âm đều không có. Hạ đông xuyên trở về có một hồi. tuy rằng ta cùng ngươi ba phu thê quan hệ là tạm thời những lời này bắt đầu câu nói kế tiếp hắn đều nghe đầy đủ nhưng có đôi khi nhìn thấu không nói toạc hạ đông xuyên nói vừa trở về khả năng các ngươi nói chuyện phiếm quá chuyên chú không nghe thấy tô đình tin hắn nói chủ yếu là hắn ngày thường bước chân cũng rất nhẹ vừa rồi nàng một lòng nghĩ hống hải tử đích xác khả năng không nghe được thuận miệng ứng thanh hỏi nga ngươi doanh đã xảy ra chuyện gì đã hảo sao không có gì đại sự có cái binh tối hôm qua đi ra ngoài thêm luyện thương tới rồi, tối hôm qua Lâm Thời điều thuyền đưa đi bệnh viện. Đệ 46 trang. Hạ Đông Xuyên nói được Vân Đạm Phong Kinh, Tô Đình lại không như vậy hảo lựa gạt, trên đảo tình huống nàng đều không sai biệt lắm thăm dò rõ, rõ ràng. Nếu tổng quân sự phương diện tới xưng hô, Bình Xuyên đảo hẳn là kêu Bình Xuyên thủy cảnh khu, bộ đội xây dựng chế độ sư cấp, chiến lược vị trí trọng yếu phi thường. Bởi vậy trên đảo địa phương tuy rằng không lớn, nhưng nên có điều có, tỉ như vệ sinh sở, bên trong công tác cũng không phải là cái gì thời lang. đó là có kỹ thuật quân y ỉa giống nhau vấn đề chỉ cần không phải thiếu cánh tay gãy chân phẫu thuật lớn vệ sinh sở đều có thể cấp trị yêu cầu lên bàn giải phẫu mới khó giải quyết điểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp yêu cầu suốt đêm điều thuyền đưa đến thành phố bệnh viện chịu thương khẳng định không nhẹ bất quá hạ đông xuyên không nghĩ nói tô đình cũng không hảo đánh vỡ lẩu niêu hỏi đối phương rốt cuộc bị cái gì thương chủ yếu là bộ đội thượng vấn đề nàng đắn đo không hảo độ sợ quá tuyến liền chỉ quan tâm hỏi ngươi không có việc gì đi Hạ Đông xuyên nói, động thủ thuật, ta ở bệnh viện thủ một đêm, xác nhận không có việc gì mới trở về. Quả nhiên phẫu thuật. Tô Đình nghĩ thầm, lại hỏi, vậy ngươi tối hôm qua có phải hay không không như thế nào nghỉ ngơi? Đứt quá ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, ngươi đâu? Muốn gửi trở về đồ vật đều sửa sang lại hảo. Đừng động này đó, gửi thư việc này không nóng nảy, ngươi chạy nhanh về phòng nằm xe đi. Tô Đình nói xong thấy hắn bất động, đối hạ diễm nói, đem ngươi ba kéo trong phòng đi. Hạ Diễm ôm xe đồ chơi lên, duỗi tay đi kéo Hạ Đông Xuyên. Vậy ngươi khi nào đi gửi đồ vật? Tô Đình nói, đồ vật khi nào không thể gửi? Dù sao ta mua đều là hàng khô, sớm nửa tháng vãn nửa tháng thu được đều giống nhau, lại hư không được. Kỳ thật nàng còn có điểm do dự, tin là bắt chước nguyên thân bút ký viết hảo, nhưng thật đến gửi đi ra ngoài thời điểm, nàng lại nhịn không được lo lắng. Sợ chính mình cái nào tự không viết hảo, sợ tô ra người nhìn ra nàng nét bút biến chuyển gian cứng đờ. Càng sợ bọn họ từ miệng lưỡi chung phát hiện nàng không thích hợp. Tin gửi không ra đi, nàng ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng cũng biết, việc này kéo không được bao lâu, này chú không gửi đi ra ngoài, tuần sau cũng là muốn gửi, hơn nữa nàng sớm hay muộn sẽ cùng tô ra người mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Cũng là nghĩ vậy chút sự, tô đình mới đối chính mình xuyên thành người khác chuyện này có thật cảm. Nàng xuyên, không phải người trong sách, cũng không phải trong tiểu thuyết tác độc, nữ xứng, mà là một cái sống sờ sờ. Chân thật tồn tại quá người. Cũng thẳng đến lúc này, Tô Đình đang xem đãi nguyên thân khi mới đã không có những cái đó cao cao tại thượng chỉ chỉ trò trò. Trong tiểu thuyết nguyên thân hành động đích xác thực hàng chí luyến ái não, đến bây giờ Tô Đình vẫn như cũ cảm thấy nàng không phải người tốt, nhưng càng nhận thức đến nàng là cái sống sờ sờ người, Tô Đình liền càng vô pháp dùng không phải nàng tưởng xuyên loại lý do này đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích nguyên thân. Bởi vì mặc kệ nguyên thân là cái cái dạng gì người, nàng chiếm cứ đối phương nhân sinh là sự thật. phía trước nàng không có nghĩ tới ở nàng thành tô đình sau nguyên lai tô đình đi nơi nào là biến mất vẫn là xuyên đến thân thể của nàng nàng hy vọng là người sau nói như vậy nàng liền không nợ nguyên thân cái gì thấy tô đình đột nhiên trầm mặc xuống dưới hạ đông xuyên nói kia lần sau ta nghỉ ngơi lại bồi ngươi đi bự cục tô đình gật đầu hành hạ diễm rốt cuộc kéo động hạ đông xuyên hai cha con cùng nhau vào phòng ngủ phụ bất quá nằm xuống sau hạ đông xuyên không có lập tức ngủ mà là dò hỏi nhi tử Ngươi cùng mẹ ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Hắn không hỏi con hảo, vừa hỏi hạ diễm liền nhớ tới kiện chuyện quan trọng, ba ba, ngươi cùng mụ mụ ly hôn về sau, ta có thể đi theo mụ mụ sao? Hạ đông xuyên thái dương hơi chịu, hắn khởi động tay xoa cái chắn hỏi, mụ mụ ngươi nói ta cùng nàng về sau sẽ ly hôn. Hạ diễm gật đầu, ngẫm lại cảm thấy không lớn đối, lại lắc đầu, ban đầu không phải mụ mụ nói. Đó là ai nói? Tiên hồng hồng mụ mụ. Tiên hồng hồng là ai? Hạ Đông Xuyên người đối diện thuộc viện hải tử không tô đỉnh nhận thức nhiều. Tiền hồng hồng chính là tiền hồng hồng A. Hạ Diễm đương nhiên mà nói, lại tiến đến lao ba bên thai thấp giọng nói, ba ba, ta nói cho ngươi Nga, tiền hồng hồng mụ mụ tốt xấu. Hạ Đông Xuyên thấy Hạ Diễm nói không rõ tiền hồng hồng là ai, đành phải theo hắn nói hỏi, tiền hồng hồng mụ mụ làm sao vậy? Nàng tốt xấu, phía trước còn muốn cho mụ mụ diệt trừ ta. Hạ Đông Xuyên ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Mụ mụ nói A. Nghe đến đó, Hạ Đông Xuyên mới phát hiện ở hắn rời đi ra cái đoạn thời gian, khả năng còn đã xảy ra không ít hắn không biết sự, hướng lên trên lại gần điểm hỏi, nàng khi nào nói? Nói như thế nào? Cái gì? Tiên Hông hung mụ mụ làm mụ mụ ngươi diệt trừ ngươi những lời này đó, ngươi chừng nào thì biết đến. Ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hạ Diễm nga Thanh, đêm lần đó nàng cùng Tô Đình ăn cơm sáng, Vu Hồng Chi thỏ qua tới sự từ đầu chí cuối mà thuật lại một lần. Mà Hạ Đông Xuyên sau khi nghe xong, Thực bất đắc dĩ, bất đắc dĩ đến hắn nhịn không được dùng tay xoa xoa giữa mày. Hạ Diễm còn nhỏ, rất nhiều sự cái hiểu cái không cho nên không nghe ra tới, nhưng Hạ Đông Xuyên là người trưởng thành, rất dễ dàng là có thể nhìn ra hắn phát hiện không ra vấn đề. Nghe Hạ Diễm miêu tả, nay tiền hồng hồng mụ mụ cùng tô đình quan hệ hẳn là giống nhau, không tính là bạn tốt. Người nào sẽ cùng quan hệ giống nhau bằng hưu nói, ngươi vẫn là sớm một chút đem ngươi con riêng cấp diệt trừ đi. Nếu thật nói, kia người này đến nhiều ngốc nít à. không thượng vội vàng cho người ta nhược điểm làm người cử báo chính mình sao cho nên hạ đông xuyên cảm thấy cái gọi là tiền hồng hồng mụ mụ làm tô đình diệt trừ hạ diễm chuyện này tám phần là tô đình nói ra hù dọa hạ diễm bất quá này tiền hồng hồng mụ mụ là đến đặc biệt chú ý một chút tuy rằng tô đình tính cách không tính là ổn trọng nhưng nàng cũng không phải cái loại này sẽ không bờ bến nói dỡ người sẽ không tùy tiện phản vu người khác liên tính tiền hồng hồng mụ mụ không có nói được như vậy trắng ra nhưng nói bóng nói do ám chỉ nói phải nói không ít Này không phải cái gì người tốt. Nhớ tới hạ diễm lời nói mới rồi, hạ đông xuyên hỏi, nàng hôm nay lại nói cái gì. Vấn đề này đem hạ diễm từ hơn phân nửa tháng trước lôi trở lại hôm nay, hắn đem công viên trò chơi phát sinh sự lại thuật lại một lần. Sau đó buồn bực nói, nàng nói ngươi cùng mụ mụ cảm tình không tốt, về sau sẽ ly hôn. Đệ 47 trang. Thẳng đến lúc này, hạ đông xuyên mới lộng minh bạch phòng ngủ chính kia chàng đối thoại ngọn nguồn. Mà hạ diễm cũng nhớ tới chính sự, lặp lại hỏi. Ba ba ngươi còn không có trả lời ta đâu, nếu ngươi cùng mụ mụ ly hôn, ta có thể hay không cùng mụ mụ quá. Hạ Đông xuyên khỏe môi chịu chịu, ngươi như thế nào một lòng cảm thấy ta cùng mụ mụ ngươi sẽ ly hôn. Mụ mụ nói a, nàng nói nàng không có biện pháp bảo đảm các ngươi cả đời không ly hôn. Hạ Diễm nói trong mắt nhỏ dọn chuyển lên, ánh mắt ở lao ba trên mặt băn khoăn. Ba ba, ngươi có phải hay không không muốn cùng mụ mụ ly hôn a? Không nghĩ. Hạ Đông xuyên thực bộc lộ. Tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu không nghĩ cưới Tô Đình, nhưng không ai kết hôn là buôn ly hôn đi, nếu ra nhiệm vụ trước Tô Đình xem hắn ánh mắt không như vậy cùng nhiệt, hắn cũng sẽ không tránh đến phòng ngủ phụ đi. Nhưng liền tính như vậy, hắn cũng không nghĩ tới ly hôn sự, bất quá nếu Tô Đình ngày nào đó thay đổi chủ ý quyết định ly hôn, hắn hẳn là sẽ không phản đối. Đương nhiên, kia đều là ra nhiệm vụ trước sự. Ra nhiệm vụ sau khi trở về, Tô Đình cùng trước kia đại không giống nhau, bọn họ chi gian ở chung cũng trở nên tự nhiên lên. Hai người chi Gian cũng nhiều chút ôn nhu. Hắn tuy rằng kết quá một lần hôn, lại chưa từng cảm thụ quá như vậy ôn nhu. Cùng hạ diễm mẫu thân kết hôn khi, hắn còn chưa tới tùy quân cấp bậc, hơn nữa hắn kia sẽ ở bộ đội đặc trùng, cùng nàng không như thế nào ở Trung quá. Hai năm hôn nhân, bọn họ ở chung đến tương đối lớn lên một đoạn thời gian là ở hạ diễm lúc sinh ra, hắn thỉnh một tháng giả trở về. Nhưng khi đó nàng trạng thái đã thật không tốt, luôn là khóc, không muốn gặp người, đặc biệt là không muốn thấy hắn. hắn cùng vợ trước chu viện đều không phải là tự do yêu đương mà là nghiêm túc tình thế hạ bất đắc dĩ kết hợp đi đến cùng nhau bọn họ phụ thân là nhiều năm chiến hữu quan hệ vẫn luôn thực hảo đại vận động bắt đầu sau rất nhiều người bị chụp ngũ hạ phóng chu viện phụ thân chính là một trong số đó chu phụ nhân mạch quảng trước tiên thu được tin tức chỉ là hắn thay đổi không được quá khứ trải qua hạ phóng thành kết cục đã định tránh không khỏi hắn có thể làm chính là bảo đảm nữ nhi an toàn chu phụ trước tiên nghĩ tới hạ đông xuyên phụ thân cũng không biết bọn họ như thế nào thương lượng. Dù sao thực mau định gia Hạ Đông Xuyên cùng Chu Viện việc hôn nhân, kết hôn trước Chu Phụ liền nói, nếu hắn xảy ra chuyện, khiến cho Chu Viện viết thư cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, như vậy hơn nữa có Hạ gia che chở, Chu Viện mới có thể càng an toàn, mà Hạ Đông Xuyên cũng không cần bị cha vợ liên lụy, ảnh hưởng tiền đồ. Sự tình cũng giống hắn đoán trước như vậy phát triển, Hạ Đông Xuyên cùng Chu Viện chân trước kết hôn, Chu Phụ sau lưng đã bị hạ phóng, Chu Viện khóc lóc viết đoạn tuyệt quan hệ thư tín, miên cương không bị liên lụy. mà chu phụ thì tại hạ đông xuyên phụ thân an bài hạ hạ phóng đi điều kiện tương đối tốt hơn địa phương ở bọn họ xem ra mặc kệ là đoạn tuyệt quan hệ vẫn là ở riêng hai nơi không được gặp nhau đều là tạm thời thỏa hiệp chung có một ngày hết thể đều sẽ biến hảo nhưng hiện thực là sự tình đi hướng không song phương hướng chu phụ hạ phóng khi được cảm bạo vốn dĩ tưởng vấn đề nhỏ liền gạt chưa nói chờ nông trường người phụ trách phát hiện bệnh truyền nhiễm tình đã rất nghiêm trọng lúc ấy chu viện đã mang thai hắn sợ nữ nhi lo lắng cũng sợ cấp hạ gia thêm phiền thoái liền cầu người phụ trách đem chuyện này giấu giếm xuống dưới chờ hạ gia thu được tin tức khi hắn đã qua đời hạ phụ vốn dĩ tưởng dấu trụ chu viện nàng lúc ấy sắp sắp sinh hoài tương lại không tốt sợ nàng chịu kích thích liền tưởng chờ hài tử sinh hạ tới lại nói lại không nghĩ rằng cùng thê tử thương lượng thời điểm nguyên bản đã ngủ chu viện ra phòng trải qua vừa lúc nghe được chu viện bởi vì cảm xúc kích động mà té ngã dẫn tới sinh non tuy rằng hài tử thuận lợi sinh ra Nàng cũng thuận lợi còn sống, nhưng thân thể vẫn luôn không có thể khôi phục, tinh thần trạng thái cũng thật không tốt. Cuối cùng một lần gặp mặt, bọn họ chi gian đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, hoặc là nói, là nàng đơn phương chất vấn. Nàng hỏi hắn vì cái gì không có bảo vệ phụ thân hắn. Hắn không có biện pháp trả lời, chỉ có thể nói xin lỗi. Nàng nghe xong thất thanh khóc giống, khóc đến mệt mỏi, lau mặt đối hắn nói, ta hối hận. Hối hận cái gì, nàng chưa nói, nhưng hắn biết. Nàng hối hận nghe theo phụ thân nói. Hối hận viết xuống kia phong đoạn tuyệt quan hệ thư tín, càng hối hận gả cho hắn, yếu đối mà lựa chọn lưu tại thủ đô. Hắn không biết như thế nào khuyên nàng, cũng khuyên không được nàng, bọn họ tuy rằng là phu thê, còn có cái hài tử, nhưng đứng đắn ở chung thời gian liền một tháng đều không đến. Bọn họ chi gian quan hệ, không có đến có thể khuyên đối phương trình độ. Huống chi, nàng trong lòng có lẽ là oán trách hắn. Có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng, có phải hay không hắn sai rồi, kỳ thật lấy phụ thân hắn địa vị. Liền tính nàng bất hòa chu phụ đoạn tuyệt quan hệ, tưởng bảo vệ nàng cũng không khó, chịu ảnh hưởng chỉ có hắn tiền đồ. Chỉ là hôn trước bọn họ chi gian kết hợp đều không phải là bởi vì tình yêu, cho nên hai bên cân nhắc quá nhiều lợi và hại. Hắn cha mẹ nguyện ý thi lấy viện thủ, lại không hy vọng đem hắn kéo vào khốn cảnh, chu phụ hy vọng nữ nhi có thể cả đời an ổn, cho nên dùng đoạn tuyệt cha con quan hệ vì nàng giải quyết nỗi lo về sau. Mà hắn, nguyện ý vì bậc cha chú chi gian tình nghĩa đi vào hôn nhân. lại không cách nào dùng tiền đổ cùng với người nhà an nguy đi đổi nàng tâm an. liền tính nhân sinh có thể chọn tới, bọn họ lựa chọn khả năng cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chu viện qua đời sau, hạ đông xuyên không có lại nghĩ tới kết hôn sự, hắn không có kinh doanh hảo hôn nhân tin tưởng. Hắn thường thường sẽ tưởng, nếu lúc trước cùng chu viện kết hôn người không phải hắn, cho dù có những cái đó sự hoành ở bên trong, bọn họ hẳn là cũng sẽ không đi đến cho nhau oán ghét nông nỗi. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là bồi mẫu thân trở về tranh quê quán. hắn đã bị người cấp ăn vạ. Lúc đầu không rất cao hứng, trong lòng tổng nghẹn một hơi, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối tô đình đã đổi mới. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không xác định chính mình tương lai có không trở thành một cái hảo trợ phu, cũng không xác định chính mình có không kinh doanh hảo hôn nhân, nhưng hắn sẽ nỗ lực mà cùng nàng hảo hảo đi qua cả đời này. Nếu nàng nguyện y nói, nhưng hạ diễm đưa ra một cái thực sắc bén vấn đề, chính là nếu mụ mụ tưởng cùng ngươi ly hôn làm sao bây giờ, Hạ Đông Xuyên sắc mặt cứng đờ, Hạ Diễm như là ngại vừa rồi giả thiết không đủ chắc tâm. Tiếp tục hỏi, ba ba, nếu mụ mụ tưởng cùng ngươi ly hôn, ta có thể cùng mụ mụ sao? Đệ 48 trang. Hạ Đông Xuyên. Có thể, nhưng ta có cái điều kiện. Hạ Diễm vội vàng hỏi, điều kiện gì? Ngươi đem ta cũng mang qua đi. Hắn còn tưởng rằng ba ba muốn nói cái gì điều kiện, nguyên lai like là cái này. Vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới, kia đến lúc đó ta cùng mụ mụ nói một tiếng. Hạ Đông Xuyên. Hảo. Lúc ấy đáp ứng đến dứt khoát, nhưng chờ lao ba ngủ, Hạ Diễm càng cân nhắc càng cảm thấy không thích hợp. Ba ba mụ mụ ly hôn sau, hắn đi theo mụ mụ, sau đó ba ba đi theo hắn, kia. Bọn họ còn tính ly hôn sao? Không nghĩ ra. Hạ Đông Xuyên kỳ thật không có ngủ, hắn cũng đang nghĩ sự tình. Hắn biết ở hắn ra nhiệm vụ trong lúc, tô đỉnh trên người có rất lớn biến hóa, đặc biệt là ở đối đai thái độ của hắn thượng. Nhưng hắn cho rằng nàng chỉ là qua đầu góc nóng lên giai đoạn. bắt đầu bình tĩnh mà xem kỹ bọn họ chi gian quan hệ đây cũng là hắn sở hy vọng nàng phía trước cuồng nhiệt trạng thái rất khó làm hắn có tin tưởng cùng nàng thành lập một đoạn ổn định quan hệ mà ổn định là hắn trong lòng lý tưởng nhất hôn nhân trạng thái cũng bởi vậy phát hiện tô đình thay đổi sau hắn không có vội vã đi thay đổi ở chung phương thức mà tính toán từ từ mưu tính chờ nước chạy thành sông lại tiến vào tiếp theo giai đoạn chỉ là tô đình ý tưởng tựa hồ cùng hắn không đồng bộ có lẽ là hắn phía trước lạnh nhạt bị thương nàng tâm Có lẽ là qua đầu góc nóng lên giai đoạn sau, nàng đối hắn không hề vừa lòng, nàng đã bắt đầu suy xét từ hôn nhân trung rút ra. Có lẽ bọn họ hẳn là công bằng mà nói nói chuyện về sau sự. Tô Đình đang ở phiên mua trở về những cái đó hòa báo, vừa nhìn vừa tưởng gửi bài sự. Này niên đại thư từ qua lại chậm, một phong thơ gửi thượng 10 ngày nửa tháng là thường có sự, tranh liên hoàn báo lại là này niên đại nhất bán chạy hòa báo tạp chí, mỗi ngày tiếp thu đến gửi bài tin sẽ không thiếu. Một đi một về hơn nữa xem bản thảo thời gian Nàng cuối tháng năm có thể thu được hồi âm đều tính mau Ai Tô Đình thở dài Đang chuẩn bị lật qua này một tờ Nghe được tiếng đập cửa vang lên Biên hỏi ai Biên đi qua đi kéo ra cửa phòng Nàng cho rằng ngoài cửa sẽ là hạ diễm Rốt cuộc hạ đông xuyên ngao cả đêm Thật vất vả trở về Này sẽ nên nằm trên giường ngủ rồi Lại không nghĩ đập vào mắt chính là thân hình cao lớn nam nhân Tô Đình hỏi Người không ngủ được Hạ đông xuyên trả lời thực trực tiếp Tưởng trước tìm người tâm sự. Tô Đình tưởng nói cái gì không thể chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Hơn nữa bọn họ chi gian, hẳn là chuyện quan trọng đi. Nhưng chân chính nói ra lại là, ở đâu liêu? Đi trên bờ cắt đi một chút đi. Hạ Đông Xuyên nói. Hành, vậy ngươi chờ ta sẽ. Tô Đình nói, về phòng cầm chiếc mũ cùng Hạ Đông Xuyên cùng nhau ra cửa. Nàng có thể thực chú ý trong nắng. Ra cửa, Tô Đình hướng phòng ngủ phụ nhìn mắt, không gặp Hạ diễm bóng người, hỏi, Tiểu diễm đi đâu vậy? tìm bằng hưu đi chơi, kia hắn này tố chất tâm lý đủ tốt ta. tô đình cho rằng hạ Diễm ở bên ngoài bị ủy khuất, như thế nào đều được đến buổi chiều mới nguyện ý ra cửa đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi, vẫn là hỏi câu, hắn tâm tình thế nào? khi nói chuyện, hai người đi ra ra môn. lúc này tuy rằng chưa nói tới đêm không cần đóng cửa, nhưng bình xuyên đảo có đóng quân uy hiếp, chỉ an là thực không tuổi, huống chi nơi này là người nhà viện, bọn họ không khóa môn, chỉ đem đại môn hở khép thượng liền đi ra ngoài. xuyên qua hạ ra bên này tường viện bên ngoài chính là hẹp dài kim hoàng sắc bờ cát lại nói tiếp tô đình đều cảm thấy chính mình thiếu đến hoảng xuyên qua trước mỗi lần nhìn đến người khác phát hải cảnh chiếu nàng đều đặc biệt hâm mộ những cái đó gia trụ bờ biển người có thể mặt chiều biển rộng chờ đợi xuân về hoan nở mà khi nàng thật trụ tới rồi bờ biển lại cảm thấy so với xem hải nàng càng tình nguyện ôm di động tivi ở nhà nằm liệt thật có thể tính hạ tâm xem hải thời gian ngược lại thiếu nàng loại trạng thái này dùng một câu tới nói chính là không chiếm được luôn là tốt nhất tô đình trong lòng cảm khái phân tâm nghe hạ đông xuyên nói chuyện còn hành tìm trương tiểu khải đi không đi công viên trò chơi nga tô đình đột nhiên quay đầu buổi sáng sự hắn đều theo như ngươi nói hạ đông xuyên dừng lại bước chân túi đầu nhìn nàng nói tô đình không thế nào truy tinh nhưng nàng bắt quái nhàm chán khi thích xem giải trí tổ ái xem một ít người ngoài nghề phân tích minh tinh diễn lộ kỹ thuật diễn cùng với yêu hận tình thủ nội dung thật không thật nàng không rõ ràng lắm Dù sao nàng xem sảng, xem bắt quái, đặc biệt là thai tiếng bắt quái nói nam minh tinh xem nữ minh tinh rất thâm tình thời điểm, Tô Đình phát hiện rất nhiều fans đều sẽ biện giải nói, chó má. Chúng ta ca ca là mắt đào hoa, đơn phượng nhãn, không biết cái gì mắt, liền tính là xem cột điện tử hắn cũng rất thâm tình hảo đi. ân nội ngu chuyển quá thai tiếng nam minh tinh, 89 chín phần 10 đều có một đôi thâm tình mắt. Nội ngu nam minh tinh có hay không thâm tình mắt, Tô Đình không rõ ràng lắm. Nàng cảm thấy Hạ Đông Xuyên hiện tại xem nàng liền rất thâm tình, thế cho nên cùng hắn đối thượng ánh mắt sau, nàng tâm khống chế không được mà run rẩy. Chính lúc này, mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo gió biển phất quá tô đình gương mặt, làm nàng nóng lên đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ. Thiếu tự mình đa tình. Trước mắt người chính là Hạ Đông Xuyên, trong tiểu thuyết cùng nguyên thân có 3 năm hôn nhân, lại đối nàng không hề cảm tình trợ phu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có được đồng dạng túi da ngươi, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm hắn ngã vào ở thạch liều váy hạ Tô Đình quay đầu đi, ở trong lòng báo cho chính mình. Nàng lướt qua Hạ Đông Xuyên, đi phía trước đi rồi vài bước, bởi vì ăn mặc dày vải, không dám xuống nước, chỉ ngồi xổm trên bờ cát, vươn tay cảm thụ sóng biển đánh sâu vào. Sóng biển tự nàng bàn tay tách ra, lại nhanh chóng hội hợp, một chút đi phía trước đẩy mạnh, lại ở tới điểm nào đó khi lui về biển rộng. Tô Đình biến hóa thủ thế, ở trong nước biển lắc tới lắc lui. Hạ Đông Xuyên tầm mắt từ nàng tinh tế trắng non ngón tay, một chút thường gì. Cuối cùng dừng ở nàng tú mỹ thả mang theo nhợt nhạt ý cười gương mặt. Nàng tính cách có điểm mâu thuẫn, thành thục thời điểm thực thành thục, ấu trĩ thời điểm lại thực cấu trĩ, tựa như hiện tại, chơi thủy nàng đều có thể thật cao hứng, giống cái hài tử. Hải tử bản nhân đang ở cân nhắc Hạ Đông Xuyên muốn tìm chính mình liêu cái gì, cùng với hắn vì cái gì muốn đột nhiên tìm nàng liêu. Đệ 49 trang Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hạ Đông Xuyên hỏi, tiền hồng hồng mụ mụ là ai? Ai? Tô Đình nhất thời không phản ứng lại đây. Tiểu Diêm nói, ngươi nói tiền hồng hồng mụ mụ làm ngươi diệt trừ hắn. Những lời này có điểm vòng, nhưng Tô Đình nghe hiểu, trong lòng không khỏi có điểm hư. Trong tiểu thuyết Vu Hồng Chi đích xác nói qua cùng loại nói, nhưng kêu ít nhất là một hai năm sau sự, nguyên thân bởi vì phu thê quan hệ không tốt, cùng nàng càng đi càng gần, nàng mới có thể nói được như vậy trực tiếp. Nhưng hiện tại nguyên thân cùng Vu Hồng Chi không tiếp xúc quá vài lần, quan hệ cũng liền như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng thượng đội vàng đưa nhược điểm. Tô Đình sợ Hạ Đông Xuyên đi tìm Vu Hồng Chi đối chất, đành phải thành thật công đạo, kỳ thật những lời này đều là ta hù dọa Tiểu Diễm, nàng không trực tiếp nói như vậy. Có gián tiếp ám chỉ. Cũng không tính đi Tô Đình nghĩ nghĩ nói, nhiều lắm là châm ngỏi ta cùng Tiểu Diễm chi gian quan hệ, dù sao nàng không phải cái gì người tốt. Hạ Đông Xuyên gật đầu, nàng cũng đến Tiểu Diễm trước mặt châm ngỏi. Tô Đình hỏi, người nói buổi sáng sự. Ân, Tiểu Diễm đều theo như người nói. Nói. Tô Đình không hỏi Hạ Diễm có phải hay không cũng nói với hắn, này đều không cần hỏi, xem hắn thái độ liền biết, cũng không biết Hạ Diễm nói chỉ có công viên trò chơi sự, vẫn là liền bọn họ chi gian đối thoại cũng công đạo. Hạ Đông Xuyên lại gật đầu hừ một tiếng, hỏi, người nghĩ như thế nào? Tô Đình một là không chuyển qua cong, cái gì nghĩ như thế nào? Tiên hồng hồng mụ mụ nói chúng ta sẽ ly hôn Hạ Đông Xuyên lời ít mà ý nhiều nói xong trước tình, mặt hướng Tô Đình ngồi xổm xuống, xuống, nhìn nàng hỏi, ngươi suy xét quá ly hôn chuyện này sao? Tô Đình mạch não không bình thường, buột miệng thốt ra hỏi, người muốn cùng ta ly hôn. Hỏi xong nàng cảm thấy không đúng a, trong tiểu thuyết nguyên thân cùng Hạ Đông xuyên hôn nhân chính là rằng co 3 năm, hơn nữa này vẫn là bởi vì hắn ra ngoài ý muốn qua đời. Nếu hắn tồn tại, Tô Đình hoài nghi chỉ cần nguyên thân không tìm đường chết, bọn họ hôn nhân liên tục 10 năm 8 năm thậm chí cả đời, đều là có khả năng. Như thế nào nàng xuyên tới không đến một tháng, Hạ Đông xuyên liền tưởng cùng nàng ly hôn. Mệnh nàng vừa rồi còn tự mình đa tỉnh. ai Tô Đình biên thở dài biên tính toán đường lui khi, hạ đông xuyên cấp ra phủ định đáp án, không, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo quá đi xuống, đây cũng là ta muốn tìm ngươi tâm sự nguyên nhân chủ yếu. Kia, ngươi là tưởng cùng ta hảo hảo quá đi xuống. Tô Đình không xác định hỏi. Đúng vậy. Nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, Tô Đình dần dần hồi quá vị tới, khả năng bởi vì nàng luôn muốn bọn họ hôn nhân sẽ không lâu dài, về sau ly hôn muốn đi làm gì, cho nên vừa rồi hắn vừa hỏi, nàng liền tự nhiên mà vậy mà hiểu sai. Đến nơi hắn nói muốn cùng nàng hảo hảo quá đi xuống, lợi này nàng tin, nhưng không có biện pháp toàn tin. Tin là căn cứ vào trong khoảng thời gian này đối hạ đông xuyên hiểu biết, hắn người này trọng tin, thủ tín, cũng không nói hoa luôn xảo ngữ, hắn nói muốn cùng nàng hảo hảo quá đi xuống, kia hắn trong lòng khẳng định là như vậy tưởng. Không có biện pháp toàn tin là bởi vì nhân tâm dễ biến, hắn hiện tại như vậy tưởng, về sau lại chưa chắc. Trong tiểu thuyết hạ đông xuyên không nghĩ tới cùng nguyên thân hảo hảo sinh hoạt sao. Tô Đình cảm thấy chưa chắc. lấy hắn tính cách, nếu không nghĩ tới thử một lần, kia hắn căn bản sẽ không theo nguyên thân kết hôn. Nhưng đồng thời hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tiếp nhận nguyên thân, một là bởi vì tham gia quân ngũ duyên cớ, hắn tính cảnh rất cao; nhị là bởi vì bọn họ hôn nhân nguyên với một hồi không sáng giỏi tinh kế. Mà này cũng là hôn sau hắn lạnh nhạt căn nguyên. Nguyên thân không hiểu, bởi vì hắn lạnh nhạt ngày càng nôn nóng, mà hắn cũng có thể bởi vì nào đó nguyên nhân, dần dần đối nguyên thân cảm thấy thất vọng, cho nên hai cái vốn là không tính thân cận người. Ở hôn nhân càng lúc càng xa. Có lẽ hiện tại Hạ Đông Xuyên đối nàng, liền dừng lại suy nghĩ hảo hảo quá giai đoạn, đến nỗi về sau là bạch đầu giai lão vẫn là ghét nhau như chó với mèo. tạm thời nói không chừng. Nhưng từ về phương diện khác tới nói, bọn họ lúc này quan hệ, cùng trong tiểu thuyết hắn cùng nguyên thân lúc này quan hệ khả năng bất đồng. Bởi vì Hạ Đông Xuyên hướng nàng mại một bước, mà này một bước, làm tô đình thực khó xử. Ở nàng xem ra, hắn cùng Hạ Đông Xuyên tri gian lý tưởng nhất trạng thái. Chính là bảo trì phía trước ở chung, thẳng đến 3 năm sau bọn họ ly hôn, hoặc là nàng tăng ngẫu. Nhưng Hạ Đông Xuyên hiển nhiên cũng không tính toán tiếp tục như vậy trạng thái, Tô Đình nhưng không cho rằng hắn nói chuyện em đẹp ở chung, là tiếp tục giống như trước giống nhau, tên là Phu Thê, kỳ thật phân phòng ở chung đi xuống. Nghĩ vậy, Tô Đình liền nhịn không được ở trong lòng chắc vu hồng chi tiểu nhân. Nếu không phải nàng ở Hạ Diễm trước mặt chân ngòi, Hạ Diễm cũng sẽ không hồng con mắt chạy về tới, Hạ Đông Xuyên cũng sẽ không nghĩ vậy chút sự. nàng liền không cần đối mặt như vậy khó xử tô đình đứng lên cố định phạm vi qua lại đi lại hai vòng mới châm trước mở miệng cái này ta cho rằng ngươi không quá thích ta hạ đông xuyên cũng đi theo đứng lên con ánh mặt trời nhìn tô đình ngự khí chân thành nói vừa mới bắt đầu ta đối với ngươi ấn tượng đích sắc không tốt lắm cùng ngươi kết hôn cũng là cố kỵ lời đồn đại. nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung ta phát hiện phía trước đối với ngươi nhận chi rất nhiều đều nguyên với thành kiến chân thật ngươi chân thật ngươi chân thật thẳng thắn thiện lương tâm địa mềm mại tô đình phát hiện này thoạt nhìn không tốt lời nói người rót khởi mê hồn canh tới lực sát thương là thật không nhỏ nàng tự giác ra mặt không tệ lúc này nghe hạ đông xuyên nói cũng nhìn không được mặt đỏ tim đợp tưởng nàng thực sự có tốt như vậy sao nhưng tô đình không phải chưa hiểu việc đời người tuy rằng nàng chính mình luyến ái trải qua không nhiều lắm nhưng xuyên qua trước phim thần tượng nhiều không nói 180 bộ là có xem cái gì làm người ruột gan cổn cào mạo phấn hồng phao phao danh trường hợp chưa thấy qua Thực mau bình phục hảo nội tâm tiểu rung động, hỏi: "Vậy ngươi yêu ta sao?" Tuy rằng nàng cảm thấy bảo trì tợ lạc tỷ phu thê quan hệ thực hảo, nhưng nếu Hạ Đông xuyên tưởng cùng nàng càng tiến thêm một bước cũng không phải không được, dù sao hắn thân cao nhan giá trị đều đối nàng ăn uống. Bất quá bọn họ chi gian quan hệ, nếu thật sự muốn từ tợ lạc tỷ phu thê chuyển biến vì thật phu thê, chỉ có tướng mạo tính cách đối nàng ăn uống là không đủ, còn phải có tình yêu. Tuy rằng tình yêu không thấy được có bao nhiêu đáng tin cậy, nhưng nếu một đoạn hôn nhân không có tình yêu nàng sẽ tìm không thấy đoạn hôn nhân này tổn tục đi xuống lý do đệ 50 trang trước kia không nghĩ tới ly hôn là bởi vì nàng cùng hạ đông xuyên chi gian phu thê quan hệ đủ tợ là tịt hạ đông xuyên ở trong mắt nàng không phải trợ phu mà là đối tượng hợp tác lại hoặc là nói là đồng sự nàng cho rằng chẳng sợ bọn họ nhân sinh có ngắn ngủi tương giao cũng sẽ trong tương lai nào đó thời gian điểm sai khai hướng hai cái phương hướng kéo dài dưới loại tình huống này nàng đối hạ đông xuyên yêu cầu là rất thấp chỉ cần hắn nhân phẩm không kém dễ nói chuyện là được. Nhưng hiện tại Hạ Đông Xuyên tưởng thay đổi loại này tựa lặt tịt quan hệ, cùng nàng thật sự phu thê kia này tiêu chuẩn phải hướng lên trên đề ra lại bởi vì Hạ Đông Xuyên khắc phương diện điều kiện không tồi, cho nên Tô Đình trọng điểm liền đặt ở cảm tình thượng Nếu Hạ Đông Xuyên chỉ là cảm thấy nàng nghi ra nghi thất, thích hợp đương lão bà, kia nàng cần thiết nói với hắn rõ ràng, nhân lúc còn sớm cùng hắn ly hôn, đến nỗi hiện tại giải tán có thể hay không đắc tội tiểu long Ngạo thiên nàng quản không được. Nếu hắn là bởi vì ái nàng, cho nên muốn cùng nàng cộng độ cả đời, kia nàng cũng không phải không thể cùng hắn thử một lần. Mà hạ Đông xuyên bởi vì tô đình trắng ra, thiếu chút nữa nhịn không được bị nước miếng sặc đến, nhưng hắn nhìn ra vấn đề này đối nàng rất quan trọng, cũng không có lảng tránh, nghiêm túc suy tư một lát nói, ngươi cười thời điểm, ta sẽ đi theo cao hứng, ngươi không cao hứng, ta sẽ nhịn không được lo lắng, cùng ngươi cùng nhau đi đường thời điểm, ta tưởng nắm lấy ngươi tay, tưởng cùng ngươi tâm sự, muốn hiểu biết ngươi, nếu đây là ái. Ta đây ái ngươi. Nói lời này khi, hắn hơi hơi cúi đầu, lại dùng cái loại này nhìn cái gì đều rất thâm tình ánh mắt nhìn Tô Đình. Lúc này đây, Tô Đình có thể xác định nàng không có tự mình đa tình. Nói ái khả năng quá sớm, nhưng hắn thích nàng. Chương 20 lừa dối. Tô Đình cảm thấy thực thần kỳ, hắn như thế nào sẽ thích nàng đâu. Rõ ràng nguyên thân cùng nàng là giống nhau dáng người tướng mạo tuy rằng nguyên thân sau lại ngược đái hạ diễm, nhưng nàng này sẽ vẫn đối hạ đông xuyên có mang đầy ngập tình yêu. biểu hiện hẳn là không kém nhưng căn cứ tiểu thuyết phiên ngoại nguyên thân hồi ước tới xem hạ đông xuyên trên người bao phủ kia một tầng băng cứng không có tan ra quá bởi vậy tuy rằng tô đình suy đoán quá trong tiểu thuyết khả năng còn đã xảy ra chuyện khác dẫn tới hạ đông xuyên từ đầu đến cuối lạnh nhạt rốt cuộc phiên ngoại nguyên thân còn tại trong lòng oán trách hạ đông xuyên mà hồi ước này đây nàng góc độ viết có điểm tô cho đẹp cũng bình thường nhưng hạ đông xuyên lạnh nhạt bởi vậy khắc ở tô đình trong lòng xuyên thư đến bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới hắn yêu nàng khả năng tính bởi vì nàng đối chính mình có rõ ràng nhận chi. Hạ Đông xuyên nói nàng thiện lương thẳng thắn, tâm địa mềm mại, nhưng nàng cũng không như vậy cảm thấy, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái lạnh nhạt người, cũng lười với gắn bó quan hệ. Nàng không có quyền trả tiền, trên đường nhìn đến ăn xin người rất ít thi lấy viện thủ, trên mạng nhìn đến bi thảm chuyện xưa sẽ không cho quá nhiều đồng tình tâm, không dưỡng quá miêu, không y quá lưu lạc cầu. Nàng cũng không phải thực thích tiểu hải tử, cho nên theo tuổi tăng trưởng, tuy rằng có tìm cá nhân tổ kiến gia đình ý tưởng. Nhưng này ý niệm cũng không mãnh liệt, chuyện này cũng bị vẫn luôn gắt lại. Nàng chính là cái cô độc mà lạnh nhạt mà tồn tại người thường. Nàng cũng không cảm thấy chính mình tính cách có bao nhiêu thảo hỷ, cũng không nghĩ tới Hạ Đông Xuyên sẽ yêu nàng nội tại. Tô Đình cảm thấy chính mình hiện tại chính là diệp công thích rồng, không biết Hạ Đông Xuyên thích chính mình khi, còn cảm thấy có thể cùng hắn thử một lần, dù sao hắn lớn lên xoáy dáng người hảo, thật tương tương nhượng nhưỡng nàng không có hại. Hiện tại xác định hắn thích nàng, ngược lại do dự lên. Lo lắng hắn đối nàng có hiểu lầm, cảm thấy chờ hắn đã biết chân thật nàng là cái dạng gì liền sẽ hối hận. Do dự qua đi, Tô Đình hỏi, nếu chân thật ta cùng ngươi cho rằng không giống nhau làm sao bây giờ? Hạ Đông Xuyên tự hỏi một lát hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi có cố ý ngụy trang sao? Không có. Kia chân thật ngươi vì cái gì sẽ cùng ta cho rằng không giống nhau? Tô Đình không quá xác định hỏi, có thể là. Ta cảm thấy chính mình không như vậy thiện lương. Hạ Đông Xuyên cười nhẹ ra tiếng. Tô Đình nhíu nhíu cái mũi, ngươi ở cười nhạo ta sao? Không. Hạ Đông Xuyên lắc đầu, cũng nói sang chuyện khác nói. Ta cho rằng ngươi sẽ như vậy tưởng, vừa lúc là bởi vì ngươi đạo đức càng cao, thích tự xét lại, nếu ngươi thật sự không đủ thiện lương, ngươi ngược lại sẽ không suy xét vấn đề này. Thậm chí đương có người nghi ngờ ngươi khi, ngươi phản ứng đầu tiên sẽ là, ta như vậy thiện lương, ngươi còn cảm thấy ta không tốt. Tô Đình cảm thấy Hạ Đông Xuyên không hổ là đương lãnh đạo, sẽ cho người làm tư tưởng công tác, tỉ như nàng hiện tại. Nội tâm phi thường bành trướng, cho nên nàng quyết định cho hắn một cái cơ hội, nâng lên cầm nói, nếu ngươi như vậy thích ta, chúng ta đây về sau phải hảo hảo quá hảo. Dù sao hắn lời nói đều lực này, về sau hắn nếu là dám nói không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, nàng cũng có chuyện dối trở về. Cái này đến phiên hạ đông xuyên ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng cùng hạ diễm nói những lời này đó, hắn cho rằng nàng sẽ lại suy xét một đoạn thời gian, rốt cuộc mới vừa kết hôn kia sẽ hắn biểu hiện không tốt lắm, dễ dàng thương nàng tâm. Nàng khả năng đối hắn cảm thấy thất vọng, thậm chí khó mà tin được hắn. Gõ khai phòng ngủ chính trước cửa, Hạ Đông Xuyên cũng đã làm tốt trưởng kỳ chuẩn bị, hôm nay chủ yếu là tưởng hướng Tô Đình thuyết minh ý nghĩ của chính mình, được đến một cái cơ hội. Hắn không nghĩ tới Tô Đình sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Hạ Đông Xuyên không có ngốc không lang đăng mà cầm trong lòng nghi hoặc đi hỏi nàng, mà là lựa chọn mượn sân núi thượng lừa, hỏi, ta đây hôm nay có thể có thể dọn về phòng ngủ chính sao? Tô Đình ngửa đầu nhìn bầu trời, trong miệng pha trò, cái này a, Ta phải lại suy xét suy xét, xem ngươi biểu hiện đi. Tuy rằng nàng không ngại cùng Hạ Đông Xuyên lan giường, trong lòng còn có điểm tiểu chờ mong, nhưng phân phòng là hắn nói ra, hiện tại hắn nói dọn về tới liền dọn về tới, nàng không cần mặt mũi sao. Cái gì? Phân phòng khi nàng còn không có Xuyên qua tới. Nhưng trừ bỏ nàng chính mình, lại không người khác biết chuyện này, thái độ đến bày ra tới. Hạ Đông Xuyên nghe xong không cảm thấy không đúng. hắn vốn dĩ liền cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy, hôm nay có thể nói rõ ràng, cho phép sau ở trung định gia nhạc dạo liền không tồi. Từ từ tới đi, Hạ Diễm đến trương ra khi, Trương Tiểu Khải đang ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, dùng cao ghế đương án thư làm bài tập. Từ biết Hạ Diễm mới thượng một tháng khóa, là có thể khảo bốn năm chục phân, Hoàng Văn Hà liền cảm thấy không thể đối Trương Tiểu Khải qua ôn nhu đi ra ngoài chơi là đừng nghĩ, mỗi ngày trở về chuyện thứ nhất, chính là cho ta làm bài tập. Nghỉ cũng giống nhau. đệ 51 trang. Cho nên ăn xong cơm sáng sau, Trương Tiểu Khải còn còn không có thành công đi ra viện môn, đã bị lão mẹ nhớ tới kêu trở về, đứng ở tiểu ghế gấp thượng. Trương Tiểu Khải trong lòng khổ a. Chờ nhìn đến ôm xe đồ chơi hạ diễm xuất hiện ở trong sân, Trương Tiểu Khải trong lòng liền càng khổ. Hắn trong lòng khổ, Hoàng Văn Hà nhìn đến hạ diễm nhưng thật ra thật cao hứng, đương ra lớn lên đều hy vọng nhà mình hài tử có thể cùng thành tích tốt hài tử cùng nhau chơi. Tuy rằng hạ diễm lần này khảo thí xếp hạng không xong ra, thậm chí so trường tiểu khải đều kém, khả nhân học thời gian đoàn A. Lần này khảo đến ngược đệ tam, nói không chừng lần sau chính là số dương đệ tam. Không thể không nói, Hoàng Văn Hà đối hạ diễm, so với hắn chính mình đều có tin tưởng. Hoàng Văn Hà bản tính vẫn là gõ thật sự vang, liền nàng nhi tử kia đầu gỗ đầu, thành tích tốt đều không nhất định vui cùng hắn chơi, hiện tại cùng hạ diễm làm tốt quan hệ, chờ hạ diễm thành tích đi lên, là có thể mang nàng nhi tử làm học tập. Đây là cái tiềm lực của A. Hoàng Văn Hà tự mình dọn chương ghế đến trong viện, cũng tiếp đón Hạ Diễm ngồi xuống, cười tủm tìm hỏi: "Ngươi ăn cơm sáng sao?" "Ăn." "Ngươi cơm nước xong liền tới đây?" Hạ Diễm gật đầu, lại lắc đầu: "Ta phía trước còn đi công viên trò chơi." Nghĩ đến ở công viên trò chơi phát sinh sự, hắn nhăn lại cái mũi. Hoàng Văn Hà chỉ cho rằng hắn đi công viên trò chơi không tìm được người, liền thượng chính mình trong nhà tới, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi tác nghiệp làm sao?" "Ngày hôm qua liền làm xong." Tuy rằng tiểu học mỗi ngày đều có tác nghiệp, nhưng chủ nhật tác nghiệp ngược lại sẽ không đặc biệt nhiều rất nhiều hài tử nghỉ ở nhà còn muốn hỗ trợ làm việc đâu vẫn là ngươi ngoan hoàng văn hà khen nói quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi từ khi mày liền nhữ lại ngươi nhìn xem tiểu diễm tác nghiệp ngày hôm qua liền viết xong nhìn nhìn lại chính ngươi nếu không phải ta đè nặng ngươi hôm nay có phải hay không lại muốn chơi điên rồi trương tiểu khải sống không còn gì luyến tiếp tác nghiệp ở viết thật sự ở viết ngươi không riêng muốn viết còn phải hảo hảo viết hoàng văn hà ngữ khí một dây cắt Tiểu Diễm à, ngươi tại đây giúp thím nhìn hắn làm bài tập, đợi lát nữa hắn tác nghiệp viết xong, ngươi lại giúp hắn kiểm tra kiểm tra, không thành vấn đề các ngươi lại đi ra ngoài chơi, ngươi xem được không? Hạ Diễm. Hành đi. Vì thế kế tiếp thời gian, Trương Tiểu Khải hự hự làm bài tập, Hạ Diễm ở đùa nghịch hắn món đồ chơi xe tải. Tuy rằng món đồ chơi xe tải thượng chu liền ở công viên trò chơi lượng quá tướng, nhưng Hạ Diễm này chu trừ bỏ đi học, liền không ra quá ra môn. Mà người nhà trong viện bỏ được cấp hài tử mua lớn như vậy xe đồ chơi ra trưởng không nhiều lắm, đến bây giờ trong đại viện cũng không xuất hiện để nhị chiếc món đồ chơi xe tải. Bởi vậy, hạ diễm món đồ chơi xe tải ở trong đại viện vẫn như cũ là thực khóc huyễn tồn tại, hắn ở trương ra cửa đùa nghịch không một hồi, cách vách tiểu hài tử liền thấu lại đây, tưởng cùng hắn cùng nhau chơi. Hạ diễm rất thông khoái mà tiếp nhận đối phương, xe đồ chơi vẫn là muốn nhiều vài người chơi mới có ý tứ. Đầu tiên là cách vách hài tử. Lại là từ sân bên ngoài trải qua hài tử, hạ diễm bên người tiểu bằng hữu càng ngày càng nhiều, đại gia vây quanh xe đồ chơi chơi đến vui vẻ vô cùng. Trương Tiểu Khải xem đến ngao ngoe dục dịch, vài lần tưởng từ nhỏ ghế gấp thượng đứng dậy, nhưng mỗi lần đều bị lão mẹ nhanh chóng chân áp chỉ có thể tiếp tục khổ ha ha mà làm bài tập. Trong lúc nhất thời, trương gia trong viện băng hỏa lưỡng trọng thiên, náo nhiệt cùng vui sướng đều là người khác, bi thương khổ sở là chính mình, Trương Tiểu Khải cảm thấy hắn mệnh quá khổ. Bi phân qua đi. Trương Tiểu Khải bắt đầu múa bút thành văn, cuối cùng ngày thường không cọ sát 2-3 tiếng đồng hồ viết không xong tác nghiệp, bị hắn không đến một giờ liền thu phục. Tuy rằng tự viết đến xấu điểm, nhưng chính xác suất còn hành. Hoàng Văn Hà thực vừa lòng, không làm Trương Tiểu Khải hiện tại đính chính sai lầm, bàn tay vung lên làm hắn thông khí đi. Trương Tiểu Khải hoan hô một tiếng, trực tiếp chui vào vây quanh hạ diễm kia một vòng hài tử trung, hắn rốt cuộc tự do lạp. Cái này buổi sáng, thật vất vả mới được đến tự do Trương Tiểu Khải chơi đến có điểm điên. Đương nhiên Hạ Diễm cũng không sai biệt lắm, ở đại gia vây quanh cùng hâm mộ trong ánh mắt, hắn hư vinh tâm được đến thỏa mãn, buổi sáng phát sinh sốt ruột sự hoàn toàn bị hắn quên tới rồi sau đầu. thằng đến buổi tối tắm rửa xong, hắn trở lại phòng chuẩn bị ngủ, quay cuồng khi chú ý tới trên giường song song phóng hai cái gối đầu, hắn mới nhớ tới một kiện phi thường, trọng yếu phi thường sự. Hạ Diễm tử trên giường xoay người ngồi dậy, trầm tư mấy giây sau xuống giường, lê dép lê đi vào phòng ngủ chính, gõ cửa. Mới vừa gõ một chút. bên trong liền truyền ra tô đình thanh âm ai mụ mụ là ta hạ diễm lớn tiếng nói vừa dứt lời môn bị từ bên trong mở ra tô đình trên người ăn mặc rộng thùng thình áo lót quần dài đôi tay ôm ngực dựa vào khung cửa túi đầu nhìn hắn hỏi làm sao vậy ta có việc cùng ngươi nói nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng tô đình nhịn không được cười ra tiếng ngẩng đầu nhìn mắt nhắm chặt phòng tắm môn hỏi là muốn vào phòng nói sao hạ diễm dùng sức gật đầu tô đình nghiêng đi thân Làm Hạ Diễm vào nhà, cũng mang lên cửa phòng hỏi Hiện tại có thể nói sao Hạ Diễm lại gật đầu hai cái Ngửa đầu nhìn nàng nói, ta hỏi ba ba Hỏi cái gì Tô Đình thuận miệng hỏi hướng giường đi đến Người cùng ba ba ly hôn Hắn có nguyện ý hay không làm ta đi theo người a? Mới vừa dính giường Tô Đình Động tác dừng lại, nghĩ đến ban ngày Cùng Hạ Đông xuyên đối thoại liền bình tĩnh Dựa vào đầu giường ngồi ổn hỏi Người ba ba nói như thế nào Ba ba nói hắn nguyện ý Tô Đình sửng sốt, ngươi xác định Hạ Diễm ưỡn ngực nói, xác định a, ba ba chính miệng nói, không có khả năng đi, Hạ Diễm chính là hắn thân sinh nhi tử, nàng là Hạ Diễm thân mụ còn chưa tính, ly hôn sau đem nhi tử giao cho không huyết thống mẹ kế, này đến là đa tâm đại a. Hạ Đông xuyên nhìn cũng không giống như vậy, không đáng tin cậy người a. Thấy tô đình không nói lời nào, Hạ Diễm nhịn không được đỏ hốc mắt, ngươi có phải hay không không nghĩ ta đi theo ngươi? Không có, ta chỉ là tô đình thể thốt phủ nhận, ngươi ba ba lúc ấy còn nói khác lời nói sao? Nói a? Nói gì đó? Ba ba có điều kiện, ta đi theo ngươi nói, liền phải đem ba ba cũng mang lên. Hạ Diễm chớp mắt to nhìn Tô Đình, vẻ mặt đơn thuần hỏi, "Mụ mụ, đến lúc đó ta có thể đem ba ba cũng mang lên sao?" Đệ 52 trang. Tô Đình nghĩ thầm ta đều cùng ngươi ba ly hôn, ngươi lại đem hắn mang lên, này còn gọi ly hôn sao? Nay Hạ Đông Xuyên cũng thật là, không lừa dối hải tử đầu sao? Nhưng đối thượng Hạ Diễm chờ mong ánh mắt, Tô Đình nói không nên lời cự tuyệt nói. Chỉ có thể luyện chuyển mà nói, ta hiện tại là có thể đáp ứng ngươi, nhưng về sau ý tưởng có thể hay không biến, ta cũng không xác định, hơn nữa đến lúc đó ngươi ba ba nói không chừng cũng không nghĩ đi theo ta. Bọn họ nói tốt về sau muốn cùng bình thường phu thê giống nhau sinh hoạt, cho nên nàng sớm định ra, ba năm sau hắn có thể sống sót liền ly hôn kế hoạch có biến động. tương lai bọn họ ly hôn, đại khái suất sẽ là cảm tình tan vỡ. Thật đến kia nông nối, bọn họ khẳng định là nhìn nhau ghét nhau, đừng nói nàng không nghĩ mang lên hạ đông xuyên. Hắn phỏng trừng cũng không nghĩ cùng nàng đi. Hạ diễm lại không tưởng nhiều như vậy, vỗ bộ ngực nói, không có việc gì, ba ba không nghĩ đi theo ngươi, ta đi theo ngươi à. Nhìn hắn lời thề son sắt bộ dáng, Tô Đình không ra tiếng nói ủ rũ lời nói, mà là vươn tay, nặng nề mà xoa xoa tóc của hắn. tiểu ra hỏa kêu dên lên, ta tóc muốn rối loạn. Dù sao ngươi đều phải ngủ, lại loạn một chút cũng không quan hệ. Tô Đình ổn nào, trên tay lực độ càng trọng vài phần. vì thế đương tắm rửa xong lượng xong quần áo hạ đông xuyên về đến nhà cách hơn phân nửa cái phòng khách liền nhìn đến hạ diễm đỉnh đầu ổ ga từ phòng ngủ chính ra tới hạ đông xuyên người kiểu tóc rất độc đáo hạ diễm cáo trạng đều là mụ mụ xoa hạ đông xuyên nga thành, đi đến nhi tử trước mặt cũng nặng nghề mà xoa xoa tóc của hắn cũng bình luận ừm là rất thoải mái hạ diễm chờ hai cha con nằm đến trên giường kéo lên đèn chuẩn bị ngủ đã là nửa giờ sau sự hạ diễm có điểm ngủ không được Nghiêng đi thân nhìn trong bóng đêm ba ba thân ảnh, xem đến hạ đồng xuyên lại kéo đem tóc của hắn hỏi, nhìn chầm chầm ta làm gì. Do dự qua đi, hạ diễm mở miệng hỏi, ba ba, ngươi cùng mụ mụ vẫn là sẽ ly hôn sao? Tuy rằng mụ mụ nói nguyện ý giữ hắn, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ không hy vọng ba ba mụ mụ ly hôn, bởi vì hắn không muốn cùng ba ba mụ mụ chung bất luận cái gì một người tách ra, tưởng vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Trong bóng đêm, hạ đồng xuyên mở to mắt, lại không có lập tức mở miệng. Trầm mặc thật lâu sau hỏi, mụ mụ ngươi nói muốn cùng ta ly hôn sao? Hạ Diễm lắc đầu nói, không có Nga, bất quá mụ mụ nói, nếu ba ba về sau đối nàng không tốt, nàng liền phải ly hôn. Hạ Đông Xuyên nói, đó chính là, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi mụ mụ hảo, cho nên chúng ta sẽ không ly hôn. Nga. Hạ Diễm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nghĩ tới Vu Hồng Chi nói, chính là những người khác ba ba mụ mụ đều là cùng nhau ngủ, nếu ngươi cùng mụ mụ không cần ly hôn. Vậy các ngươi vì cái gì không cùng nhau ngủ? Ba ba, mụ mụ có phải hay không không thích cùng ngươi cùng nhau ngủ a Mụ mụ không cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta đây có thể cùng mụ mụ cùng nhau ngủ sao? Vốn dĩ hắn đêm nay tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, nhưng là sợ ba ba thương tâm, liền không có nói ra. Hạ Đông Xuyên Hảo, ở nỗ lực, đừng chát ngươi láo ba tâm. Lật qua thân, che lại còn muốn giữ rít tiểu ra hỏa miệng, ngủ đi. Cuối tháng Tô đỉnh cùng Hạ Đông Xuyên mang theo Hạ Diễm lại đi tranh thành phố. Đem cấp tô ra đồ vật gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Đem bao vây giao cho nhân viên công tác trước, tô đình trong lòng tổng bất ổn, sợ chính mình chuẩn bị đồ vật không thích hợp, cũng lo lắng biết tin lộ chân tướng, nhưng chờ thật bắt được biên nhận đơn, nàng ngược lại một thân nhẹ nhàng. Dù sao đồ vật đều gửi đi ra ngoài, nàng không có khả năng lại tiệt trở về, lại lo lắng cũng vô dụng. Hơn nữa xuyên qua loại sự tình này, ở xuyên qua đang thịnh hành 50 năm sau cũng chưa vài người sẽ tin, càng không cần phải nói hiện tại là thập niên 70. Phía trước là nàng buồn lo vô cớ. Nghĩ thông suốt về sau, Tô Đình tâm tình vui sướng đi theo hạ đông xuyên hai cha con, nhờ xe đi Dung Thị Công Viên. Dung Thị Công Viên là một tòa cổ điện Lâm Viên, Thủy Kiến với Tấn Triều, đến bây giờ đã có hơn 1.000 năm, trong lúc Lâm Viên trải qua nhiều lần xây dựng thêm, giải phóng sau cũng xây dựng thêm quá vài lần, đến bây giờ quy mô đã phi thường khả quan. Cho đến ngày nay, Dung Thị Công Viên đã trở thành dân bản xứ hưu nhàn giải trí tất đi địa phương, dùng đời sau nói tới nói. Đây là thành thị danh thiếp tồn tại. Hôm nay là chủ nhật, công viên du khách tự nhiên nhiều, có người xem cảnh, có người du hồ, còn có gia trưởng mang theo hải tử ở Thả Diều, xem đến Hạ Diễm thực thèm. Tô Định xem ở trong mắt, chạy tới hỏi thăm một chút. Diều là giấy, chất lượng không tính là hảo, nhưng giá cả không quý, càng quan trọng là không cần phiếu, cho nên nàng rất hào phóng mà mua cái con thỏ đồ án, cùng Hạ Diễm cùng nhau phóng. Đến nỗi Hạ Đông Xuyên, người này tuy rằng chưa nói tới cũ kỹ, nhưng ra cửa bên ngoài thực chú ý hình tượng dễ dàng không làm loại này không ổn trọng sự bắt được diều tô đình đem tuyến luân giao cho hạ diễm hỏi sẽ phóng sao hạ diễm thực khẳng định sẽ kiêng hành ta cầm diều người biên phóng tuyến biên đi phía trước chạy tô đình nói lui về phía sau mười tới bước cùng hạ diễm kéo ra khoảng cách đều chạy hạ diễm chạy động lên vừa chạy vừa phóng tuyến tô đình cũng đi theo chạy động ý đủ tìm cơ hội bông ra diều nhưng chạy vội chạy vội Tô Đình phát hiện không đúng lắm, sợ dừng lại xả đoạn diều tuyến, đành phải vừa chạy vừa kêu, ngươi theo phong chạy cái gì? Muốn ngược gió chạy? Ngược gió? Hạ Diễm không hiểu lắm cái gì là ngược gió, vô thố mà ngừng lại. Xem hắn kia hoảng loạn bộ dáng, Tô Đình chỉ có thể giơ tay xoa xoa giữa mày, chỉ hướng cách đó không xa thả diều đại hải tử, đang chuẩn bị làm cho bọn họ hướng một phương hướng chạy. Hạ Đông Xuyên liền từ trong tay hắn tiếp nhận tuyến luân, ta đến đây đi. Ba ba! Ta phóng lên lại cho ngươi. Hạ Đông xuyên túi lầu nói, Hạ Diễm lập tức gật đầu, ân ơn, ơn. Hạ Đông xuyên lại hỏi, còn chạy trốn động sao? Con hành. Tô Đình nói điều chỉnh vị trí, cùng Hạ Đông xuyên trước sau lịch phong chạy động lên. Xem Hạ Đông xuyên thả diều động tác, vừa thấy chính là thực sự có kinh nghiệm, phóng sẽ tuyến xả hai hạ, chỉ chốc lát diều liền bay lên tới. Tô Đình không cần lại đi theo chạy, dừng lại bước chân đi đến Hạ Diễm bên người, cùng hắn song song xem Hạ Đông xuyên đem diều càng phóng càng cao, càng phóng càng cao. đệ năm trang. thức mau bọn họ diều thành trên cỏ phóng đến tối cao hạ diễm kích động đến khuôn mặt đỏ bừng nhảy nhảy tê ơ ba ba cố lên ba ba lợi hại nhất con ngẩng đầu hỏi tô đình mụ mụ ba ba có phải hay không lợi hại nhất tô đình cười nói là ngươi ba ba lợi hại nhất phóng tới nhất định độ cao hạ đông xuyên không lại phóng tuyến vòng quanh trở lại hai người bên người đem tuyến luân giao cho hạ diễm cũng con eo nói cho hắn thế nào mới có thể đem diều phóng đến càng cao Nói xong lại làm Hạ diêm thử thả sẽ, Hạ Đông Xuyên mới hoàn toàn buông tay, đi đến Tô Đình trước mặt hỏi, lại đi mua con rìu. con tường phóng, Tô Đình hỏi, Hạ Đông Xuyên không trả lời, chỉ nói, lại mua một cái đi. Tô Đình bỏ tiền đi mua rìu, lão bản sinh ý hảo, quán thượng dư lại đồ án chỉ còn lại có hai cái, phân biệt là diều hâu cùng con bướm. Nàng nghĩ là Hạ Đông Xuyên phóng, liền tưởng chọn cái diều hâu, tương đối có khí thế, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Bên người người cũng đã nói muốn con bướm, liền không nói nữa. Tân Diệu phóng đến vẫn như cũ thuận lợi, không một hồi liền dậy, bất quá Hạ Đông Xuyên không có giống vừa rồi như vậy vẫn luôn phóng tuyến làm nó phi cao, đến không sai biệt lắm độ cao liền về tới Tô Đình bên người, đem tuyến luôn đưa cho nàng hỏi, muốn hay không thử một lần. Tô Đình đã ý thức được hắn vì cái gì muốn tuyển con bướm đồ án, lại càng muốn cô ý hỏi, không phải ngươi tưởng phóng sao? Tưởng cùng ngươi cùng nhau phóng. Hạ Đông Xuyên đánh thẳng câu nói. Phạm quy tô đình trong lòng nghĩ khoe môi lại nhịn không được nết lên tới hạ đông xuyên vòng đến tô đình phía sau đem tuyến luân nhét vào nàng trong tay cùng sử dụng to rộng bàn tay bao lấy nàng một cái tay khác giữ chặt diệu tuyến ở nàng bên thai thấp giọng nói ngon cái cùng ngón trỏ đỡ tuyến luân phóng tuyến lại xả hai hạ chỉ nghe hắn những lời này phảng phất tô đình thật là cái tay mơ mà hắn cũng là thật sự ở dạy học sinh tô đình trong lòng buồn cười cố ý ngẩng đầu thổi hạ hắn đường cong lưu sướng hầm dưới Cũng ở hắn không tự giác cắn chặt răng sau nhéo giọng nói nói, hạ lao sư, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo dạy ta, như thế nào mới có thể đem con diều phóng đến cao cao nga. Ở hạ đông xuyên giáo Tô Đình thả diều khi, liền đem nàng cả người cuốn vào trong lòng ngực, tuy rằng hai người chi gian trừ bỏ tay trái, không có thiết thực tứ chi tiếp xúc, nhưng hai người ly đến phi thường gần. Đương nàng ngẩng đầu nói chuyện, ấm áp hơi thở liền dừng ở hắn hàm dưới chỗ, làm hắn không tự giác căng thẳng thân thể, hô hấp trở nên trầm trọng lên. càng đừng nói nàng cố ý méo giọng nói, học tiểu hài tử mềm một làn điệu. Bởi vậy, tuy rằng Hạ Đông Xuyên dùng 10 giây đi bình phục hô hấp, lại mở miệng khi thanh âm lại vẫn như cũ căng chặt, hảo. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực cốt cảm. Hạ Đông Xuyên chẳng những không có thể giáo hội Tô Đình đem diều phi đến càng cao, hai người còn bị trị an đội người giáo dục. Tô Đình vẫn luôn đều biết thập niên 70 sinh hoạt tác phong trào đến nghiêm. Kiếp trước nàng xem qua một bộ niên đại đại kịch, liền có giảng cái này niên đại nam chủ mang theo nữ chủ đi công tác bởi vì thư giới thiệu chỉ có hắn một người đưa ra giấy hôn thú nhà khách cũng không cho khai phòng sau lại thật vất vả tìm được rồi nhà khách buổi tối lăn giường áp sụp giường còn bị chị an đội người cấp bắt đi dẫn ra một loạt trò khơi hài còn có nguyên thân cùng hạ đông xuyên sở dĩ sẽ kết hôn cũng cùng sinh hoạt tác phong trào đến nghiêm có quan hệ đây cũng là niên đại trong sách cũ ký lộ lý luận thượng tuy rằng rõ ràng nhưng thật rơi xuống thật chỗ tô đình liền có điểm làm không rõ ràng lắm giới hạn Hơn nữa hạ đông xuyên một cái dân bản xứ, đều dám ở bên ngoài sờ tay nàng, nàng cũng liền làm cản phản liêu một phen. Ai biết này một liêu liền xảy ra chuyện. Đương nhìn đến đám kêu mang hồng tụ trước người, biên kêu làm gì đâu làm gì đâu, biên hướng bọn họ trước mặt hướng thời điểm, tô đình người đều tròn váng. Hạ đông xuyên phản ứng nhưng thật ra thức mau, buông ra tô đình tay đón nhận đi Vân an. Hắn như vậy bình tĩnh, dẫn đầu hồng tụ trương khí thế ngược lại xuống dưới, trên dưới đánh giá hắn một phen, khách khí hỏi. đồng chí ngươi như thế nào xưng hô người ở nơi nào hạ đông xuyên tự giới thiệu nói ta họ hạ thủ đô tới trước mắt ở bình xuyên đảo tham gia quân ngũ có giấy chứng nhận sao dẫn đầu người hỏi quét tô đình liếc mắt một cái hai người các ngươi cái gì quan hệ vừa rồi đang làm gì hạ đông xuyên móc ra chứng nhận sĩ quan đưa qua đi nói ta hôm nay là mang theo tức phụ nhi tử lại đây chơi này không đều ở thả diều sao chúng ta cũng mua hai cái ta tức phụ không quá sẽ phóng ta giáo giáo nàng Dẫn đầu bên cạnh người trẻ tuổi nói thầm nói, giáo thả diều sẽ dạy thả diều, ôm chặt như vậy làm chi. Hạ Đông Xuyên mặt không đổi sắc hỏi, nếu không ngài tới giáo giáo ta, nên như thế nào giáo mới đúng. Ta tới liền. Được rồi. Nói nhau nhau cái gì? Dẫn đầu đem xem xong giấy chứng nhận còn cấp Hạ Đông Xuyên, cười nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngài đừng trách móc. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói các ngươi là mang theo hài tử tới. Hạ Đông Xuyên hiểu rõ, giơ tay tiếp đón mới vừa chạy đến trước mặt Hạ Diễm. Tiểu Diễm, tới cùng Thúc Thúc nhóm Vân An. Hạ Diễm lôi kéo diều đi tới, nhìn xem biểu tình nghiêm túc lao ba, nhìn nhìn lại đỏ mặt lão mẹ, cuối cùng mới chuyển hướng đám kia hồng tụ trương. Hô, Thúc Thúc nhóm Hảo. Hỏi xong Hảo, đi đến Tô Đình bên người, nắm lấy tay nàng hỏi, ba ba mụ mụ, chúng ta còn thả diều sao? Đợi lát nữa lại phóng. Hạ Đông Xuyên nói, tuy rằng dẫn đầu hồng tụ trương cảm thấy Tô Đình tuổi không lớn, không giống như là có thể sinh ra lớn như vậy hài tử. nhưng hắn lại cảm thấy nàng nói không chừng chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã 25-26. Hơn nữa hải tử đều kêu ba ba mụn mụ hắn cũng không hảo lại hoài nghi Hạ Đông Xuyên cùng Tô Đình Chi Gian Phu thê quan hệ, liền biểu tình nghiêm túc nói, ta biết, các ngươi chỉ là đơn thuần giáo thả diều, nhưng này dù sao cũng là ở bên ngoài, trước công chúng, vẫn là đến chú ý khoảng cách, nếu không ảnh hưởng không tốt, các ngươi nói đúng không? Hạ Đông Xuyên Phụ Hòa nói, đúng vậy. Nếu các ngươi thái độ đoan chính, kia lần này liền tính Về sau chú ý a Hạ Đông Xuyên tiếp tục phụ họa, chúng ta về sau nhất định chú ý. Dẫn đầu hồng tụ trương gật đầu, không nói thêm nữa, chào hỏi một cái liền mang theo người đi rồi. Nhưng thật ra hắn bên người người trẻ tuổi thực bất bình, rời đi khi nặng nghề mà chừng mắt nhìn Hạ Đông Xuyên liếc mắt một cái, đuổi theo đi còn nói, đội trưởng, liền như vậy buông tha bọn họ. Đệ 54 trang, đội trưởng ngữ khí nhàn nhạt nói, được rồi, người bảo vệ quốc gia thời điểm, ngươi còn ở nhà chơi bùn. Hơn nữa ngươi không nghe bọn hắn nói, chỉ là tay cầm tay giáo thả diều, bao lớn điểm sự, đường chuyện bé xé ra to a Tuy rằng sự tình giải quyết viên mãn, nhưng trải qua như vậy một chuyến, diều khẳng định là không bỏ xuống được đi. Trên thực tế, Tô Đình hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh nói người. Tuy rằng tới thả diều người không giống chị An Đội như vậy thượng cương thượng tuyến, còn có bác gái cùng nàng đến gần, nói bọn họ phu thê cảm tình vừa lúc. Nhưng Tô Đình thực quân bách, trong khoảng thời gian ngắn nàng đều không nghĩ tới dung thị công viên. Một lòng thúc dục hai trà con rời đi. Hạ Diễm chơi đến chính cao hứng, hắn cũng không hiểu lắm vừa rồi đã xảy ra cái gì, không phải rất muốn đi, nhưng hắn xem Tô Đình sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa hắn ba đáp ứng về nhà sau tiếp tục dẫn hắn thả diều, cho nên trải qua ngắn ngủi suy xét, hắn đáp ứng rồi rời đi. Ba người đi ra mặt cỏ Phạm Vi, Tô Đình cũng hoán lại đây, ngẩng đầu chừng mắt nhìn mắt Hạ Đông Xuyên. Nếu không phải hắn trước nắm lấy tay nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy này không có gì ghê gớm, vừa rồi cũng không đến mức như vậy mất mặt. Hạ Đông Xuyên trột dạ mà sờ sờ cái mũi, giải thích nói, ta không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới, rốt cuộc hắn trước kia không cùng người ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo quá, hơn nữa vừa rồi cái loại này tình huống, là cái nam nhân đều suy xét không được nhiều như vậy. Nói xong thấy tô đình kiểu môi Hạ Đông Xuyên vươn tay tưởng ôm lấy nàng bả vai, túi đầu hống hống nàng, nhưng tay mới ra đi, nàng liền hướng bên kia dịch một bước, còn dơ lên tay nói, thiếu ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo, ta nhưng không nghĩ bị chỉ an đội trảo. Hạ Đông Xuyên chỉ phải buông tay, đáp ở nhi tử trên đầu, tới gần Tô Đình hỏi, vậy ngươi có thể hay không đừng giận ta? Không sinh khí Tô Đình túi lầu nói, ta chính là, chính là trước nay không như vậy mất mặt quá. Kiếp trước kiếp này, nàng chưa từng gặp được quá như vậy sự, vừa rồi trong ngáy mắt, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình vào nhầm quét hoàng hiện trường, mà nàng cùng Hạ Đông Xuyên chính là bị quét kia hai người. Trời biết bọn họ chi gian tứ chi tiếp xúc giới hạn trong tay. Hạ Đông Xuyên nói, ta cũng là lần đầu tiên. Tô Đình nghe vậy ngầm đầu, cùng hạ đông xuyên đối diện một lát, từng người túi đầu cười rộ lên. mươi 21 mua lương. Từ dung thị sau khi trở về, Tô Đình liền bận rộn lên, mỗi ngày không phải ở xếp hàng, chính là ở xếp hàng trên đường. Bài cái gì đội? Đương nhiên là mua lương mua thịt đội ngũ A. Thời buổi này lương chạm nhìn khai không ít, mỗi cái phiến khu ít nhất một gian. Trên thực tế lương chạm mỗi tháng có thể có nửa tháng mở cửa liền không tồi, trường kỳ ở vào không có lương thực nhưng bán trạng thái. trên đảo lương trạm tính tốt lương thực phụ cơ bản có thể thỏa mãn cung ứng tùy thời đi tùy thời có nhưng tinh tế lương liền khó nói thông thường chỉ cuối tháng ngắn ngủi mà bán mấy ngày kỳ thật vốn dĩ nên là đầu tháng khai bán phiếu gạo cũng là đầu tháng phát nhưng mặt trên vì bảo đảm cư dân sinh hoạt mỗi tháng sẽ trước tiên phát phiếu gạo khai bán lương thực cho nên mỗi tháng cuối tháng lương trạm bên ngoài đều sẽ bài khởi hàng dài xếp hàng liền xếp hàng đi phiên toái chính là tinh tế lương mỗi ngày cung ứng hữu hạn bán xong tức ngăn tô đình vừa mới bắt đầu không kinh nghiệm ngủ đến tự nhiên tỉnh mới đến mua lương kết quả rõ ràng cùng ngày nàng liền tinh mệ cái đuôi cũng chưa nhìn đến ngày hôm sau làm hạ đông xuyên gõ cửa kêu nàng rời giường đi đến sớm 2 giờ nhưng cũng không có gì dùng lương chạm bên ngoài sớm bài khởi hàng dài nàng bài mấy cái giờ thật vất vả chờ lương chạm mở cửa đi theo mua lương đại quân vọt vào đi kết quả còn không có đến phiên nàng tinh mệ tế mặt liền bán xong rồi ngày thứ ba ngày thứ ba tô đình dứt khoát không ngủ ngao đến 3 giờ sáng ôm ghế ra cửa xếp hàng. Chỉ là nàng mới vừa đi ra sân, hạ đông xuyên liền đổi tới. 3 giờ sáng người nhà viện đen nhánh một mảnh, chỉ đỉnh đầu con cong minh nguyệt đầu hạ một chút ánh trăng, miễn cương có thể nhìn ra quanh mình cảnh tượng. Chứ bỏ hắc, người nhà trong viện còn đặc biệt tan tĩnh, không có tiếng người, cũng không có hết minh, duy nhất động tĩnh là từ mặt biển thổi tới phong, hô hô. Đương Tô Đình nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, trong đầu hiện ra trước kia xem qua các loại phim kinh dị đoạn ngắn. không tự giác căng thẳng thân thể buồn đầu đi phía trước đi liền tính phía sau có người kêu tên nàng cũng không dám quay đầu lại thậm chí còn chạy lên nhưng không chạy hai bước một bàn tay liền đáp thượng nàng bả vai tô đình chừng lớn đôi mắt tiếng thét chói thai tạp ở trong cổ họng đang muốn hô lên tới bên thai chuyển đến quen thuộc thanh âm người chạy cái gì cao vút thét chói thai chuyển vì nhẹ nhàng a trước mắt người nơi nào là cái gì yêu ma quỷ quái rõ ràng chính là hạ đông xuyên tô đình thở dài một hơi ngươi như thế nào ra tới ta nghe được mở cửa thành, ra tới nhìn đến ngươi không ở phòng hạ đông xuyên giải thích xong hỏi ngươi đây là muốn đi đâu xếp hàng mua lương a hiện tại liền đi tô đình nhân ân hai tiếng ngày hôm qua ta năm điểm nhiều đi cửa đã bài nổi lên thật dài đội hôm nay ta tam điểm đi ta cũng không tin ta mua không được mễ nhìn nàng này sinh ác độc bộ dáng hạ đông xuyên nói mua không được liền mua không được không được ta tới nghĩ cách tô đình hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn hạ đông xuyên hạ giọng hỏi Ngươi có biện pháp nào? Chẳng lẽ là đi chợ đen mua? Nhưng hắn một cái tham gia quân ngũ. Vội vang hỏi, có thể hay không không an toàn? Trước một vấn đề Hạ Đông Xuyên không hồi, chỉ nói, sẽ không. Tô Đình không đuổi theo hỏi, nàng cảm thấy nếu Hạ Đông Xuyên không nói, kia này con đường hẳn là không thế nào chính quy, đến nỗi có phải hay không thật sự an toàn, hắn trả lời có thể là chấn an nàng. Ta đây vẫn là tiếp tục đi xếp hàng, có thể nhiều mua điểm mễ luôn là tốt. Cũng đỡ phải hắn đi mạo hiểm. Tô Đình trong lòng nghĩ, đối chuẩn bị đi theo đi ra ngoài Hạ Đông Xuyên nói, ngươi trở về đi, ngày mai còn phải đi doanh, ta một người đi xếp hàng là được. Đây cũng là nàng không cùng Hạ Đông Xuyên đề chuyện này nguyên nhân, nàng thức đêm ngày mai ban ngày còn có thể ngủ bù, Hạ Đông Xuyên liền không được, hắn còn có chính sự phải làm. Hạ Đông Xuyên không cự tuyệt, chỉ nói, ta đưa ngươi qua đi. Không cần. Tô Đình lời nói còn chưa nói xong, Hạ Đông Xuyên liền nói, ta vừa rồi chụp đến ngươi bả vai thời điểm, ngươi run run một chút. Đệ 55 trang. Hào đi. Nàng la thức túng, nhưng này có thể quái nàng sao. Ai độc thân đi ở tối lửa tắt đèn ban đêm, đột nhiên bị người chụp bả vai không được run run một chút.